Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của chuyện Weibo đoán mệnh chương 146 chủ động, động tác của Lộc Nguyệt có thể nói là vô cùng đột ngột. So sánh với tính cách lạnh nhạt từ trước đến nay, cô có thể cảm nhận được trình độ thật sự của cô ấy. Lộc Nguyệt không chú ý tới phía sau xe nữa mà hướng ra phía ngoài, nhìn về phía thẩm nguyên ra, thẩm tiểu thư, có chuyện gì không ạ? Ánh mắt thẩm nguyên ra nhìn về phía chiếc xe, không có gì tình cờ gặp nên chị tới chào hỏi thôi. Cô thông qua Weibo biết được địa điểm hai người gặp mặt chuyện này đương nhiên Lộc Nguyệt không thể nào biết lại nghĩ đúng là vô tình gặp thôi. Thẩm Nguyên ra hỏi, em đi cùng bạn à? Lộc Nguyệt nói, vâng, cô ấy vốn dĩ là người không nhiều lời, đối với Văn Tùng diễn đang ngồi trong xe lại càng không thể tiết lộ thêm bất kỳ thông tin gì. Thẩm Nguyên ra làm như vô tình nói, không ngờ ra cảnh bạn em cũng tốt đấy chứ. Lộc Nguyệt sửng sốt lúc này mới nhớ ra tại sao? Văn Tùng diễn tổng cộng có vài chiếc xe, xe dùng cho mục đích cá nhân cũng có, nhưng tất cả đều là những loại xe nổi tiếng. Trước kia thẩm nguyên già không biết gì về xe, sau lại bị lưu lị ép đọc vài quyền tạp chí, dần già trên Weibo nhìn hình cô cũng biết đó là xe của hãng nào. Không trải qua học hỏi rèn luyện làm sao có được tri thức. Một lúc lâu sau, Lộc Nguyệt nói cũng khá tốt. thẩm nguyên già cũng không muốn vòng vo. Nếu đã gặp vậy thì em làm trợ lý cho chị cũng đã lâu nhưng chị vẫn chưa mời em được bữa cơm nào, không bằng mời bạn em cùng đi luôn." Lục Nguyệt vừa định từ chối thì điện thoại rung lên một chút, cô cúi đầu nhìn, là tin nhắn Văn Tùng Diễn gửi tới, đồng ý. Tất nhiên cô ấy phải dựa theo lời này trả lời, được ạ." Thẩm Thiều Thư chị chờ một lát, Thẩm Nguyên Gia cũng không ngờ cô ấy lại đồng ý, cô đã chuẩn bị những lý do khác để mời, giá nào cũng phải mời bằng được Văn Tùng Diễn xuống xe ai biết vừa thử lần đầu đã thành công. Lục Nguyệt trở lại xe cửa sổ xe hạ xuống một chút bị cô ấy chặn lại, không biết hai người nói gì đó cửa xe mở ra. Chẳng mấy chốc một thanh niên trẻ tuổi từ bên trong bước ra. cái ăn mặc của người này mang bộ dáng tinh anh áo sơ mi trên người không một vết nhăn, chỉ là khuôn mặt nhìn rất trẻ, một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sức sống. thẩm Nguyên gia đã sớm xem qua ảnh của Văn Tùng diễn trên mạng, trong lòng cũng xác định được. Hơn nữa, dựa vào những gì trong web của Văn Tùng Diễn cho thấy cậu ấy không có ý xấu gì với cô, ngược lại còn rất yêu thích nói chuyện chắc sẽ không gặp rắc rối gì. Cô bước tới, cười nói, xin chào. Ánh mắt Văn Tùng Diễn lấp lánh, tay đặt trong túi quần căng thẳng nắm chặt nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh đáp lời, xin chào. Hai người đều không có ý định giới thiệu tên. Thẩm nguyên ra chủ động mời cơm, Văn Tùng Diễn đương nhiên rất vui vẻ, trên đường đi không nói nhiều, không bao lâu đã tới một quán ăn. Cô vốn không có ý định mời rượu, quán ăn này thực chất là một tiệm ăn tại gia thuộc loại có danh tiếng nhưng khuất trong ngõ hẻm thầm nguyên gia cũng do vô tình mới biết đến. Vốn dĩ cho rằng bữa cơm này sẽ do cô chủ động bắt chuyện không nghĩ tới văn tùng diễn thật sự nằm ngoài dự kiến của cô, không sợ hãi chút nào trực tiếp mở lời hỏi cô một chút chuyện. Ví dụ như chị nguyên gia thường xuyên ăn ở đây sao? Lúc rảnh rỗi chị thích làm gì? Có phải thường xuyên ở nhà hay không? Hàng loạt câu hỏi liên tiếp giống như đang được fan phỏng vấn. Thẩm nguyên gia trả lời từng câu hỏi một đồng thời cũng chú ý tới nét mặt của Văn Tùng diễn, định bụng xem có nhìn ra được gì không, nhưng vẫn như cũ không có gì cả. Cô giả vờ như nói đùa, hỏi, hỏi thăm nhiều như vậy, đừng nói em là fan của chị nhé. Văn Tùng diễn sừng sốt, nhưng đồng thời cũng nương theo sườn núi mà xuống, chỉ là lời nói ra vẫn ngọt ngào như cũ. Không nghĩ tới lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Một vệt đỏ khó nhận thấy xuất hiện trên gương mặt cậu. Trong khoảng thời gian này thẩm nguyên ra xem qua một vài video về cậu thật sự khó mà tưởng tượng được cậu con trai đang đỏ mặt trước mắt này lại là một người phụ trách cứng rắn mạnh mẽ trên bàn làm việc. Đôi mắt văn tùng diễn sáng ngời nhìn cô, cậu rất muốn hỏi cô có thích bộ lễ phục kia hay không cũng vì chưa từng thấy cô mặc nó lần nào, Lộc Nguyệt cũng không thấy được phản ứng hay phản hồi gì từ cô. Nhưng cuối cùng cậu vẫn tìm lại được, thẩm nguyên ra lại không nhịn được. Trước đây chị có nhận được một món đồ truyền phát nhanh, không biết ai gửi nữa, hôm nay lại nhận thêm một món khác. Lục Nguyệt đương nhiên không có phản ứng gì. Văn Tùng diễn lại khác tim đập kích động, hạ giọng hỏi, là món đồ không tốt sao ạ? thẩm Nguyên ra nhìn cậu một cái, nói, không có, rất tốt, chỉ là chị không biết người gửi là ai nên không dám mặc đi ra ngoài. Thật ra đây cũng là ý tưởng ban đầu của cô. Lỡ như bộ lễ phục lần trước là của người khác, người này lại có chấp niệm gì đó không thể cho ai biết, lỡ cô mặc vào rồi lại xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Nhưng sau khi biết người gửi là Văn Tùng Diễn thì cô liền bỏ qua những vấn đề này. Dù sao thì một phú nhị đại không thể nào gửi hàng second hand hay hàng lỗi gì cho cô. Trong lúc Văn Tùng Diễn đang suy tư thầm nguyên ra xoay đầu hỏi, nhưng tại sao lại gửi đồ cho chị nhỉ? Văn Tùng Diễn suy nghĩ rồi trả lời, có thể do thích chị, là fan của chị. Thầm nguyên gia nhận được đáp án này không thể không nói có chút thất vọng lại có chút như dự kiến. Quá trình trò chuyện tiếp theo diễn ra tương đối bình thường. Văn Tùng diễn không hề để lộ thân phận dù chỉ một chút nếu không phải thầm nguyên gia đã biết trước có lẽ đã tin đó là thật quả nhiên người xuất thân từ đại gia tộc ai cũng là diễn viên. Trước khi đồ ăn được đưa lên cô đặt điện thoại đã mở sẵn ghi âm để trên ghế dùng túi sách che lại lấy cớ đi toilet rời khỏi đó. Thẩm nguyên gia quyết định chờ vài phút lại trở về cũng không tin hai người sẽ không nói lời nào. Ai ngờ vừa mới từ toilet bước ra liền nhìn thấy hình ảnh Giang Bạn đang hơi khom lưng dừa tay, bức ảnh nhậm lộ lộ gửi đã lâu trước đây đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Quả nhiên người đẹp làm cái gì cũng đẹp, thẩm nguyên gia chưa bao giờ phủ nhận giá trị nhan sắc của Giang Bạn, chỉ là ánh đèn ở chỗ này hơi tối, trên người anh dường như xuất hiện thêm một lớp kính càng thêm thâm trầm. Đang nghĩ ngợi Giang Bạn xoay người cũng nhìn thấy cô. Cô đến đây một mình à? thẩm Nguyên ra thuận miệng nói, đi cùng bạn. Giang bạn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc thẩm Nguyên ra đi ngang qua phòng bao của anh, khóe mắt thoáng nhìn qua thấy được người ngồi bên trong, đều là người lạ, nhưng lúc định thu hồi tầm mắt chợt dừng lại. Sao cái người đang ngồi hiếp mắt cười bên trong đó trông quen quen? Mãi cho đến khi tới cửa phòng mình thẩm Nguyên ra mới nhận ra vấn đề cuối cùng cô cũng hiểu tại sao lại quen mặt. Bởi vì hiện tại Weibo thường sẽ đem những tin tức liên quan tới quốc gia lên top đầu hot search cô thường xuyên vào xem nên cũng coi như có chút hiểu biết về thời sự. Mà gần đây đang có một vấn đề thời sự được bàn luận, thẩm nguyên ra nhìn thấy cũng được nửa tháng, người phát ngôn trên bảng tin chính là người ngồi trong kia. Giang bản cũng có quan hệ với người này. thẩm nguyên ra nhớ cái chuyện này trong đầu, về tới chỗ ngồi, Lộc Nguyệt vẻ mặt không biểu cảm ngồi ở đó, còn Văn Tùng diễn khẽ mỉm cười với cô. Thẩm nguyên ra cong môi ngồi trở lại vị trí của mình, lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian ghi âm rồi lưu lại, định sau khi về sẽ nghe. Cô cầm điện thoại, vừa nhìn lên, nói với Văn Tùng Diễn, nếu em đã là bạn của Lộc Nguyệt đương nhiên cũng là bạn của chị, chi bằng chúng ta thêm WeChat đi. Văn Tùng Diễn có hơi giật mình, mới vậy mà thêm WeChat được rồi ư. Cậu vốn đang cảm thấy thẩm nguyên ra chắc sẽ không để ý gì tới mình, sau đó trước khi về cậu sẽ mặt giày mày giản xin phương thức liên hệ. Sao không giống như những gì cậu tưởng tượng hết vậy? chương 147, Giang Bạn Xóa Huay Bua. Đương nhiên, không thể không thêm. Văn Tùng diễn vô cùng dứt khoát cho thẩm nguyên ra WeChat của mình, ngay cả số di động cũng cho nốt chỉ sợ cô không cần. thẩm nguyên ra cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trong tình huống bình thường, dù cho fan có đưa ra yêu cầu như vậy cô cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ còn vui nữa là đằng khác. Nhìn dáng vẻ của Văn Tùng diễn quả thật rất vui vẻ. Lúc rời khỏi tiệm ăn tại gia thẩm nguyên gia đi ngang qua phòng bao của giang bạn lại vô tình nhớ tới gương mặt quen thuộc kia. Thân phận của giang bạn trong lòng cô bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Tuy rằng trước đó cũng đoán được là không bình thường, nhưng trước nay cô không nghĩ tới anh sẽ cùng ăn cơm với nhân vật như vậy, huống chi là còn những người khác mà cô không quen biết. thẩm nguyên gia đầu đầy nghi vấn, nắm chặt điện thoại. Thỉnh thoảng cô lại cúi đầu xem thời gian và thời tiết lại không kìm lòng được muốn nghe đoạn ghi âm nhưng vẫn có kìm nén không lấy tay nghe, sau khi về đến tiểu khu cô chạy như bay về nhà. Thời gian của đoạn ghi âm không dài. Rốt cuộc Lộc Nguyệt và Văn Tùng diễn hai người bọn họ sẽ nói gì đây, có thể có chuyện gì che giấu mà cô không biết hay không. Thẩm Nguyên ra mở đoạn ghi âm. Ban đầu là im lặng cho đến khoảng mười mấy giây sau xuất hiện âm thanh gõ bàn, sau đó Lộc Nguyệt bắt đầu nói chuyện. Nội dung là tâm tình thẩm nguyên gia gần đây thế nào, có gặp sắc rối ở đâu không, hoặc là có chuyện gì vui. Từ thẩm nguyên gia nghe xong còn cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì thật sự bản thân cô còn không nhớ rõ, vậy mà lộc nguyệt lại nhớ từ đầu đến cuối không sót chi tiết nào, không những thế còn có thể nhìn ra được tâm trạng của cô có tốt hay không. 2 phút trôi qua, hai người lại yên lặng một lát. Trực giác của thẩm nguyên gia cho cô biết mình sắp nghe được chân tướng gì đó. Quả nhiên, ngay sau đó cô liền nghe thấy câu hỏi của Văn Tùng diễn, chị ấy có thích bộ lễ phục kia không? Cô không có mở lễ phục ra trước mặt Lộc Nguyệt cho nên cô ấy chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thẩm Nguyên ra không nghe được đáp án mong muốn, đang định tắt ghi âm lại đột nhiên nghe được Văn Tùng diễn hạ giọng nói một câu chị Nguyên ra. Phần nội dung còn lại vì âm thanh quá nhỏ nên không ghi âm được. Câu chị Nguyên ra này, rốt cuộc là thật hay giả? Thẩm Nguyên ra không hiểu được suốt cuộc văn tùng diễn muốn làm gì, là nương theo lý do như vậy để theo đuổi cô hay chỉ đơn giản là người hâm mộ. Cô nghe đi nghe lại đoạn ghi âm vài lần vẫn không nghe được nội dung phía sau câu nói cuối cùng, nhưng trực giác cho thấy nội dung đằng sau vô cùng quan trọng. Thẩm Nguyên ra thở dài, rửa mặt đi ngủ. Ngày hôm sau, cô bị cú điện thoại của Lưu Lị đánh thức em còn ngủ à chuyện em và thiếu gia văn ra tối hôm qua lên hot search rồi. Thẩm Nguyên ra lập tức tỉnh táo. Cô mở điện thoại còn chưa kịp dạo Weibo thì bài viết được tung lên lúc nửa đêm hôm qua đã xuất hiện trước mặt thẩm nguyên gia và thiếu gia văn gia gặp nhau vào buổi tối, phải chăng đây là mối quan hệ lén lút? Trong bài có một vài bức ảnh, nội dung cũng viết đại khái tình huống. Bởi vì sau đó bọn họ đi vào phòng bao cho nên không chụp được gì, chỉ có ảnh chụp lúc đứng bên cạnh xe, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho bọn họ cào phím rồi. Dù sao vị trí ngay lúc đó cũng dễ khiến người ta hiểu lầm. Thẩm Nguyên ra không hiểu sao một người mẫu nhỏ như cô lại được nhiều người chú ý như vậy, ngay cả đi ăn một bữa cơm với người khác cũng lên hot search người không biết còn tưởng cô là đại minh tinh nào đó không chừng. Suy nghĩ một chút cô cũng hiểu tại sao, văn già cũng là mục tiêu chú ý của giới truyền thông, vô tình chụp được văn tùng diễn lại dính cả cô cha một chút liền biết được thân phận thế là có ngay tin tức này. Thẩm Nguyên ra gọi điện cho Lưu Lị, chị Lị em chỉ tình cờ gặp Lộc Nguyệt và cậu ấy nên cùng ăn một bữa cơm mà thôi, không có quan hệ gì khác. Lưu Lị ở trong điện thoại an ủi cô bộ phận quan hệ công chúng của công ty sẽ tiến hành làm rõ mọi chuyện em đừng lo. Thẩm Nguyên Gia cũng không lo lắng gì về những tin như thế này. Chỉ là Lưu Lị lại hỏi, nhưng sao em và người nhà Văn Gia lại có liên quan tới nhau thế tốt nhất đừng quá thân cận với con cháu Văn Gia, không biết được bọn họ lúc nào nghiêm lúc nào là chơi đùa đâu. Rất nhiều nữ minh tinh muốn gả vào hào môn, nhưng không phải con cháu thế gia nào cũng thích cưới minh tinh. Có vài người trời sinh khinh thường những người theo nghiệp diễn chữ đừng nói gì tới chuyện gà vào đó, chỉ có một số ít người có được hạnh phúc. thẩm Nguyên ra giờ khóc giờ cười, chị Lị, không phải như chị nghĩ đâu, cậu ấy chỉ là fan của em mà thôi, trước đó bọn em không hề quen biết. Liêu Lị nói, vậy thì chúng ta làm sáng tỏ trước em cũng không thể bị gắn cái mát dựa vào tai tiếng để đánh bóng tên tuổi, bằng không rất khó sửa sạch. thẩm Nguyên ra đồng ý nói, dạ được. Hiệu suất của Hoa Nghệ vô cùng nhanh chóng tới giữa chứa bộ phận quan hệ công chúng đã đưa ra bài đính chính, nói rằng gần đây cô đang bận bịu giữa công tác phục vụ nhân dân và công việc ăn cơm cũng chỉ là do vô tình gặp được bạn mà thôi. Mặc kệ cư dân mạng có tin hay không, dù sao thầm nguyên gia vẫn tin. Chuyện này cũng kết thúc rất nhanh chóng, dù sao Văn Tùng diễn cũng không phải người trong giới giải trí cô cũng chỉ là một người mẫu chứ không phải diễn viên xuất hiện quanh năm. Thầm Nguyên ra đương nhiên cũng thở vào nhẹ nhõm cô còn đang sợ văn ra tìm tới cửa đây. Chỉ là cô không ngờ tin tức của mình vừa mới đi xuống, một chuyện khác thậm chí còn bạo hơn trực tiếp chiếm giữ hot shot ngày hôm sau. Tân tiểu hoa đán trần minh toàn gặp gỡ bạn bè, hành động thân mật. Tiêu đề như thế vốn dĩ cũng không quá kỳ lạ, thẩm Nguyên ra cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhưng chính cái liếc mắt này khiến cô phải dừng lại. Bởi vì những gì được viết trong đây căn bản không hề đơn giản, mà là một bức ảnh chụp bán thân cho thấy Trần Minh Toàn đang hôn môi người nào đó. Sau đó thông qua phân tích của Paparazzi, phát hiện ra người kia là phụ nữ. Nói cách khác rất có thể Trần Minh Toàn là người đồng tính. Mặc dù hiện nay do sự phát triển của xã hội, đại đa số mọi người đều duy trì thái độ không quan tâm đến những người có xu hướng tính dục khác nhưng phần lớn cũng là những người trẻ tuổi. Chưa kể đến những hỗn loạn trên mạng. Thầm Nguyên ra vừa thấy hình ảnh kia liền biết chuyện này nhất định bùng nổ. Không có gì tin tức nào trong giới giải trí hiện tại kích thích hơn chuyện Tân Tiểu Hoa đán đang hót Trần Minh Toàn thích phụ nữ. Trực tiếp lên hot search cả ngày. Buổi chiều lúc thẩm Nguyên ra tới cục cảnh sát trên Weibo đã có cả chục hot search mười mấy cái có liên quan tới Trần Minh Toàn, độ hot tương đối lớn. Cô nhớ lại lúc trước gặp được Trần Minh Toàn trên máy bay. Nhưng ngẫm lại, hai người bọn cô không liên quan gì tới nhau, thẩm nguyên gia cũng sẽ không rảnh rỗi đi kiếm chuyện sen vào làm gì, chẳng qua đột nhiên hiểu được ý nghĩa của đoạn video tử vong kia. Người phụ nữ không nhìn thấy mặt kia hẳn chính là nửa kia của Trần Minh Toàn. Hai người cùng tử vong, chẳng lẽ là tự tử vì tình? thẩm nguyên gia ngồi trên xe mang theo ý nghĩ kỳ quái như vậy tới cục cảnh sát. Thật vậy ư, Trần Minh Toàn lớn lên đẹp như vậy. Nếu tôi là cô ấy tôi cũng chỉ yêu mỗi bản thân, mỗi ngày nhìn gương cũng đủ vui rồi. Bây giờ có nhiều đàn ông không ra gì lắm, nên thích phụ nữ cũng không có gì lạ. Xem tin tức thấy động tác của hai người họ rất thân mật có khi yêu nhau lâu rồi mà không muốn để cho người khác biết mà thôi. Những lời bàn tán truyền vào tay thẩm nguyên gia. Hai ngày nay trong đội không có vụ án nào nên cũng dễ thở hơn, lúc rảnh rỗi cũng có thể thảo luận một ít chuyện. Cố vấn thẩm có người nhìn thấy thẩm nguyên gia. Vội vàng gọi, thẩm nguyên ra gật đầu với bọn họ, bước nhanh tới chỗ của nhậm lộ lộ. Nhậm lộ lộ đang ngồi lầm bẩm trước máy tính, sao lại không tìm thấy, mới mấy ngày hôm trước còn vào xem, đội trưởng cũng không có khả năng đổi tên. thẩm nguyên ra vừa lúc đi ngang qua bên cạnh cô ấy. Cô tìm gì vậy, quay bua, nhậm lộ lộ đưa máy tính qua cho cô xem, dòng chữ hiền thị trong đó khiến hai người đều sừng sốt. Hiện tại không tìm thấy, thẩm nguyên ra nói, lúc trước không phải còn lên hot search sao. Thì đó, nhậm lộ lộ cũng buồn bực tôi tìm không ra, không biết có phải đột nhiên bị lỗi hay không, ôi bua gì kỳ cục. Thẩm nguyên ra lại không cảm thấy như thế. Gần đây cũng không tin tức báo lỗi gì cả có nghĩa là biến mất một cách bình thường. Thẩm nguyên ra bỗng nhiên nhớ tới danh sách theo dõi của mình, ngoại trừ lần trước đó vào xem dự đoán, gần đây cô mới vào xem ue bua của anh rồi thêm vào danh sách theo dõi. Lúc cô tìm danh sách theo dõi không để nhậm lộ lộ thấy. Bởi vì từ sau khi có chức năng lặng lẽ theo dõi, cô theo dõi những người đó xong thì quên unfollow, nên vẫn còn trong trạng thái theo dõi như vậy. Nếu như tìm thấy thì công nghĩa Weibo vẫn còn. Nếu bị Paparazzi phát hiện sẽ càng nghiêm trọng hơn, thẩm nguyên gia có thể nghĩ đến tiêu đề tin tức ngày hôm sau, người mẫu tuyến 18 thẩm nguyên gia gần đây đang hot bởi vì lặng lẽ theo dõi những người này. Sau đó bốn phía vạch trần mỗi một đối tượng được cô lặng lẽ theo dõi. thẩm nguyên gia không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cô định thần lại, lướt xem danh sách người được mình lặng lẽ theo dõi từ đầu tới cuối quả nhiên không tìm được tên giang bản. Giống như người đang sống sờ sờ mà biến mất khỏi danh sách theo dõi của cô. Thẩm nguyên ra nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hỏi giang bạn xóa uây vua. Có khả năng, nhậm lộ lộ cũng nhận thức ra, rồi sau đó nghi ngờ nói, vì sao lại đột nhiên xóa nhỉ cũng không phát sinh chuyện gì. Thẩm nguyên ra không trả lời chuyện này vẫn nên hỏi người trong cuộc mới đúng. Cô đang định trở về trang chủ Weibo, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu bây giờ anh không còn dùng Weibo nữa, vậy Weibo dự đoán có xuất hiện Weibo màu xám không? Tương tự như Lâm Kính Tùng và Văn Tùng diễn, từ sau khi nảy lên suy nghĩ này thầm nguyên ra liền không dừng được. Mối liên hệ giữa cô và Giang Bản chỉ có mình cô rõ ràng nhất lúc trước sau khi theo dõi, dị ảnh và hình ảnh ông lão chết trước mộ đã luôn khắc sâu vào ký ức của cô. Mà Weibo màu xám sẽ cho thấy được suy nghĩ thật sự trong lòng. Bây giờ cô còn có thể nhìn thấy Weibo của Giang bạn được nữa không? chương 148, lời mời. Nhưng nếu lỡ sau khi theo dõi lại nhìn thấy thứ không nên xem thì làm sao bây giờ? Thẩm nguyên ra suy nghĩ cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng. Dù sao gì ảnh hay video tử vong gì cũng đã xem qua còn sợ cái gì nữa. Cô cảm thấy mình đang đặt quá nhiều tâm tư vào anh. Nghĩ như vậy, lòng hiếu kỳ lại hạ xuống. Hơn nữa bây giờ cô đang ở trong đội, xem uê cũng không thiện, mặc dù người khác không nhìn thấy nhưng lại thấy cô lứt điện thoại, vẫn rất ảnh hưởng đến hình tượng. Giang bản nói tiếp theo lâm kính tùng sẽ được chuyển qua sợt tư pháp. thẩm nguyên ra nhíu mày, hỏi, vậy còn chuyện hắn ta giết tôi thì sao? Với lại hắn sẽ chết trong tay người phụ nữ kia, bây giờ lại chuyển qua sợt tư pháp, vậy tương lai có còn chính xác không hay đã bị cô thay đổi? Thẩm nguyên gia nhất thời không xác định được, chẳng qua lâm kính tùng đã không còn là trọng điểm, hiện tại cô đã chạm đến văn gia chỉ cần theo tiếp tục điều tra chắc chắn có thể biết được một chút chuyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, giang bạn nói, lại dừng một chút, cô không cần thân cận quá với người của văn gia trước khi chưa có kết quả. Thẩm nguyên gia gật đầu, chuyện này tôi hiểu, cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Anh điều tra lâu như vậy đã xác định được kẻ bị tình nghi chưa? Đội trưởng Giang lợi hại như vậy chắc là có rồi nhỉ? Giang bạn nhìn cô vài lần. Giọng điệu này của cô có hơi không thật lòng lắm. Không khí lập tức thay đổi, thẩm nguyên ra giật giật khóe miệng. Nào có tôi rõ ràng đang khen anh mà, đừng có làng sang chuyện khác. Giang bạn nghiêm túc trả lời có, nhưng cô không nên biết thì hơn. thẩm nguyên ra nghe được chữ đầu tiên còn đang vui thì câu sau lại khiến cô khó hiểu. Tại sao vậy? Giọng Giang bạn thấp hơn nhiều, vì sẽ bức dây động rừng, bây giờ cô đã có tiếp xúc với người của Văn ra. Thẩm nguyên gia vân về lỗ tai, không thể phản bác lại được. Tuy rằng cô biết rõ Văn Tùng diễn sẽ không làm gì mình nhưng Giang Bản thì không, ở trong mắt anh chắc chắn suy xét càng nhiều thì suy nghĩ lại càng phức tạp. Hai người đứng trong văn phòng nhìn bên ngoài bận bận rộn rộn. Cô còn đang suy nghĩ lung tung, Giang bạn bỗng nhiên mở miệng, trước kia cô có nói đoán mệnh phải thua phí, còn xem mệnh cho tôi. Thầm nguyên ra hơi xừng sốt đoạn video kia lập tức nhảy lên trong đầu cô suy nghĩ nửa ngày mới nói vậy anh muốn đưa tiền trước à Giang bạn xoay đầu nhìn cô thẩm Nguyên ra đối với bản thân rất có tự tin không trả phí không xem Giang bạn im lặng vài phút mới mở miệng đưa cô tiền mặt không được một khi lộ ra sẽ bị nói thành nhận hối lộ thẩm Nguyên ra lại không nghĩ nhiều đến thế bên tai lại truyền đến giọng nói của Giang bạn có thể mời cô ăn cơm thẩm Nguyên ra có chút kinh ngạc Nhưng nếu ngẫm lại thì, mời cơm quả thật tốt hơn đưa tiền mặt, sẽ thấy thân phận hiện tại mà nói chưa chắc Giang Bạn đã có tiền mặt đưa cho cô. Bởi vì nghe nói làm cảnh sát rất nghèo, lương cố vấn của cô cũng không cao. Dù rằng có thể ra cảnh Giang Bạn rất tốt nhưng suy cho cùng không ai biết, anh ấy cũng sẽ không làm ra quá nhiều chuyện để người ngoài thấy được. Thẩm Nguyên Gia không từ chối, được thời gian khi nào. Giang Bạn nói cho cô chọn, Thẩm Nguyên Gia suy nghĩ một chút, vậy tới đó tôi báo cho anh nhé. Giang bạn gật đầu, đang định nói gì đó thì cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Người bước vào chính là Lưu Hà Dương, cậu cầm một phần văn kiện, nói, hung thù trong vụ án diệt môn đã nhận tội có thể sửa sang lại hồ sơ và bàn giao được rồi. Vụ án diệt môn này không quá phức tạp, hung thù cùng ngày đã bị bắt được nên thầm nguyên gia không tham gia vào, hơn nữa cô cũng không có hứng thú đối với loại vụ án này. Thấy hai người có chuyện phải làm, thẩm nguyên gia yên lặng rời khỏi văn phòng. Nhậm lộ lộ đang chờ ở bên ngoài, thấy cô đi ra thì nhỏ giọng hỏi, Nguyên gia cô có biết đội trưởng có chuyện gì không? thẩm Nguyên gia nói, anh ấy rất bình thường, ai không phải cái này? Nhậm lộ lộ lắc đầu, ý tôi là chuyện xóa huê bùa ấy, chẳng lẽ vì sợ tai tiếng, ngẫm lại cũng có thể lắm đấy, tôi còn thấy cả chuyện CP của hai người nữa cơ mà. thẩm Nguyên gia suýt chút nữa cho rằng mình bị ảo giác. Chuyện CP, nhậm lộ lộ cười trộm Đúng vậy, mới ra lò hôm nay, em họ gửi cho tôi xem. Cô nhấp vào một không thoại trên giao diện WeChat, bên trong có một bức ảnh được phóng to, rất nhanh hiện ra trước mặt hai người. Thẩm nguyên ra cảm thấy fan CP thật sự là những người rất lợi hại. Những thứ này vừa mới được làm ra, ngay cả chuyện ngắn cũng có, nếu có video không chừng còn phải cắt nối biên tập các kiểu. May mắn thay cô không phải diễn viên cũng không có video nào về giang bản. Nhậm lộ lộ tóm tắt đại khái nội dung chuyện cho cô chuyện này do một Weibo có hơn 10 vạn fan viết lượt xe rất nhiều, để tôi tóm tắt cho cô nghe, người mẫu trong giới đang lên là cô bởi vì một vụ án mà quen biết đội trưởng, sau đó vượt qua những chắc trở từ gia đình, giới giải trí, giới người mẫu cuối cùng hạnh phúc bên nhau ha ha ha ha ha ha. Nói xong chữ cuối cùng cô ấy cười như điên, còn thẩm nguyên ra thì đang mang vẻ mặt khiếp sở. Sau khi nghe thấy phía sau có tiếng người, nhậm lộ lộ vội vàng cất bức hình kia đi. Chỉ là viết chơi thôi, fan ai cũng đều như vậy, cô đừng để tâm. thẩm Nguyên ra xua xua tay. Tôi chỉ hơi sốc một chút. Chuyện trò với nhậm lộ lộ một lát, cô quyết định trở về nhà, bởi vì ở đây cũng không còn việc gì làm. Trên đường về, thẩm Nguyên ra nhận được tin nhắn WeChat của Văn Tùng Diễn, là lời chào hỏi kèm biểu tượng cảm xúc. Từ sau khi kết bạn, đây là lần đầu tiên nói chuyện cô chưa từng có thói quen chủ động. thẩm Nguyên ra nhìn ra được tới cậu ấy rất cẩn thận, cũng chào hỏi lại. Văn Tùng diễn phản hồi trong vài giây, thật vui quá chị Nguyên gia vậy mà lại trả lời tin nhắn của em. Tâm trạng phấn khích như muốn phá tan màn hình, khóe miệng thẩm Nguyên gia khẽ cong lên, fan hâm mộ như vậy thật sự đáng yêu mà, nhưng vẫn phải hỏi một chút về chuyện những bộ lễ phục kia. Chuyện Lộc Nguyệt cô quyết định hỏi sau, không quá gấp. Sau khi gửi một đoạn tin nhắn thoại qua, đối diện không phản hồi ngay lập tức một lát sau mới thấp thỏm gửi tới một câu, nếu em nói thật chị sẽ không thức giận chứ. Thẩm nguyên ra đương nhiên không giận, lại cũng không phải gì chuyện xấu, chỉ là cảm thấy cậu ấy đối xử với mình quá tốt mà thôi, tất nhiên rồi. ước chừng vài phần phút sau, Văn Tùng diễn gửi tới một câu, là em tặng thẹn thùng. Cái biểu tượng cảm xúc này làm cô bất ngờ. Văn ra, trong một căn phòng, Văn Tùng diễn nằm trên giường nhìn điện thoại chằm chằm. Rất lâu sau không nhận được hồi âm cậu có chút ủ rũ, lại quay về trang web, trong đó hướng dẫn cách làm sao để nói chuyện với người mà mình thích thật ấn tượng. Một trong số đó là việc sử dụng các biểu tượng cảm xúc. Văn Tùng diễn chống cầm, cậu chưa từng sử dụng biểu tượng cảm xúc bao giờ thân phận cậu không cho phép như thế, nhưng bây giờ là nói chuyện với chị Nguyên Gia, đương nhiên phải khác. Ngẫm nghĩ cậu nhắn cho trợ lý của mình, trợ lý đang ăn tối cùng bạn gái, sợ hãi trả lời tin nhắn WeChat, Văn tổng có chuyện gì sao ạ? Nghe nói anh có dùng biểu tượng cảm xúc, trợ lý phủ nhận không có. Văn Tùng diễn liếc mắt nhìn ảnh đại diện WeChat của anh ta, sau đó trả lời chẳng lẽ ảnh đại diện mới đổi tuần trước không phải là anh à. Trợ lý thiếu chút nữa khóc không thành tiếng tự dưng xếp lại để ý chuyện anh đổi hay không đổi ảnh đại diện làm gì, không lẽ mình sắp bị sa thải. Làm trợ lý cho văn ra có thể nói là đãi ngộ tốt nhất trong ngành. Đặc biệt ông chủ của anh vẫn còn rất trẻ, làm việc sấm rền gió cuốn cũng không ăn chơi chắc thắng, đối xử với cấp dưới đều là việc công xử theo phép công. Bọn họ rất thích làm việc cho những ông chủ như thế này. Trợ lý tự hỏi rất lâu, cuối cùng lo lắng hỏi lại, sau đó liền nhận được tin nhắn mới từ Văn Tổng. Tiểu Văn Tổng, gửi cho tôi một gói biểu cảm. Tiểu Văn Tổng, cảm ơn. Trợ lý thật mém chút nữa thì trừng rớt con mắt, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, vô cùng nghiêm trọng nghi ngờ người đối diện có thật là Văn Tổng diễn hay không. Gánh nặng cơm áo cuối cùng vẫn khiến anh gửi toàn bộ các gói biểu cảm trong WeChat qua cho người kia. Sợ không đủ anh lại gửi thêm các gói biểu cảm của bạn gái sang Văn Tùng diễn vô cùng hài lòng Sau khi nhận được cậu còn chưa kịp sử dụng đã nhìn thấy bên ngoài xuất hiện thông báo có tin nhắn mới trong nháy mắt tim đập nhanh hơn Văn Tùng diễn thật cẩn thận mở ra Chị Nguyên ra không có chỉ là làm em tốn kém rồi không cần phải tặng chị những món đồ quý giá như thế Văn Tùng diễn nhìn chằm chằm những lời này hồi lâu Sau đó từ trong hơn 1.000 gói biểu cảm cậu chọn ra một imốt đáng yêu lại không mất phần phong độ gửi đi em muốn thấy chị mặc đồ em tặng trước kia không biết chị, nhưng từ khi biết đến sự tồn tại của chị em rất vui vẻ. Những lời này khiến thầm nguyên ra sừng sốt, câu này của Văn Tùng diễn nghe thì giống như là thổ lộ nhưng cô có thể cảm giác bên trong không có ý đó mà là một loại cảm xúc khác tương tự vậy. Thần tượng minh tinh thật sự sẽ như thế sao? Cô chưa từng thần tượng ai nên không rõ tình huống cụ thể, cũng không có cách nào so sánh, chẳng qua những người trẻ tuổi bây giờ rất cẩn thận cô lại cảm thấy rất vui vẻ. Giống như là được một tiểu bối yêu thích vậy, nhưng hai bộ lễ phục kia thật sự quá đắt tiền, còn có một nguyên nhân khác đó chính là tại sao Văn Tùng diễn biết được ngày sinh thật của cô. Thẩm Nguyên gia đột nhiên nghĩ tới người đã từng tới cô nhi viện lúc trước. Phen hâm mộ giống như những thám từ vậy, chuyện gì cũng có thể đào ra, cô cũng không phải là người suy nhất biết chuyện này, từ chỗ cô nhi viện tìm cũng không có kỳ lạ. Nghĩ như vậy, cô lại yên tâm. Văn Tùng diễn còn đang đợi cô hồi âm cửa phòng đột nhiên bị gõ. Cậu nhíu mày đứng dậy, không cần nói cũng biết chắc cha tới gọi cậu, dù sao từ đây đến tiệc mừng thọ của ông cũng chỉ còn có một khoảng thời gian. Thẩm Phong là đại thiếu gia của thẩm gia. Vợ vừa qua đời năm ngoái, từ đó đến nay liên tục có tình nhân, Văn Tùng diễn từ trước đến nay vốn đã không thích hiện tại trực tiếp làm lơ. Đối với sự thờ ơ của con trai, Thẩm Phong không để trong lòng, nói chính sự tiệc mừng thọ của ông vẫn đang lên danh sách khách mời con có muốn mời ai hay không? Văn Tùng diễn vừa định trả lời không, vừa đến miệng lại đổi ý ừm có người bạn. Thẩm Phong cho rằng người bạn này chắc lại là con của một giám đốc nào đó nên không để ý thuận miệng trả lời Ừ Ông đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại vội vàng bước ra ngoài. Văn Tùng diễn tới mí mắt cũng không nâng, ngồi trên sofa, nhìn căn phòng to như vậy, gửi tin nhắn cho thẩm Nguyên ra, chị Nguyên ra, em muốn mời chị tham gia một bữa tiệc. chương 149, cân nhắc, thẩm Nguyên ra nhìn dòng tin nhắn này thực sự sửng sốt. Lần trước cô nhìn thấy tiệc mừng thọ ông cụ Văn ra từ Weibo Văn Tùng diễn, dù cho có mời người ngoài, vậy cũng sẽ mời bạn làm ăn hoặc đối tác. Văn Tùng diễn lại có thể mời cô. Trên thực tế cả trong và ngoài giới đều có một quy tắc mặc định, đó chính là rất nhiều kẻ có tiền khinh thường minh tinh, cũng có một số ít người không có loại thành kiến này. Đối với một gia tộc phát triển lâu đời như Văn Gia mà nói, Thẩm Nguyên Gia cảm thấy loại quan niệm này hẳn là càng thêm nghiêm trọng mới đúng từ trong ra ngoài. Văn Tùng diễn hâm mộ cô, có lẽ không có suy nghĩ này, nhưng chuyện mời này quả thật rất khó. Thẩm Nguyên Gia muốn đi, bởi vì đây là cơ hội bước vào Văn Gia, nhưng cô sợ một khi bước vào lại xuất hiện vấn đề khác. Văn già đối với cô, không an toàn, lại tràn ngập bí mật về cô. Thẩm Nguyên già chưa vội trả lời tin nhắn của Văn Tùng Diễn, mà lên mạng tra một chút chuyện của Văn già, bao gồm cả chuyện về Văn Tùng Diễn. Cha của Văn Tùng Diễn tên Thẩm Phong, Đại Thiếu Gia Thẩm Gia. Chẳng qua cái gọi là Đại Thiếu Gia Thẩm Gia cũng chỉ là một cái tên mà thôi. 20 năm trước thẩm gia vì đầu tư kinh doanh thất bại mà suýt chút nữa phá sản, khi đó bạn làm ăn vội vàng phủi sạch quan hệ, nhờ có sự trợ giúp của văn gia mới có thể kéo dài hơi tàn. Sau đó, dưới sự nâng đỡ mà cuối cùng thẩm gia cũng có lại một chút địa vị. Nói một cách chính xác là thẩm phong ở rể nhà họ văn kết hôn với con gái út của ông cụ văn văn uyển, một năm sau có văn tùng diễn. Chẳng qua tính cách của Văn Uyển yếu đuối, sau khi qua đời vào năm trước Thẩm Phong liền tùy tâm sở dục ông cụ lại mặc kỵ chuyện tình cảm của ông ta, có điều ông ta vẫn còn có chút kiêng rè, sẽ không mang tình nhân về nhà. Chuyện này cũng không còn là bí mật gì. Thẩm Phong quả thật sất thủ đoạn, địa vị ở Văn Gia cũng không thấp hợp tác làm ăn gì cũng vô cùng thuận lợi, bằng không với thân phận đó của ông ta không có khả năng chiếm được địa vị. Thẩm Nguyên Gia càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Cô bỗng nhiên tưởng tượng ra một khả năng trong tương lai, đó chính là Văn Tùng diễn trước mắt được xem là người thừa kế sáng giá nhất của Văn ra, nếu ông cụ Văn qua đời quyền lực Văn ra phòng trừng lại rơi vào trong tay cha con thẩm phong. Nhưng loại chuyện bí mật hào môn này không phải trọng điểm chú ý của cô. Tiệc mừng thọ ông cụ Văn, con cháu chắc chắn sẽ đến trình diện, như vậy nếu cô tham dự, hẳn là sẽ gặp phải người muốn giết mình. Cho dù lúc ấy không nhận ra cũng có thể phát hiện một chút dấu vết. Cô trả lời văn tùng diễn, chị muốn suy nghĩ một chút. Em muốn đến dự yến tiệc ở văn gia. Trong văn phòng, Lưu Lị thiếu chút nữa chừng rớt mắt nhưng đây là thói quen từ trước tới nay của cô. Thẩm Nguyên ra gật đầu. Dạ, Lưu Lị nhìn nghệ sĩ của mình từ trên xuống dưới đánh giá một chút im lặng chốc lát mới hỏi yến tiệc văn gia không công khai với người khác, chẳng lẽ em nhận được thiệp mời của văn gia. Cô nghệ sĩ vẫn luôn khiến cô an tâm lại có bối cảnh như vậy. Lần đầu tiên Lưu Lị cảm thấy có phải mình xem nhẹ chuyện gì hay không, hay là trước đó tiếp xúc với người của Văn Gia là tiếp xúc bình thường. Thẩm Nguyên Gia nói thật có người mời. Lưu Lị rất biết điều không hỏi nhiều. Em thử quyết định là được những chuyện như này không cần nói với chị, chỉ là trong lúc sự thiệp nên chú ý một chút đừng uống gì lung tung. Lời căn dặn của cô đương nhiên có nguyên do. Trước đây đã từng xảy ra một số vụ bê bối ở các bữa thiệc riêng tư như này, có một nghệ sĩ uống phải một số thứ không nên uống, làm ra hành động khiếm nhã dẫn tới toàn bộ sự nghiệp bị hủy hoại Chỉ cần người này vừa xuất hiện trước mặt công chúng, những bức ảnh kia sẽ hiện lên trước mắt mọi người, không xóa nhòa được. Hiện giờ đã không còn tung tích gì về người này. Mặc dù thầm nguyên gia cũng không nắm qua rõ chuyện này, nhưng lúc ấy ồn ào tới nỗi lộ ra chuyện nhạy cảm vô cùng giật gân, khi đó cô vẫn còn là học sinh. Cô hơi gật đầu, nghiêm túc nói, em hiểu. Liêu lị nói, em biết là tốt, chú ý an toàn một chút, chị sẽ chú ý sắp xếp lịch trình tiếp theo cho em, không cần lo lắng. Thẩm nguyên gia cảm thấy thật may mắn gặp được một người đại diện như vậy. Từ lúc sống lại đến nay, ngoại trừ một ít việc, mọi chuyện dường như trở nên vô cùng thuận lợi, ngay cả bạn bè cũng tốt hơn trước kia. Cuộc sống trở nên thú vị hơn rất nhiều. Từ công ty trở về thẩm nguyên ra lại hỏi Văn Tùng diễn một vấn đề, em thật sự muốn mời một người mẫu như chị đến sự tiệc sao. Không thấy bên kia phản hồi, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên, tuy rằng hiện tại Văn Tùng diễn nhỏ tuổi hơn cô nhưng đã quản lý công ty, không thể lúc nào cũng để ý tin nhắn WeChat. Ai ngờ vừa đến trước cửa nhà lại nhìn thấy Tôn Ngài sách theo một cái túi đứng ở đó. Nhìn thấy cô, hai mắt Tôn Ngài sáng rực cười đáng thương nói cuối cùng cậu cũng về, tớ đang định gọi điện thoại cho cậu đấy. Thầm Nguyên ra mở cửa, sao không báo cho tớ biết tớ không ở nhà cậu còn đứng đợi, không mệt sao. Tôn Ngải nói tớ dạo phố đi ngang qua đây nên muốn đến thăm cậu tiện thể mua chút đồ ăn, cậu có muốn ăn không, xiên que. thẩm Nguyên ra lắc đầu, tớ không ăn, nhưng có thể nhìn cậu ăn. Tôn Ngải cũng không để ý, chung quy cô cũng hiểu một người mẫu cần phải chú ý những gì, hình thể là và ra là thứ cần phải chú trọng nhất. Nhìn cô ấy ăn uống vui vẻ, thẩm Nguyên ra hỏi, tiệc của Văn ra, nhà cậu có ai đi không? Tôn Ngài cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, vui vẻ ăn xiên que. Sao có thể, văn ra là kiểu gia đình gì, nhà tớ so ra còn kém xa, ở trong mắt bọn họ nhà tớ chắc cũng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi, chênh lệch rất lớn. Tuy rằng cái nhà giàu mới nổi này cũng không phải nhất thời nổi lên. Tôn Ngài cảm thấy những loại quy tắc bất thành văn này không sai. Loại tiệc mừng thọ này bọn họ sẽ chỉ mời bạn bè thân thiết đối tác hợp tác nhiều năm còn lại căn bản không thể. thẩm Nguyên ra gật đầu im lặng. Cậu muốn đi à, Tôn Ngải ngừng tay cân nhắc một chút, cậu cũng không còn nhỏ, nếu không để tớ giới thiệu cho cậu một vài bữa tiệc toàn là mấy công thử tính cách ổn áp hết. Thẩm Nguyên ra vội vàng từ chối, cái này thì quên đi. Biết ngay cậu sẽ từ chối mà, Tôn Ngải biểu môi tiếp tục gặm xiên que. Thật không biết về sao cậu sẽ thích ai, không biết tớ còn có thể nhìn thấy cậu kết hôn hay không. Cô ấy chỉ thuận miệng nói, nhưng Thẩm Nguyên ra lại không tránh khỏi nghĩ tới chuyện của mình và giang bản. Nếu đó là sự thật không chừng Tôn Ngài có thể sợ tới mức nuốt được một quả trứng gà. Khóe mắt thẩm Nguyên ra mang ý cười, không cãi lại lời cô ấy nói. Tôn Ngài hiếp mắt nhìn cô chằm chằm, hỏi, đang nghĩ cái gì mà cười vậy, có grass à? Cậu cảm thấy có khả năng này không? thẩm Nguyên ra hỏi lại. Tôn Ngài nghiêng đầu, thôi quên đi. thẩm Nguyên ra đang muốn nói chuyện, điện thoại rung lên một cái, trên màn hình khóa xuất hiện tên Văn Tùng Diễn, đúng vậy. Văn Tùng Diễn em sẽ tiếp đón chị. Theo sau là tin nhắn như vậy, thẩm nguyên gia nghĩ tới Lộc Nguyệt kể từ ngày đó Lộc Nguyệt lại càng thêm im lặng, đến nỗi cô ấy có báo cáo mọi chuyện cho Văn Tùng diễn hay không cô cũng không rõ. Chỉ cần cô biết cô ấy không có ác ý gì với cô là được. Tôn Ngải hoàn toàn không nhận ra cô đang thất thần, ăn được một nửa đột nhiên kêu một tiếng, tớ chợt nhớ tới lần trước nói chuyện họp lớp cậu biết gì không, tớ nghe người khác nói lớp trường lớp mình xa đọa cặp với một người phụ nữ nhà giàu phẫu thuật thẩm mỹ. Thầm Nguyên Gia đã không còn nhớ vị lớp trường kia là ai, không tập trung nghe. Sau khi mở khóa cô tự hỏi phải trả lời văn tùng diễn như thế nào cùng lúc đó trên thanh thông báo đột ngột xuất hiện một tin nhắn WeChat. Giang bạn đã suy nghĩ xong chưa? chương 150, đàn em, thiếu chút nữa thẩm Nguyên Gia đã gửi lại dấu chấm hỏi cho anh. Cả buổi trời đột nhiên nói một câu như vậy, còn tưởng rằng có chuyện gì kỳ lạ nhưng nghĩ lại mới nhớ ra. Có lẽ là vì lời mời ăn cơm. Đối với chuyện này, đúng là thẩm nguyên gia không nhớ ra, nếu không có tin nhắn WeChat này gửi tới có lẽ cô đã quên luôn rồi. Sau khi suy nghĩ cô trả lời, buổi tối ngày mốt đi. Ăn buổi tối tương đối an toàn hơn, mấy nhóm paparazzi chủ yếu săn lùng các đại minh tinh, ngụy Trang cũng không dễ dàng bị phát hiện, ban ngày nhiều ánh mắt giò ngó. Giang bạn nhanh chóng hồi âm, được. Chỉ một chữ đơn giản, làm thẩm nguyên gia ngay lập tức không có chút hứng thú gì trả lời lại. Khi nói chuyện phiếm với người khác, bản thân cô không phải là người nói nhiều, nếu đối phương còn nói chuyện vô cùng ngắn gọn như thế này thì cô sẽ không muốn đáp lại. Lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa cô cũng không dành sự chú ý cho những chuyện như vậy, nhiều lắm là nghĩ làm sao nói dối nếu Giang bạn còn muốn hỏi tới chuyện đoán mệnh nháy mắt lại nghĩ tới chuyện của Văn Gia. Buổi tiệc này, nếu như cô muốn đi, người khác nhất định cũng sẽ biết. Văn Tùng diễn có lòng tốt mời cô tới, lỡ như cô không chuẩn bị gì cả, không chỉ dễ dàng thu hút sự chú ý người khác mà còn dễ khiến bản thân mất mặt. thẩm Nguyên gia sẽ không cho phép những chuyện như vậy xảy ra trong bữa tiệc. Tuy nhiên từ đây tới buổi yến hội còn một khoảng thời gian, về phần lễ phục tham gia thẩm Nguyên gia quyết định sẽ mặc đồ do Văn Tùng diễn tặng. Bởi vì như vậy mới không làm cậu ấy mất mặt. Người đến giật thiệt của ông cụ Văn tất nhiên không phú cũng quý, nếu cô mặc một bộ trang phục không đáng giá bao nhiêu tiền, chưa nói tới chuyện khiến bản thân xấu hổ mà người mời cô đến Văn Tùng diễn cũng không còn mặt mũi. Sau khi quyết định xong, tâm trạng của thẩm nguyên gia cũng thoải mái hơn không ít. Tôn ngải đã ăn xong, sửa soạn chỉnh chu rồi bước ra khỏi toilet. Cậu không ăn đúng là quá đáng tiếc, xiên que chỗ này ăn ngon lắm ý. thẩm nguyên gia dọn dẹp bàn cậu cũng biết mà, cứ như tớ là tốt nhất. Tôn Ngải rũi tay bóp bóp hõm vai. Cậu nhìn đi, giờ cậu gầy hơn tớ nhiều, lại còn không thể ăn uống thả ga. thẩm Nguyên Gia cười nói, cậu cũng đừng đà kịch tơ thế chứ. Tôn Ngải cười hì hì hai tiếng chọc cô, rồi sau đó xách theo túi rác rời khỏi chung cư. Lúc này thẩm Nguyên Gia mới có thể nghỉ ngơi, ngồi ngây người vài phút cô rớt khoát cầm điện thoại lên chuẩn bị lướt webua. Vừa đăng nhập một số tin tức mới lập tức xuất hiện. Đàn em của Lăng Lị Thư ra mắt khiến mọi người kinh diễm. Diễn viên cầu tuyết là đàn em của Lăng Lị Tư xuất hiện tuyệt đẹp trong buổi họp báo. Lăng Lị Tư ra sức ủng hộ cầu tuyết quan hệ giữa hai người khá tốt. Liên tiếp vài tin tất cả đều là chuyện của Lăng Lị Tư và một người mới tên cầu tuyết thẩm nguyên ra xem mà hoa cả mắt. Trong giới giải trí có không ít nữ minh tinh tham dự buổi ra mắt của đàn em, đa số đều do công ty sắp xếp nương theo danh tiếng của đàn chị mà ra mắt như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều công tác tuyên truyền, cũng có thể thu hút được nhiều fan tương tự. Mà kệ có phải đàn em thật hay không, dù sao chỉ cần ở cùng công ty thì có thể sắp xếp như vậy. Thẩm Nguyên già không chú ý nhiều đến lĩnh vực phim ảnh cho lắm, cũng từng nhìn thấy Lăng Lị Tư trước đó, không ngờ cô ấy lại chủ động phối hợp với một người mới ra mắt. Weibo có đăng tải toàn bộ video ra mắt, diện mạo của cầu tuyết vô cùng đáng yêu, ngọt ngào, lúc nói chuyện cũng rất nghiêm túc công bằng mà nói, đúng là một cô gái khiến người ta có ấn tượng tốt. Cái gọi là tâm sinh tướng đúng là có chút đúng. Thầm Nguyên ra nhìn tướng mạo của cô ấy có thể cảm giác được đây là một cô gái có tính cách không tệ, nhưng có thể sẽ phải gặp một ít thất bại. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường, ở giới giải trí ai mà không gặp chút thất bại chứ? Lúc trước cô còn chưa kịp hoàn toàn tiến vào giới giải trí đã bị giết chết, đây không phải là một loại thất bại hay sao? Mục tiêu của thẩm Nguyên ra chuyển hướng về phía lăng lị tư. Kể từ sau lần trước vô tình gặp được bên ngoài coi như là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, so với lần trước hình như còn nghiêm túc hơn một chút. Có lẽ có thể theo dõi Weibo thử xem, do bài đăng có đính kèm Weibo của Lăng Lị Tư và cầu tuyết thẩm Nguyên ra trực tiếp nhấn xem. Weibo Lăng Lị Tư rất gọn gàng, bản thân cô ấy thuộc loại người rất trí thức thẩm Nguyên ra không hiểu quá rõ về cô ấy trước kia những cái cơ bản mà Tôn Ngải nói đều là phía ngoài mà thôi. Đại đa số các bài đăng trên Weibo đều là về tuyên truyền phim ảnh, còn lại là chuyện thường ngày nhưng cũng không cập nhật quá thường xuyên, hoặc là xe ảnh chụp chung cùng minh tinh nào đó, nhìn qua không có thông tin gì có ích. Thẩm Nguyên gia vẫn còn nhớ rõ ký ức lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Cuối cùng cô chọn theo dõi Lăng Lị Tư, dù sao nhiều người như vậy thêm một người theo dõi cũng chả sao chỉ là cô muốn xem cô ấy mất như thế nào. Xem nhiều như vậy cô cũng đã quen. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên Gia nhịn không được tự cười mình, sau đó cúi đầu xem thông tin Weibo vừa cung cấp. Trong dị ảnh là dáng vẻ hiện giờ của Lăng Lệ Tư, bên cạnh là thông tin tử vong. Họ và tên: Lăng Lệ Tư. Ngày sinh: 6 tháng 11 năm 1989. Ngày mất: 1 tháng 10 năm 2018. Nhìn đến ngày mất, Thẩm Nguyên Gia vô thức nhíu mày. Chờ đến khi kịp phản ứng, cô mới biết được nguyên nhân khiến mình vô thức nhíu mẩy, bởi vì lúc trước khi xem ngày mất của Trần Minh Toàn cũng là ngày này. Ngày này cũng quá trùng hợp, thẩm nguyên gia đối với chuyện trùng hợp như này cũng không quá tin, hơn nữa hai người này dường như cũng không có gì liên quan tới nhau hay bất cứ chuyện gì khác. Đang nghĩ ngợi, người phụ nữ không lộ diện trong video từ vong kia đột nhiên nhảy lên trước mắt. Thẩm nguyên gia trong lòng có hơi chuẩn bị, tiếp tục kéo xuống. Nội dung lịch biểu và minh họa có liên quan khá nhiều tới cầu tuyết mấy ngày trước đều là thảo luận một chút chuyện với cô ấy. tranh minh họa không có đưa ra nội dung cụ thể, nhưng nhìn ra được quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Lăng lị thư cũng rất tận tâm dìu dắt. Sau khi nhấp vào ngày thứ năm, hình ảnh có chút thay đổi, lăng lị thư ngồi trên sofa châm một điếu thuốc vòng khói hơi hơi lượn lờ cao mày. Dưới bức hình có một dòng chữ tâm trạng lăng lị thư không tốt. Mà ngày thứ sáu liền biến thành hình ảnh Lăng Lị Thư Quang điện thoại di động, chiếc điện thoại tinh xào trực tiếp vỡ tung trên mặt đất trong đó còn có lòng bàn tay bị đồ vật cắt đứt. Lúc này dòng chú thích càng thêm dữ dội, sau khi cãi nhau, Lăng Lị Thư đóng sầm cửa tức giận quăng điện thoại di động. Nhưng đối tượng xảy ra tranh chấp là ai thì chỗ này không hề đề cập tới, ngay cả trong ảnh cũng không có chút dấu hiệu nào. Thẩm nguyên ra xem không hiểu, không lẽ cãi nhau với công ty? Nghe nói hợp đồng của Lăng Lị Tư với công ty sẽ hết hạn vào năm nay, chẳng lẽ trong quá trình hai bên gia hạn hợp đồng xảy ra bất đồng mới xảy ra cãi vả? Chuyện cãi nhau với ông chủ trong giới giải trí cũng không ít. Thẩm nguyên gia ôm nghi ngờ click mở ảnh minh họa ngày thứ bảy. Bức tranh này vô cùng đơn giản, chỉ có một khung cảnh, đó chính là Lăng Lị Tư đứng ngoài cửa, vươn tay ấn mật mã, mặt không biểu cảm. Nội dung mô tả cũng rất đơn giản, Lăng Lị Tư đến cuộc hẹn với Trần Minh Toàn. Thẩm Nguyên ra nhìn qua thấy không có gì đặc biệt lướt qua tới chỗ mấu chốt nhất video tử vong. Vừa liếc mắt một cái đã khiến người ta sưỡng sở. Bởi vì bìa video tử vong của Lăng Lị Thư quá giống với video tử vong của Trần Minh Toàn mà cô xem qua lúc trước đều ở trên giường, bị chăn che lại phần lớn khuôn mặt hai mắt nhắm nghiền. Giống như rơi vào trạng thái ngủ say. chương 151 tin tức, Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm bìa video tử vong trong chốc lát. Vừa nhìn qua trông khá tương tự, sau khi thật sự xem qua cô phát hiện bối cảnh bên trong giống nhau, căn bản không có gì khác biệt. Tuy rằng lúc trước cô không nhìn kỹ, nhưng khung cảnh Trần Minh Toàn tử vong khi ấy lại vô cùng khắc sâu vào tâm trí cô. Mối quan hệ giữa hai người đột nhiên trở thành một dấu chấm hỏi. Ấn tượng của thẩm nguyên gia về Trần Minh Toàn và Lăng Lị Thư đều dừng ở buổi lễ trao giải kia, nhìn qua có vẻ quan hệ của hai người vô cùng tốt giống như bạn tốt của nhau. Kết quả đột nhiên chết cùng một chỗ, lại còn nằm chung trên một chiếc giường, thật sự khiến cô có cảm giác quái dị không thể không nghĩ nhiều. Thẩm nguyên ra do dự một lát, vẫn bấm vào video. Ở phần đầu video, Lăng Lị Thư ngồi trên sofa, buông một tay xuống, sau đó dựa vào nơi nào đó nói chuyện, muốn ở đâu. Từ góc độ của thẩm nguyên ra có thể nhìn thấy cả người của cô ấy cùng một phần phía trước. Một giọng nói rất mơ hồ phát ra từ nơi cô không nhìn thấy quay lại giường đi. Sau đó Lăng Lị Tư không phản đối, đứng dậy đi vào phòng nằm nghiêng trên giường lứt điện thoại, không bao lâu liền có cảm giác mệt mỏi. Ngay sau đó, cô ấy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trực giác mách bảo cho thẩm nguyên ra biết có chỗ kỳ lạ trong lòng cảm thấy có thể cô ấy đã uống thứ gì đó không nên uống bởi vì phản ứng quá bất thường. Vài giây sau âm thanh mở cửa vang lên, ánh mắt thẩm nguyên ra nhìn thấy một đôi chân dài đi dép lê bước vào tiến đến bên cạnh Lăng Lị Tư, sờ chán cô ấy. Sau đó lại là một động tác khó tin đưa tay thăm dò hơi thờ của Lăng Lị Tư. Động tác này, ở nơi này, trong hoàn cảnh này rơi vào trong mắt thầm nguyên ra khiến cô thấy lạnh cả người, trong lòng có một cảm giác lạnh lẽo. Chủ nhân của cái tay rõ ràng ngừng lại một chút rồi rụt trở về. Mãi cho đến vài giây sau lại thử lần thứ hai, lần này cứ giữ như thế cho đến khi kết thúc video thứ thẩm nguyên ra nhìn thấy cuối cùng chính là cái tay kia. Trở lại chiếc ghế sofa trong nhà mình, lòng cô mới yên ổn không ít. Cái kiểu giết người thầm lặng này dường như còn đáng sợ hơn những vụ giết người đẫm máu mà cô từng gặp, rõ ràng nhìn qua trông rất bình thường nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Dù cho không nhìn thấy được chủ nhân cái tay kia cô cũng biết đó là ai. Trần Minh toàn quả nhiên có mối quan hệ sâu sắc với Lăng Lị Thư, thậm chí vì nguyên nhân gì đó mà đành ra tay hạ sát cuối cùng chọn cách tự sát. Ngoại trừ giết người không có mục đích, người bình thường giết người cũng chỉ có một vài động cơ tuy rằng thẩm nguyên ra không biết nhưng cảm thấy không hề đơn giản. Cô suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn bỏ theo dõi Lăng Lị Thư. Những vấn đề cá nhân như thế này, ân oán gì đó giữa hai người, mối quan hệ không ai biết của Lăng Lị Tư và Trần Minh Toàn cô có biết cũng vô dụng. Nhưng khi vừa rời khỏi giao diện tin tức mới trên Weibo lập tức hấp dẫn sự chú ý của cô. Tốc độ tay của Thẩm Nguyên ra không chậm đi chút nào, sau khi lấy lại tinh thần từ video tử vong vừa rồi, cô bấm vào hot search quả nhiên thấy được nội dung chính xác. Thăng Trần Minh Toàn unfollow Lăng Lị tư thăng. Thăng Trần Minh Toàn Lăng Lị Tư Thăng, thăng mối quan hệ nhiều năm của Trần Minh Toàn và Lăng Lị Tư được tiết lộ thăng. Thẩm Nguyên Gia vừa nhấp vào xem, hầu như là tất cả các loại chủ đề, tất cả đều có tên của hai người, chiếm 10 vị trí đầu tiên trên hot search. Tôn Ngải đang nói chuyện hóa ra hai người quen biết nhiều năm như vậy. Tớ không hề biết, tớ cảm thấy tớ không xứng đáng làm fan. Thẩm Nguyên Gia một bên nghe, một bên mở tin quan hệ của hai người được tiết lộ. Blogger này là một tài khoản có tiếng trong giới giải trí, lần nào có chuyện gì hot cũng đều có bóng dáng của người này, nhưng những gì người này nói căn bản đều là sự thật cho nên có rất nhiều người hâm mộ. Sau khi cô vào xem, bên trong là một loạt ảnh chụp. Đầu ảnh là giới thiệu về hai người, sau đó là từng mốc thời gian. Lăng Lị Tư ra mắt từ sớm cho nên lúc Trần Minh Toàn ra mắt thì cô ấy đã có danh tiếng, sau đó không lâu thì đoạt được giải ảnh hậu. Một số chi tiết nhỏ chưa từng được công chúng chú ý bây giờ đều được làm rõ, bao gồm từ địa điểm ăn cơm cho đến những nơi dễ dàng tiếp xúc. Chính vì vậy mà khi thẩm nguyên gia mới xem được hơn một nửa, blogger này đã đưa ra chứng cứ cho thấy hai người đã quen biết từ nhiều năm về trước khi đó Trần Minh Toàn vừa ra mắt không bao lâu, vẫn chưa được nhiều người biết đến. Thậm chí sau đó, khi Trần Minh Toàn chỉ có thể nhận được một vài vai diễn đơn giản, được người hâm mộ coi là thời kỳ đen tối nhất của cô ấy. Trong khoảng thời gian này hai người bọn họ cũng có liên lạc một chút tuy rằng không quá rõ ràng nhưng có thể đối chiếu ra được. Ví dụ như một số quần áo có cùng kiểu dáng lần lượt trước sau bước vào cùng một cửa hàng, những đồ từng mang, chỉ cần so qua sẽ để lại một chút dấu vết. Thời gian trôi qua trần minh toàn ngày một hót, mà trong khoảng thời gian này, hai người bỗng ít tiếp xúc hơn rất nhiều, nhưng từ những dấu vết để lại vẫn có thể nhìn ra, dù sao dưới con mắt tinh thường của cư dân mạng thì không gì qua khỏi. Hòa wow, thì ra hai người quen biết lâu như vậy á. Trần Minh toàn vậy mà lại quen biết Lăng Lị Thư từ trước vậy mà bọn họ không hề để lộ ra chút manh mối nào, giấu cũng kỹ ghê đây. Tóm lại là bạn thân nhiều năm, hay là bạn bè cùng nhau lớn lên, bây giờ tan vỡ rồi. Quả nhiên giới giải trí không hề có tình bạn thật sự, hai người quen biết lâu như vậy cũng lập tức unfollow. Tôi chỉ muốn hỏi một câu ngoài lề, Lăng Lị Thư có biết Trần Minh toàn thích phụ nữ không? Cái loại quan hệ che giấu nhiều năm như thế này lập tức bị phát giác, có lẽ do trước đó Trần Minh Toàn bị người ta chụp lén có động tác thân mật không lâu cho nên thu hút bình luận vô số kể. Thẩm nguyên ra liếc mắt xem qua một cái là có thể phát hiện ra rất nhiều vấn đề kỳ quái. Không ai biết hai cô ấy theo dõi nhau khi nào, nhưng từ sau khi Trần Minh Toàn nổi tiếng, rất nhiều người dán mắt vào cô ấy. Hơn nữa các minh tinh trong giới giải trí về cơ bản ai cũng sẽ bị chú ý về khoản người theo dõi cho nên Trần Minh Toàn vừa mới làm một động tác thì người khác liền phát hiện. Mức độ nổi tiếng của cả hai đều rất cao, khả năng tạo đề tài cũng cao, dễ thu hút người hâm mộ. Trọng điểm chú ý của thẩm nguyên ra không phải cái này, mà bởi vì video tử vong, liên tưởng đến bức ảnh Trần Minh Toàn bị chụp lén kia. Cô không nghi ngờ gì về độ xác thực của bức hình. Thứ khiến cô thực sự nghi ngờ chính là đối tượng trong bức hình mà tới bây giờ vẫn chưa tìm ra được kia là ai. Sau khi theo dõi Weibo của hai người, thêm một số chi tiết nhỏ từ vong tương đồng về bối cảnh trong video thẩm nguyên ra cảm thấy người bị chụp lén chính là Lăng Lị Thư. Cả hai đều là phụ nữ quan hệ mặt ngoài cũng dễ hiểu, nhưng cố tình lại có hành động thân mật khả năng càng có mối quan hệ không muốn người khác biết. chương 152 tôi thích xem Weibo của mọi người. Kết quả đến sớm hơn thẩm nguyên gia nghĩ. Mới đến ngày thứ ba đã có người thông qua việc so sánh đối chiếu các bức ảnh chụp lăng lị thư trong nhiều năm từ khi ra mắt đến nay cuối cùng xác định người còn lại trong bức hình chụp lén chính là cô ấy. Thêm nữa các anh em giang cư bận thần thông quảng đại nắm chắc hành tung của hai người tìm ra cả đôi. Lúc này mối quan hệ cũng được tra rõ. Blogger chuyên về chuyện này lập tức tổng hợp lại các chi tiết nhỏ mà trước kia không ai chú ý nay lại bị dân mạng phát hiện ra Làm thành một bài viết dài trên Weibo Chờ đến khi thẩm nguyên ra nhìn thấy thì lượt chia sẻ đã vượt hơn 10.000 Đáng sợ nhất chính là sau khi xem xong toàn bộ bài Weibo này cô cũng có cảm giác hai người bọn họ thật sự đang lén lút yêu đương thẩm nguyên ra vỗ vỗ mặt rước khoát tắt điện thoại Ngày hôm sau cô đến công ty Gần đây hoa nghệ có ký hợp đồng với vài người mới, tất cả đều đang trong quá trình đào tạo, đều là học sinh sinh viên cả tuổi đời còn rất trẻ. Lần trước thẩm nguyên gia có tình cờ gặp được hai người, nhìn trông như kiểu cô em gái nhà bên, nghe nói có một người còn được tham gia thử vai cho một bộ phim chiếu mạng đề tài thanh xuân. Hiện giờ phim thanh xuân vườn trường đang thịnh hành, mặc dù là phim chiếu mạng, nhưng chỉ cần cốt chuyện hay quay đẹp quảng bá tốt một chút cuối cùng cộng thêm dư luận và lượt theo dõi các diễn viên, danh tiếng bộ phim sẽ tăng cao Chẳng hẳn như bộ phim vừa kết thúc được nửa năm của bên Tây Ngu, nữ chính đã có rất nhiều fan. Lúc trước còn có kịch bản muốn mời cô đóng vai nữ phụ độc ác thẩm nguyên ra sau khi nghe xong liền nhờ lưu lị từ chối. Không nói đến chuyện cô không có dự định tham gia đóng phim, cho dù có cô cũng sẽ không đóng một nữ phụ độc ác tầm thường trong một bộ phim thanh xuân vườn trường. thẩm nguyên ra vừa nghĩ vừa đi về phía trước, nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Hiện tại trong công ty không hề nhìn thấy cô gái nào khoác tay nhau. Cô vừa mới nhìn thấy vài cô gái tân binh trước đó vốn dĩ thường xuyên đùa giỡn với nhau, bây giờ lại biến thành bộ dáng quy quy cù cù, sợ phạm lỗi. Lưu Lị sớm đã có mặt trong văn phòng. Nhìn thấy cô bước vào liền lập tức hỏi chuyện của Trần Minh Toàn và Lăng Lị Thư chắc em cũng đã biết phải không? Thẩm Nguyên Gia trả lời em vừa xem trên Weibo. Lúc trước hai người đều từng theo dõi cô, lại còn lên cả hot search chắc chắn sẽ có người còn nhớ chuyện này cho nên Lưu Lị mới để cô chuẩn bị trước tâm lý. Những việc này không có liên quan tới em Tùy hai người đều theo dõi em Nhưng cùng lắm em chỉ biết hai người họ mà thôi Người em quen biết cũng không chỉ có mỗi hai người bọn họ Thật ra lưu Lị cũng không lo lắng gì Nhưng đối với chuyện sắp tới vẫn dặn dò Nếu có phóng viên hỏi em có biết chuyện này hay không Em cứ nói không biết không cần phải nói gì khác thẩm Nguyên ra nói Dạ em biết rồi Thật ra lưu Lị cũng không quá kinh ngạc Nói chuyện này trong giới cũng thường thấy Chẳng qua đổi đối tượng thành nữ mà thôi Thầm Nguyên ra hiểu rõ, Lưu Lị ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đối với chuyện của Lăng Lị Tư và Trần Minh Toàn chắc chắn cũng có nghe qua, dù sao thì thân phận của Lăng Lị Tư cũng lớn như vậy. Chẳng qua là phương diện tình cảm cá nhân của hai người đều không liên quan đến cô. Trên thực tế, một khi mối quan hệ giữa Lăng Lị Tư và Trần Minh Toàn bị phơi bầy, toàn bộ giới giải trí đều bùng nổ. Đồng tính luyên ái vẫn luôn là chủ đề nóng hổi nhất chưa kể đến nhân vật chính lại là hai người đang hot hiện nay, lại vừa mới cùng nhau xuất hiện tại lễ trao giải, không thể không khiến người ta suy nghĩ. Vì biết cô ấy đoạt giải nên mới đến làm khách mời trao giải sao? Mỹ chỉ muốn biết suốt cuộc đây có phải là tình cảm thật sự không hay chỉ là hai mỹ nhân ở bên nhau thật sự đẹp mắt phận nhan khống hoàn toàn không có ý kiến gì? À, cái này là giải cơm chó phải không? Sao tôi lại cảm thấy hai người họ rất xứng đôi nhỉ? Chính chủ giải cầu lương thiệt là trí mạng, không biết có phải đây là CP lạnh lùng nhất hay không, thế nhưng là trước mặt lạnh sau lưng phát đường mị đau lòng quá. Ngoại trừ bình luận đứng đầu là của một blogger ác mồm ác miệng có tiếng, còn lại rất nhiều bình luận phía sau đều không có ác cảm đối với chuyện này. Có lẽ do cùng là con gái nên cảm thông nhiều hơn. Cũng có một số fan cho rằng đây chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết quá mức mà thôi, họ cũng từng như vậy, cũng không phải từng có tình cảm. Mỗi người có một quan điểm riêng, thẩm nguyên ra xem xong cảm thấy chuyện này dường như cũng không quá rắc rối. Bây giờ mọi người đối với loại chuyện này rất khoan dung, hơn nữa lại còn là hai người có nhan sắc thuộc phái diễn xuất độ khoan dung lại tăng thêm một chút. Từ công ty đi ra đã chạng vảng, thầm nguyên ra cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó nhìn thấy tin nhắn rằng bạn gửi tới là tên nhà hàng, thời gian và số phòng còn hỏi cô đang ở đâu. thẩm nguyên ra không trả lời anh tự mình bắt taxi đi thẳng qua đó. Lúc đầy cử bước vào, Giang Bạn ngẳng đầu nhìn cô. Thẩm Nguyên ra ngồi xuống đối diện với anh, liền nghe thấy anh hỏi cô muốn ăn gì. Gì cũng được, cô không kén ăn, chỉ là do cô không ăn mà thôi, nếu cô thật sự ăn thì tôn ngải không phải đối thủ của cô. Cả hai đều không phải kiểu người thích nói nhiều, căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh đến đáng sợ. Thẩm Nguyên ra chủ động phá vỡ bầu không khí này, anh xóa huê à. Giang Bạn ngừng một chút rồi nói ừ. Anh cũng không giải thích nguyên nhân làm vậy là gì, khiến thẩm nguyên ra trong phút chốc có chút không rõ. Về chuyện uây vua Giang bạn bỗng nhiên ngẳng đầu nhìn cô. Mấy tháng trước ở phòng thẩm vẫn cô có hỏi một người bị tình nghi. Thầm nguyên ra không ngờ đến bây giờ anh vẫn còn nhớ chuyện này. Vậy thì sao, cô hỏi lại tôi không được phép hỏi à. Giang bạn nói đương nhiên có thể, nhưng nếu đặt trên người của cô lại có ý nghĩa khác. Ý nghĩa khác. Thầm Nguyên ra mặt không chút thay đổi nhìn anh, bình tĩnh thu hồi tầm mắt nhìn về phía điện thoại, sau đó vô cùng kiên định mở Weibo ra lướt lướt. Đối mặt với kiểu người tinh tế như Giang bạn không được đề lộ chút cảm xúc nào. Toàn bộ quá trình sau đó Giang bạn không nói nữa. Một lát sau thẩm Nguyên ra chậm rãi ngẩm đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, dừng ở một bên. Tôi là người thích lướt xem Weibo của người khác, cô còn bổ sung thêm một câu của anh tôi cũng đã xem qua. Giang Bản Thầm nguyên ra cảm thấy trong nháy mắt cô nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của giang bạn, nhưng nó nhanh đến mức khó có thể phân biệt được rồi biến mất nếu không phải do cô thấy chắc còn tưởng là ảo giác. Tôi không nhìn thấy gì cả. Thấy vậy thẩm nguyên ra thuận miệng nói một câu. Sau khi nói xong cô lại thấy lời này mang một tầng nghĩa khác trong tình huống bình thường thì lời này có ý phủ nhận sau khi đã nhìn thấy được gì đó. Giang bạn ngồi đó. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo bình thường, một chiếc áo đen, tay áo sắn lên, tay gác lên bàn, so với ngày thường có đeo thêm một chiếc đồng hồ cơ. Lúc trước khi còn đi học thẩm nguyên gia đã từng thấy bạn học đeo đồng hồ cơ, cảm giác duy nhất lúc đó chính là khí chất không hợp. Hôm nay ở trên người giang bạn lại hoàn toàn không có cảm giác này. Anh chưa từng đeo nhiều trang sức, quần áo cũng không lộng lẫy, nhưng cả người ngồi ở đó lại khiến người ta cảm thấy như đang ngồi trong cung điện cao cấp. Trường 153, giọng của anh rất dễ nghe. Thẩm nguyên ra xấu hổ xong cũng không có suy nghĩ gì khác. Dù sao tin hay không thì tùy cô sẽ không nói ra những chuyện mà mình đã biết trước. Giang bạn nghĩ nhiều cũng vội. Weibo của anh toàn chuyện công việc có gì không thể xem chứ. Thẩm nguyên ra nói chuyện cũng không để ý gì. Chẳng lẽ anh chưa từng xem qua Weibo của tôi? Giang bạn thật sự không thể phủ nhận bởi vì chuyện anh lai like bài viết của cô là thật. Lần đầu tiên thẩm nguyên ra khiến anh không biết phải nói gì tâm trạng cô rất tốt khen một câu, cảnh sát Giang thành thật mà nói, giọng của anh rất dễ nghe. thẩm nguyên ra chưa bao giờ tiếp nói ra những lời khen như vậy, huống chi đây là sự thật. Đã mở miệng thì sẽ không xấu hổ, cô dứt khoát nói thêm vài câu, nói thật anh là người có giọng nói hay nhất trong số những người mà tôi quen biết. Sau đó cô nhìn thấy Giang bạn phía đối diện ngẩn người, bên tay hình như có hơi ửng đỏ. Thẩm nguyên gia có chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện rõ ràng, chuyển đề tài cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nghỉ ngơi. Dù sao trong mắt người khác, người mẫu muốn giữ sức khỏe cần có thời gian nghỉ ngơi, cô lấy cái cớ này khá bình thường. Giang bạn im lặng một lát mới nói, tôi đưa cô về. Thẩm nguyên gia vốn dĩ muốn từ chối nhưng nghĩ lại, hiện tại lộc nguyệt không ở bên cạnh, vẫn nên để anh đưa về là an toàn nhất. Trời đã về đêm, về tới chung cư cũng đã hơn 10 giờ. Thẩm Nguyên ra đang định mở cửa xe, Giang Bạn nhìn vào kính chiếu hậu nói cô vẫn chưa xem mệnh cho tôi. Tay cô dừng lại, sau đó nghĩ đến đoạn video đã xem trước đó, nhớ mày trả lời ngắn gọn thiên cơ bất khả lộ tôi chỉ có thể nói anh sẽ sống rất họ. Đương nhiên Giang Bạn không tin, Thẩm Nguyên ra không muốn bị anh truy hỏi nên vội xuống xe, vẫy tay chào rồi đi vào chung cư. Dọc đường về nhà tim cô đập cực nhanh, ngồi trên sofa điều chỉnh lại tâm lý xong mới yên lặng cảm thán hai câu. Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào thẩm nguyên gia vội vàng đi qua kéo lại. Là người trong giới tất nhiên phải đóng kín màn cửa cần phải bảo vệ sự riêng tư, nếu không bị paparazzi chụp hoặc mua được sẽ bị tung ra ngay. Chỉ là cô không ngờ, xe của giang bạn vừa ra khỏi tiểu khu liền biến mất ở phía trước. Sáng hôm sau, thẩm nguyên gia bị đánh thức bởi cú điện thoại của tôn ngài. Cô mơ mơ măng mang tìm điện thoại, giọng nói phóng đại ở đầu dây bên kia truyền tới, nguyên gia tớ muốn điên lên luôn rồi. Tại sao lại như vậy? Cô ấy đang nói lại đột nhiên im lặng, trực giác cho thẩm nguyên gia biết có gì đó không bình thường, lập tức tỉnh táo, vội hỏi, làm sao vậy? Lúc này mới nghe thấy giọng của tôn ngài có chút nghẹn ngào, cậu lên uây bua xem sẽ biết. Trong lòng thẩm nguyên gia có hơi bất an, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ được đã xảy ra chuyện gì, đành phải mở uây bua. Vừa bật mạng lên, vài thông báo liền nhảy ra. Cô không vội xem, trực tiếp vào phần hot search, không kịp mở xem gì mà ngần người nhìn chằm chằm vào hai cái tên phía trên, phía sau còn có chữ bảo. Trong lòng thầm nguyên ra lột bộp một tiếng, cô nhấp vào xem tin về Lăng Lị Tư, bài đăng mới nhất là, mới vừa ngủ dậy đã thấy hot search đây là cách PR bộ phim mới của Lăng Lị Tư à. Kéo xuống một chút một tài khoản khác trả lời cái này là hot search tấu hài hả. Lăng Lị Tư qua đời, có chắc là không biết nhầm tên không đó. Thẩm Nguyên ra quay về một toàn bộ hotshot mới phát hiện, ngoại trừ hai cái tên riêng lẻ nằm phía trước, phía dưới chính là tin tức Lăng Lị Tư và Trần Minh Toàn qua đời. Lượt tìm kiếm tin tức cũng liên quan tới hai người. Thẩm Nguyên ra mím môi thoát ra nhìn ngày tháng, quả nhiên là một tháng 10. Mấy hôm nay do Giang Bạn rời sự chú ý, cô hoàn toàn quên mất chuyện của Trần Minh Toàn và Lăng Lị Tư ai ngờ lại nhanh như vậy. Tôn Ngài đã cúp điện thoại, Thẩm Nguyên ra cũng không gọi lại, cô biết bây giờ nên để cô ấy một mình là tốt nhất. Nhấp vào xem Weibo của Trần Minh Toàn cùng Lăng Lị Tư, bình luận mới nhất quả nhiên đều không tin hai người xảy ra chuyện. Thẩm nguyên gia còn đang hoảng hốt một thông báo mới xuất hiện công ty của Trần Minh Toàn và Lăng Lị Tư đưa ra phản hồi. Mọi thứ đã được kết luận là người biết rõ nhất cô đương nhiên biết bài phản hồi sẽ không biết những chuyện gây ra tranh cãi cũng là vì không muốn làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Về chuyện giữa Trần Minh Toàn và Lăng Lị Tư công ty của họ chắc chắn là bên rõ ràng nhất. Khoảng thời gian trước lúc tin tức bay đầy trời còn có người bình luận bên dưới Weibo của họ rằng đồng tính thật kinh tờm, spam khắp mọi nơi. Hiện tại tất cả đã biến mất, thẩm nguyên ra không thể nói ra được cảm giác của mình. Nếu còn nhớ rõ chuyện này có lẽ cô có thể thay đổi được nhưng lại không thay đổi được quan hệ giữa hai người cô không thể can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của người ta. Chức năng dự đoán của Weibo cho cô khả năng cứu giúp người khác, rồi lại khiến cho cô có đôi khi không thể không máu lạnh cái cảm giác không thể cứu được người thật sự quá tồi tệ. Thẩm nguyên gia thở dài. Trần Minh toàn lựa chọn phương thức cực đoan như vậy, rốt cuộc là oán hận lăng lị tư hay có nguyên do khác hiện tại đã không còn biết được nữa. Weibo bùng nổ, một vài nhóm người cũng bùng nổ theo, đã nhiều ngày không thấy thông tích bây giờ bỗng đồng loạt xuất hiện. lưu lị gọi điện thoại tới em có muốn phát Weibo chia buồn một chút không? Thẩm Nguyên gia vẫn chưa nghĩ tới điều này, được cô ấy nhắc nhở có hơi ngơ ngác hỏi chia buồn trên Weibo à. Làm cho người ta biết, lưu lị nói, nói đúng ra em có thương tiếc như thế nào là chuyện của em. Nhưng cả Trần Minh Toàn và Lăng Lị Thư lúc trước đều từng theo dõi em, mấy nhóm anh hùng bàn phím rỗi hơi cũng sẽ chú ý đến em, nên làm để tránh rước lấy phiền phức. Thẩm Nguyên gia có chút chán ghét với những chuyện như thế này, nhưng quả thật những gì chị ấy nói rất đúng. Dù cho cô và Trần Minh Toàn cùng Lăng Lị Thư có gặp qua vài lần và cũng chưa nói chuyện gì, nhưng người ở ngoài nhìn vào lại khác. thẩm Nguyên ra muốn cúp điện thoại lại nhịn không được hỏi, chị Lị chị có biết chuyện giữa Trần Minh Toàn và Lăng Lị Thư không? Liêu Lị im lặng hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng em là người mới vào giới cho nên không biết. Lời này mang nhiều ý tư, thẩm Nguyên ra lập tức hiểu nhất định trong đó có chuyện gì đó mà cô không biết tức khắc tính tò mò nổi lên. Liêu Lị thở dài. Hạ giọng nói Trần Minh Toàn có thể đi trên con đường này, cũng không phải không có liên quan tới Lăng Lị Tư, bởi vì cô ấy bị ép buộc. Đáp án này giống như một quả bom lập tức nổ vang bên tai thầm nguyên ra. Dường như là ngay lập tức cô nhớ ra đã từng xem qua tư liệu về Trần Minh Toàn, đoạn thời gian lúc mới ra mắt của cô ấy vẫn luôn không được như ý, vài bộ phim đều bị hoãn lại. Mãi cho đến những năm gần đây những bộ phim bị hoãn chiếu mới được lên sóng, lúc này mới nổi tiếng nào có sự trùng hợp như vậy, trừ phi Trần Minh toàn xui xẻo tới cực điểm mới có thể mỗi bộ phim đều bị hoãn không được công chiếu. Mà cho dù có hoãn thì lý do đưa ra cũng hợp lý, không có khả năng đột nhiên lập tức được phát sóng như vậy. Thẩm nguyên ra không biết nhiều về những việc này trong giới nghệ sĩ, nhưng cũng có thể cảm giác được có gì đó không ổn. Chuyện này em có biết cũng không sao, không ít người trong giới cũng hiểu rõ. Liêu Lị nói, lúc Lăng Lị tư áp bức Trần Minh Toàn cũng nên chuẩn bị tâm lý, ở chung lâu như vậy không thể không biết cái tính kia của Trần Minh Toàn. thẩm Nguyên Gia nghe xong vẫn cảm thấy hoảng sợ. Trường 154 tiệc mừng thọ từ trong miệng của Liêu Lị thẩm Nguyên Gia đã biết rõ ngọn nguồn câu chuyện. Lúc Trần Minh Toàn bước chân vào giới giải trí thì Lăng Lị Tư đã có địa vị vững chắc về phương diện tình cảm vẫn luôn không có tin tức gì cho nên mọi người đều không biết mãi cho đến khi Lăng Lị Thư đóng phim gặp được Trần Minh Toàn. Lăng Lị Tư cũng từng đóng phim truyền hình, hơn nữa lại là bộ phim truyền hình duy nhất. Trong phim này cô ấy không thủ vai chính mà là khách mời đặc biệt mối tình đầu đã qua đời của nam chính, chỉ cần quay vài cảnh là xong. Lúc ấy Trần Minh Toàn vào vai nữ phụ nên hai người gặp nhau. Đối với chuyện tình cảm của Lăng Lị Thư ngay lúc đó cùng chuyện hai người gặp nhau cụ thể ra sao? Không có bao nhiêu người biết dù sao cũng là một người vai phụ một người ảnh hậu, trọng tâm đều ở trên người ảnh hậu cho dù có nói chuyện với nhau người khác cũng sẽ cho rằng Trần Minh Toàn muốn xin chữ ký. Nhưng kể từ đó về sau, không ít người nhìn thấy Lăng Lị Tư chủ động tìm Trần Minh Toàn nói chuyện. Sau khi quay xong, một số bên nghe tin tìm tới Trần Minh Toàn từ vai phụ đến vai chính phim Thần Tượng Ngắn cũng chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn. Trần Minh Toàn rất chăm chỉ đóng phim, nhưng những bộ phim này đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vốn chỉ có vài bộ mà cô ấy lại mất gần 2 năm trời mới quay xong, kết quả lại không thể phát sóng. Mãi cho đến một năm trước mấy bộ phim kia đột nhiên lại có thể được lên sóng. Liều lị cuối cùng vẫn không nói thẳng ra nhưng cũng mơ hồ cho cô chút thông tin em cho rằng vai chính dễ ăn như vậy sao, mấy bộ phim lần lượt được phát sóng ở giữa đã trải qua những chuyện gì chỉ có đương sự là người rõ nhất. Em cũng không cần lo những việc này, không liên quan tới em, biết vậy là được. Phần truyền thông công ty sẽ phụ trách em chỉ cần im lặng là được như vậy những anh hùng bàn phím kia sẽ không có lý do gì chính đáng để chỉ trích. Sau khi cúp điện thoại thầm nguyên ra vô cùng xúc động. Thật ra, sau khi nghe được đáp án cũng không khó suy đoán, Trần Minh Toàn nhất định đã chấp nhận nếu không cũng sẽ không có thành tựu như bây giờ. Nhưng hiện tại cô ấy lại lựa chọn phương thức chấm dứt triệt để như thế. Thẩm Nguyên Gia bỗng nhiên nhớ tới trong video tử vong nhìn thấy những hình ảnh đó trong lòng đột nhiên có suy nghĩ khác. Rốt cuộc Trần Minh Toàn có tình cảm với Lăng Lị Thư hay không, hay chỉ muốn giết chết cô ấy thôi? Tại sao lại chọn lúc này để ra tay? Chỉ tiếc là không ai có thể trả lời những câu hỏi này. Chuyện giữa Trần Minh Toàn cùng Lăng Lị tư như chuyện phiếm với những người ngoài cuộc liên tục đứng đầu hot search gần một tuần. Cảm giác áy náy của Thẩm Nguyên Gia dần khôi phục như bình thường. Cô không phải chúa cứu thế, loại tình cảm cá nhân này cô nhúng tay vào chính là tự dứt phiền phức vào người, hoàn toàn không liên quan tới cô. Chỉ là suy đoán của lưu lị hoàn toàn chính xác lửa đã bén tới người cô. Trần Minh Toàn và Lăng Lị Thư đều theo dõi cô, giờ hai cô ấy xảy ra chuyện cô lại không có chút phản ứng nào là sao. Xem ra cũng chỉ là kiểu chị chị em em cho có. Không biết Trần Minh Toàn với Lăng Lị Thư theo dõi cô ta có ích lợi gì, đã xảy ra chuyện cũng không thấy chồi lên, chắc đang lo làm việc chữ gì, chán ghét. Mấy người khác ai cũng đăng bài rồi sao cô còn chưa đăng. Bình thường thì trông tốt lắm, người khác gặp chuyện liền im ri, chắc trong lòng đang vui lắm chứ gì, không chừng còn đang vui sướng khi người khác gặp họa thật là đáng ghét. Nói thật khi lần đầu tiên thẩm nguyên ra thấy những bình luận kiểu tam quan bất chính như thế này, thật sự chừng muốn rớt con mắt. Lúc trước khi lưu lị nhắc tới cô cũng có chút cảm giác chỉ là không ngờ những bình luận này cái nào cái nấy lại cho là chuyện đương nhiên, chỉ thiếu ấn đầu cô xuống viết bài đăng tin. Thẩm nguyên ra cùng hai người bọn họ không hề quen biết nhiều lắm gặp mặt hai lần cũng chưa từng nói chuyện gì, nếu bảo cô nói lời chân tình thật sự bản thân còn cảm thấy giả. Nhưng phía lưu lị bên kia đã xử lý xong, chuyện này cũng dừng ở đây. Bộ mấy người biết bọn họ là bạn tốt à? Mấy nhà đạo đức học này thiệt là khôi hài, sao không thấy mấy người đăng webua thương tiếc hai người Trần Minh Toàn và Lăng Lị Thư, được cái chỉ trích người khác là giỏi. Anh hùng bàn phím thật là ha ha ha, thường chị gái bị cái đám nhàm chán này chụp mũ, có lên tiếng hay không là chuyện của mình, một hai phải lên webua thương tiếc là cái quỷ gì dãy mấy má. Ngoại trừ người qua đường lòng đầy căm phẫn, fan hâm mộ lúc trước cũng nhập cuộc. Không bao lâu, mọi thứ trở lại bình thường. Sau khi mọi việc xong xuôi, thẩm nguyên gia mới đăng bài nói vài lời tuy rằng không nói rõ nhưng người có hiểu biết đều có thể hiểu được. Về phần bọn họ muốn nghĩ như thế nào không liên quan đến cô. Theo thời gian trôi qua chuyện của Trần Minh toàn cùng Lăng Lị Tư cũng dần dần lắng xuống. Mà thiệt mừng thọ văn kiến sinh cũng đã sắp đến cho nên thẩm nguyên gia dùng phần thưởng lần trước công ty tặng được mấy ngày nghỉ phép. Liêu Lị biết rõ cô sẽ đi đâu nhưng cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò một số điểm cần chú ý. Bữa tiệc bắt đầu vào buổi tối, thẩm nguyên ra cả ngày thất thần. Văn ra luôn là nơi tràn đầy bí ẩn, trong đó còn có người muốn giết chết cô tuy rằng không biết là ai nhưng chắc chắn là ở đó. Tối nay cô đến đó chẳng qua là muốn dẫn dụ người kia. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không có chứng cứ mà muốn bắt người rất khó. Đến bây giờ chuyện tìm người vẫn chưa có kết quả chi bằng dụ rắn ra khỏi hang, đến lúc đó mình cũng đã chuẩn bị xong. Vì buổi tiệc tối nay mà thẩm nguyên ra đã chuẩn bị đầy đủ. Cô đem theo bên mình một vài công cụ thoạt nhìn vô cùng bình thường, hơn nữa Lộc Nguyệt cũng sẽ đi cùng với cô, người phụ nữ trong bữa tiệc khi hẳn là không dám làm gì quá manh động. Và lại còn có Văn Tùng diễn ở đó. Thẩm Nguyên ra hít một hơi thật sâu, nhìn chính mình trong gương, chiếc váy đen được thiết kế độc đáo rất vừa với vóc dáng của cô càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm và bí ẩn. Đúng lúc này, điện thoại rung lên một chút là tin nhắn Văn Tùng diễn gửi tới chị Nguyên ra em đến rồi. Thẩm Nguyên Gia chớp mắt cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Lúc cô bước ra, Văn Tùng diễn đã đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy cô cậu lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Chị Nguyên Gia, hôm nay chị thật xinh đẹp. Thẩm Nguyên Gia nói là do mắt thẩm mỹ của em tốt. Văn Tùng diễn nhấp môi gật đầu, không giấu được sự vui vẻ. Em cũng thấy như vậy. Dù khuôn mặt cậu còn hơi non nớt nhưng mặt tây trang lại rất hợp thậm chí còn có một loại khí chất tiềm ẩn. Thầm Nguyên ra coi cậu như em trai, huống hồ gì cậu cũng rất hâm mộ cô. Trên đường đi đều rất yên tĩnh, mãi cho đến khi tới một con đường không một bóng người, Văn Tùng diễn chủ động mở miệng nói, sắp đến rồi. Cảnh sát bên ngoài đã thay đổi, rời xa ánh đèn nơi phố thị, đến nơi đây, chỉ có thể nhìn thấy cuộc sống tự do thoải mái của người giàu, điều mà chỉ có thể nhìn thấy trên tin tức hoặc qua tivi thẩm Nguyên ra dừng một chút, bữa tiệc này có nhiều người không? Văn Tùng diễn nói cũng không nhiều lắm, ngoại trừ người trong nhà thì còn có vài người bạn. Sợ cô lo lắng, cậu còn quay mặt về phía cô mỉm cười, nhưng vừa chạm mắt lại thẹn thùng quay đi. Không bao lâu sau, xe ngừng lại. Tâm trạng thẩm nguyên ra trong nháy mắt căng thẳng, cô biết vờ kịch lớn đêm nay sắp bắt đầu rồi. chương 155, chị họ. Tất nhiên những gì Văn Tùng diễn nói đều là sự thật. Lúc hai người bước vào, người bên trong không nhiều, phần lớn là những nhân vật tai to mặt lớn mà thẩm nguyên gia đã từng nhìn thấy trên mạng. Chẳng qua tin tức về những người này đều không phải là tâm điểm chú ý trên Weibo cho nên cô cũng chỉ biết đại khái. Văn Tùng diễn phải đi tiếp đãi những người đó, thẩm nguyên gia không tiện đi theo nên lấy một cái cớ rồi đi sang một bên ngồi, nhân tiện lén quan sát mọi người ở đây. Khoảng nửa giờ sau, người tham dự buổi tiệc cơ bản đều đã thể tự đông đủ. Cũng có nhiều người dẫn theo bạn gái oanh oanh yến yến làm thẩm nguyên gia muốn hoa cả mắt may mắn những cô bạn gái này không phải võng hồng. Mãi cho đến nửa giờ sau Văn Tùng diễn mới quay trở lại. Chị nguyên gia em dẫn chị đi gặp vài người. Cậu cong môi nói, đây đúng là chuyện thẩm nguyên gia cầu còn không được cô giả vờ thàn nhiên hỏi, là ai thế? Văn Tùng diễn chỉ cười không nói. Chẳng qua lúc đang trên đường đi, một người phụ nữ đi đến trước mặt bọn họ, phong thái hiểu điệu từ khuôn mặt có thể nhìn ra được nét tương tự Văn Tùng Diễn. Thẩm Nguyên ra trong lòng hiểu rõ, ngừng lại. Văn Tùng Diễn chủ động giới thiệu với cô ấy một chút, sau đó nói với cô chị họ của em Tùng Tuệ. Hình như Thẩm Nguyên ra trước nay chưa từng quá để ý người này. Lúc trước khi xem Weibo của Lâm Kính Tùng, đối với tội tác của cô ấy cô cũng có suy đoán, nhưng Văn Tùng Tuệ đã 30 nên cô vẫn luôn không để trong lòng. Chào chị, thẩm nguyên gia nói, Văn Tùng Tuệ vẫn luôn quan sát cô, gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Văn Tùng Diễn, ông vừa mới gọi em, em mau qua đó đi. Trong nhà này đương nhiên ông cụ Văn là lớn nhất, Văn Tùng Diễn gật đầu, quay sang nhỏ giọng dặn dò cô chị Nguyên gia, em đi trước đây, chị có thể quay trở lại đại sảnh, Lộc Nguyệt đang ở bên ngoài. Thẩm nguyên gia lập tức hiểu được ý của cậu, chủ án toàn nhất nơi đây đương nhiên là đại sảnh, bởi vì người đến người đi. Muốn ra tay cũng không có cơ hội, hơn nữa Lộc Nguyệt cũng ở gần bên. Nhưng mục đích chính của thẩm nguyên gia khi tới đây là muốn dẫn dụ người kia ra. Cô làm bộ gật đầu, sau khi Văn Tùng diễn biến mất ở cuối hành lang, lại nói chuyện cùng với Văn Tùng Tuệ. Cả hai vừa nói chuyện vừa đi, một người phục vụ cầm khay bước tới. thẩm nguyên gia còn đang chưa kịp phản ứng thì Văn Tùng Tuệ bên cạnh đã nghiêng mình, nhờ có cô mới không té ngã, nhưng lễ phục của cô lại bị dính nước. Người phục vụ sợ hãi lập tức nói lời xin lỗi. Văn Tùng tuệ nhíu mày đuổi anh ta đi, sau đó nhìn bộ lễ phục của thẩm nguyên ra, giọng nói ôn hòa thực sự xin lỗi cô nguyên ra, vừa rồi tôi không cẩn thận người hầu trong nhà vô dụng quá. Lễ phục bị thấm nước, mặc dù là váy đen nên sẽ không nhìn rõ, nhưng dính vào chân vẫn rất khó chịu. thẩm nguyên ra khẽ cao mày, ngoài miệng lại nói, không sao đâu. Hiện giờ đang ở bên ngoài cô chắc chắn không có quần áo để thay cũng chỉ có thể chịu đựng cho đến khi bữa tiệc này kết thúc. Đúng lúc này Văn Tùng Tuệ lại nói tôi dẫn cô đi thay một bộ đồ khác. Văn Tùng Diễn còn đang ở chỗ ông Cụ Văn thẩm nguyên ra nhìn cô ấy một cái đối diện tầm mắt cuối cùng vẫn không từ chối. Quần áo của tôi chắc là cô có thể mặc được. Văn Tùng Tuệ vừa đi vừa nói. Sau khi từ hành lang đi vào liền rời xa sảnh chính của bữa tiệc ánh đèn bắt đầu trở nên tối hơn khắp nơi hành lang toát ra sự sang trọng và quý phái của Văn ra. Thẩm nguyên ra nói cảm ơn chị Văn. Văn Tùng tuệ nói đừng khách sáo cô được Tùng diễn đưa đến đây thân làm chị đương nhiên phải giúp đỡ hơn nữa chuyện này còn là lỗi của tôi. Trong phòng từ trong tù cô ấy chọn lấy không ít bộ lễ phục sau đó lấy ra một bộ. Bộ này đi tôi mua nhưng vẫn chưa mặc qua bao giờ thoạt nhìn cô mặc sẽ hợp hơn tôi đấy. Thầm Nguyên ra đưa tay nhận lấy, nói lời cảm ơn. Trên thực tế, vóc dáng của Văn Tùng Tuệ không khác cô nhiều lắm. thẩm Nguyên ra khoa tay múa chân một chút đúng là bộ lễ phục này khá vừa. Sau khi Văn Tùng Tuệ đưa lễ phục cho cô, cong cong khóe môi tôi đi ra ngoài trước, khi nào xong thì gọi tôi. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, thẩm Nguyên ra ngồi ở mép giường, không vội thay quần áo mà lấy điện thoại trong túi ra, bắt đầu tìm tên Văn Tùng Tuệ. Văn Tùng Tuệ đương nhiên không dùng Weibo cho nên thứ mà cô thấy cũng chỉ có thể là Weibo màu sáng. Vì không có nhiều thời gian nên thẩm nguyên gia cũng không làm chuyện dư thừa, vội nhấp vào xem bên dưới ảnh đại diện Weibo là một bức hình. Trong nháy mắt khi trông thấy bức ảnh này cô hơi bất ngờ. Bởi vì Văn Tùng Tuệ trong bức ảnh đang đứng ở ngoài cửa quay lưng về phía cánh cửa cúi đầu không biết đang nghĩ gì mà tư thế này cùng với bóng dáng xuất hiện trong Weibo của Lâm Kính Tùng vô cùng giống nhau. Ngoại trừ bức ảnh còn có một dòng chữ, chờ thêm một phút. Trong lòng thẩm nguyên gia đã có hơi nghi ngờ. Trước tiên cô tìm ba chữ lâm kính tùng, nhưng trên webua không xuất hiện manh mối gì tạm thời cũng nghĩ không ra nên tìm gì khác. Quan trọng là thời gian một phút. thẩm nguyên gia trực tiếp nhấn theo dõi văn tùng tuệ, một phút cũng đủ xem được một vài nội dung. Dì ảnh là dáng vẻ trung niên của cô ấy thế nhưng ngày mất lại là 3 năm sau tuổi và ngày sinh đúng là 32 tuổi. Kéo xuống chút nữa, nhấp vào xem lịch biểu và ảnh minh họa ngày thứ nhất chính là Văn Tùng Tuệ ngồi trên ghế, mà đối diện cô ấy lại là giang bản. Bên dưới bức ảnh có dòng chữ giải thích Văn Tùng Tuệ tiếp nhận thẩm vấn. Tiếp nhận thẩm vấn, giang bạn thẩm vấn cô ấy, chẳng lẽ đã có bằng chứng chỉ ra những gì cô ấy đã làm với mình trước đó ư? Thẩm nguyên ra nghĩ mãi cũng không ra tiếp tục lướt xuống dưới. Ngày hôm sau và ngày thứ ba đều bình thường, ngày thứ tư giang bạn lại xuất hiện trong ảnh, vẫn đang tra hỏi còn cụ thể hỏi cái gì thì trong ảnh lại không cho biết. Mà đến ngày thứ năm, rốt cuộc thẩm nguyên gia cũng biết tại sao cô ấy lại bị thẩm vấn. Bởi vì Văn Tùng Tuệ xuất hiện ở bệnh viện mà người nằm trên giường bệnh trước mặt cô ấy lại chính là cô trên đầu cuốn băng gạc ngủ mê man. Dòng chữ giải thích ghi, Văn Tùng Tuệ tranh thủ thời gian đến thăm thẩm nguyên gia. Thầm Nguyên ra có cảm giác không nói nên lời, lại cộng thêm dòng chữ chờ thêm một phút vừa nãy cũng chính là nói mình sẽ xảy ra chuyện ở bữa tiệc này sao. Trực giác của cô luôn luôn chính xác. Ngay sau đó, Văn Tùng Tuệ gõ cửa, sau đó không chờ cô trả lời đã trực tiếp mở cửa, nhìn thấy cô còn đang ngồi ở mép giường, hai người nhìn nhau. Văn Tùng Tuệ hỏi, sao cô vẫn chưa thay đồ? Không thích à, thầm Nguyên ra ngoài cười nhưng lòng không cười. Bộ lễ phục đẹp quá nên tôi ngắm thêm một lúc. Văn Tùng Tuệ không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, chỉ là trong mắt hiện lên một tia xem thường và khinh bỉ từ từ tiến lại gần. Bữa thiệt sắp bắt đầu rồi, thẩm nguyên ra gật đầu cầm lễ phục đi vào toilet. Cô cứ như vậy đưa lưng về phía Văn Tùng Tuệ, đi từng bước một về phía toilet, cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt lúc tới gần cửa cô đột nhiên xoay người lại. Văn Tùng Tuệ đi theo phía sau hung hăng đẩy cô một cái. Sàn nhà vệ sinh trơn bóng, mặc dù thẩm nguyên gia đã có chuẩn bị nhưng cũng không phản ứng kịp ngã xuống đất cả người đau đớn vô cùng. Văn Tùng Tuệ cũng không che giấu nữa, trực tiếp bước đến bên người cô cô cái ly thủy tinh bên cạnh định đập vào đầu cô. thẩm nguyên gia sớm đã chuẩn bị tay cầm một con dao nhỏ giấu dưới lễ phục, đây là món đồ trong bộ làm móng. Văn Tùng Tuệ mặc một bộ lễ phục bị đâm vào da, đau đớn kịch liệt. Thẩm Nguyên ra không dám lơ là, nhân lúc cô ta mang vẻ mặt giữ tợn định bổ nhào tới cô liền lập tức đẩy mạnh một cái, khiến cô ta ngã vào bức tường phía sau. Văn Tùng Tuệ kêu lên một tiếng rồi từ từ trượt xuống ngã vào sàn nhà vệ sinh. Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thẩm Nguyên ra ngồi tại chỗ thờ hồn hền, mãi cho đến gần nửa phút sau mới tỉnh táo lại, nhìn Văn Tùng Tuệ ngất xỉu trước mặt trong lòng tràn đầy sợ hãi. Rốt cuộc hận cô tới cỡ nào mới phải ra tay ngay trong chính căn nhà của mình kia chứ? Cô hoàn toàn không biết mình và Văn Tùng Tuệ có ân oán gì, không cướp bạn trai cũng chưa từng đắc tội với cô ta trước giờ cũng chưa từng gặp mặt. Thậm chí hai người bọn cô còn hơn kém nhau tới 78 tuổi, không biết có ẩn tình gì không. Lúc cô đang bất động thất thần, điện thoại đặt ở trên giường đột nhiên vang lên. thẩm nguyên ra giật mình, vội vàng đứng dậy chạy tới cầm điện thoại lên sau đó quay trở lại toilet nhìn Văn Tùng Tuệ vẫn đang hôn mê. Vừa nhấc máy, giang bạn ở đầu dây bên kia lập tức hỏi ngay cô đến Văn già. Nói chuyện trong bối cảnh âm thanh hỗn loạn nhưng cô vẫn có thể nghe ra giọng điệu của anh có chút không tốt. thẩm Nguyên ra đưa mắt nhìn văn Tùng tuệ tâm trạng bình tĩnh hơn một chút và lại anh dùng từ đến giống như anh cũng đang ở bữa tiệc này. Anh cũng đang ở đây. Giang bạn lại hỏi cô đang ở đâu. Nghe thấy anh cố ý hạ giọng tuy rằng không trực tiếp thừa nhận anh cũng đang ở văn ra nhưng trong lòng thầm Nguyên ra lại bỗng dưng thấy nhẹ nhõm. chương 156, rằng Co. Thầm Nguyên ra sớm đã biết ra cảnh giang bản không bình thường, và lại lúc trước còn nhìn thấy cảnh tượng kia chẳng qua cô không ngờ anh sẽ đến sự tiệc của Văn ra. Vốn dĩ người được mời đến sự tiệc mừng thỏ của Văn kiến sinh không nhiều, phải là quan hệ vô cùng tốt giang bản có thể bước vào, có thể nghĩ được ra thế của anh như thế nào. thẩm Nguyên ra bỏ ngay mớ suy nghĩ hỗn độn kia trả lời anh tôi đang ở trên lầu 2 phòng thứ 3. Đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Thẩm nguyên gia không hiểu tại sao, nhìn văn tùng tuệ nằm trên sàn, nhìn chăm chăm đề phòng cô ta tỉnh dậy lại đánh lén mình. Cô ta bất thình lình tấn công cô thậm chí còn không quan tâm đây là nhà của mình, là tiệc mừng thọ của ông mình, chẳng lẽ có nguyên nhân gì đặc biệt quan trọng ư? Cô ta và người phụ nữ muốn giết cô có phải cùng một người hay không? Nghĩ đến đây, thẩm nguyên gia bỗng nhiên nghĩ tới chức năng của Weibo, vội vàng tìm Weibo màu xám của cô ta thêm lần nữa. Lần này cô không tìm gì khác mà ở trong Weibo trực tiếp tìm tên Lâm Kính Tùng. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, dù cho Weibo của Văn Tùng Tuệ vô cùng ít nhưng cũng xuất hiện một bài liên quan tới Lâm Kính Thùng Thật ra bài này cũng không đưa ra quá nhiều thông tin, nhưng thời gian trong đó Thẩm Nguyên Gia lại nhớ rõ. Bởi vì đây chính là ngày mà Lâm Kính Tùng khai ra người phụ nữ kia tìm gặp hắn. Thẩm Nguyên Gia không tin trong vòng một ngày lại có hai người phụ nữ Văn Gia tìm tới Lâm Kính Tùng, lại có cùng một mục đích. Cho nên gần như có thể chắc chắn rằng, văn tùng tuệ chính là người muốn giết cô. Chỉ là thầm nguyên gia cho rằng thần kinh của cô ta có chút vấn đề, chuyện như thế này lại trực tiếp ra tay ngay trong chính căn nhà của mình, không sợ hậu họa về sau ư. Nếu có văn gia bao che, vậy tại sao cô ta lại phải đích thân ra tay? Từ tình huống của văn tùng diễn xem ra, thẩm nguyên gia cảm thấy có thể văn tùng tuệ tự mình đưa ra quyết định không thể hiểu hết nguyên nhân. Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, tinh thần thầm nguyên gia căng thẳng. Đem tâm trạng từ trên người văn tùng tuệ ở toilet chuyển đến trong phòng không nhúc nhích. Theo sát sau đó chính là âm thanh mở cửa. Người vừa tới bước thẳng đến toilet thầm nguyên ra ở một góc phía sau cửa. Đúng lúc này cửa vừa mở ra thân hình Giang bạn đập vào tầm mắt. Cô nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là anh, Giang bạn liếc mắt một cái nhìn văn tùng tuệ đang nằm trên sàn, bước tới xem xét. Vẫn chưa chết, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc biết cô cũng đang ở văn ra, trong lòng anh liền có dự cảm không tốt. Mãi cho đến khi nhìn thấy người đang nằm trên mặt đất trong nháy mắt, anh sợ thẩm nguyên ra giết người, sau khi đến gần mới thả lỏng tâm trạng. thẩm nguyên ra lời ít ý, ý nhiều, cô ta muốn động thủ với tôi, bị tôi đánh ngất. Đúng rồi, tôi nghi ngờ cô ta chính là người vẫn luôn muốn giết tôi, chỉ cần hỏi lâm kính tùng thì sẽ biết. Nghĩ đến đây, cô chợt nảy ra một ý tưởng. Cho lâm kính tùng xem hình của cô ta chắc chắn hắn có thể nhận ra. thẩm nguyên ra nói. Giang bản nhíu mạch không phản bác cũng không đồng ý mà đi đến bên cạnh Văn Tùng Tuệ cẩn thận đánh giá cuối cùng lùi về phía sau một chút. Sắp tỉnh lại rồi, thẩm nguyên ra cũng rời sự chú ý của mình sang cô ta. Quả nhiên, ngay sau đó, Văn Tùng Tuệ thư tư tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy trước mặt có hai người, trong đó còn có một người mình muốn đối phó, cô ta lập tức sợ tới mức lùi về phía sau. Bởi vì đang mặc lễ phục và giày cao gót lại vừa mới bị đánh ngã xuống đất mắt cá chân của cô ta đã bị chật hiện tại không thể đi quá xa. Thẩm nguyên ra đứng bên cạnh giang bạn từ trên cao nhìn xuống cô muốn giết tôi. Hôm nay cô có đặt bút ghi âm trong túi tuy rằng có thể không được coi như chứng cứ nhưng ít nhất vẫn có chút tác dụng khác. Văn Tùng Tuệ nhách mép cười. Cô đang nói chuyện ngớ ngẩn gì thế? Cảnh sát giang tại sao anh lại vào được đây? Giang bạn mặt không biến sắc có người báo nguy. Thầm Nguyên ra cũng không phản bác, cô Văn, tôi tự nhận thấy rằng mình không quen biết cô cũng chưa từng đắc tội gì với cô, lại càng không cướp bạn trai cô tại sao lại đến nỗi thuê người giết tôi, bây giờ lại tự mình động thủ. Dù sao cũng là ép hỏi, đương nhiên phải hỏi một lần cho hết. Lâm Kính Tùng do cô thuê phải không, tại sao cô lại thuê người giết tôi, tôi không cẩn thận đắc tội cô chỗ nào chứ, thẩm Nguyên ra nghĩ muốn nát óc cũng không ra. Cô thật sự không có cách nào hiểu được nguyên nhân văn tùng tuệ xuống tay với mình. Một cô thiểu thư nhà giàu, ra tài bạc triệu muốn cái gì có cái đó, vậy mà lại có dã tâm lớn như vậy đối với một người mẫu vô danh yên tĩnh như cô, đúng là không có âm mưu không được mà. Văn tùng tuệ cười không hề giả chân. Cô thầm cô đang nói cái gì thế? Sao tôi nghe mà không hiểu gì cả? Giang bạn chức ngồi sổm trước mặt cô ta gần từng chữ tự hành vi của cô đã bán đứng cô rồi, lo sợ căng thẳng thậm chí muốn hủy diệt. Nghe được anh từng bước từng bước nói ra suy nghĩ của mình hiện tại, Văn Tùng tuệ cả người phát ngốc. Mặc dù cô vẫn hay nghe nói con trai lớn nhà họ Giang làm thiếu gia không chịu lại chạy đi làm cảnh sát còn cười nhạo một phen, không nghĩ tới hôm nay lại dùng trên người mình. Đang muốn nói chuyện bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Giọng nói của Văn Tùng diễn truyền tới chị, hai người không sao chứ. Văn Tùng tuệ như tìm được vị cứu tinh, không sao chị ra ngay đây, bên ngoài yên tĩnh trở lại. Lúc này cô ta mới quay sang hai người trước mặt cảnh sát Giang, cô thầm, đây là văn ra, không tới lượt các người tùy ý vô khống tôi. thẩm Nguyên ra nói, vô khống hay không vô khống, đợi lát nữa sẽ biết. Giang bạn kéo cô qua một bên, thấp giọng nói, đừng vội. thẩm Nguyên ra gật đầu, văn tùng tuệ lại khôi phục bộ giáng tiểu thư cao quý, chỉ là chân hơi chật một chút rời khỏi toilet đi thẳng ra bên ngoài. thẩm Nguyên ra Gia và Giang bạn đi ở phía sau, cửa vừa mở ra, bầu không khí căng thẳng liền biến mất. Có Giang Bạn ở bên cạnh thầm nguyên gia không sợ hãi chút nào, hơn nữa đã biết người đó là ai cô cũng không trong tình trạng địch trong tối ta ngoài sáng như lúc trước, cũng có thể đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra. chị hai người làm gì mà lâu vậy? Văn Tùng diễn hỏi, vừa dứt lời cậu nhìn thấy thẩm nguyên gia cùng đi ra với Giang Bạn, nhớ mày, sao anh cũng ở đây? Giang Bạn thông thả ung dung nói, cố vấn của đội tôi ở đây, đương nhiên là tôi ở đây. Chuyện Thầm Nguyên Gia là cố vấn của đội điều tra hình sự đã là chuyện công khai, lý do này quang minh chính đại, dù Văn Tùng diễn không tin cũng không còn cách nào khác. Văn Tùng diễn bỏ anh qua một bên không thèm để ý, nói với thẩm Nguyên Gia, bữa thiệp bắt đầu rồi. thẩm Nguyên Gia đang định nói chuyện, bỗng cảm giác Văn Tùng tuệ ở phía trước đang trở nên căng thẳng. Cô đột nhiên cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn một chút. Vừa nhắc tới bữa tiệc đã bắt đầu căng thẳng như thế, mới vừa rồi trước bữa tiệc còn muốn giết chết cô, vậy thì trong tiệc sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây? chương 157 có thể làm chị vui là được. Thẩm nguyên gia cảm thấy mình quyết định đến bữa tiệc này là đúng. Dù có hơi nguy hiểm một chút nhưng đạt được kết quả mà trước đây không thể có được nói như thế nào đi nữa thì lợi nhiều hơn hại Có thể chút nữa lại biết được thêm nhiều tin tức. Văn Tùng Tuệ vốn dĩ cho rằng một khi mở cửa sẽ bị Giang Bản túm lấy, nào ngờ anh ta và Thầm Nguyên gia đều không hề đề cập đến chuyện vừa rồi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi suy đoán xem còn có chuyện gì khác hay không. Nhưng chuyện này đã không còn khiến cô ta phải lo lắng nữa. Giang bạn bình tĩnh đưa mắt nhìn Văn Tùng Tuệ, nói, nếu buổi tiệc đã bắt đầu rồi, vậy qua đó đi. Văn Tùng diễn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo chắc chắn có chuyện dù gì thì lúc trước ấn tượng của mình với người chị họ này cũng không tốt lắm. Xuống lầu, đại sảnh ở tầng một tràn ngập tiếng cười. Thẩm nguyên gia có giang bạn ở bên cạnh áp lực giảm đi không ít cầm một ly rượu giả vờ hỏi chút nữa phải làm gì đây. Giang bạn thành thảo, thuận theo tự nhiên, thẩm nguyên gia không nói chuyện chỉ nhìn xung quanh một chút sau đó thu hết hình ảnh những vị khách tham gia tiệc mừng thọ vào mắt. Không bao lâu sau, văn kiến sinh cùng các thành viên trong văn gia xuất hiện. Sau một loạt lời xã giao chính là thời gian xây dựng quan hệ tôi tới anh đi, một người mẫu như thẩm nguyên gia không quen biết những người này, tìm một góc ngồi đợi. Về phần văn tùng tuệ, đương nhiên là đi tiếp đón khách mời, chỉ là bị chật chân lại thêm chuyện vừa rồi, sắc mặt cô ta có chút tái nhợt. thẩm nguyên gia nhìn cô ta suốt cả buổi. Mãi cho đến nửa đêm tiệc mừng thỏ kết thúc thẩm nguyên gia mới từ trên ghế sofa trong góc đứng lên cùng với giang bạn đi tìm ông cụ văn. Suy cho cùng, người làm chủ văn gia hiện tại vẫn là văn kiến sinh. Văn Tùng diễn rốt cuộc cũng rảnh rối. Chị nguyên gia, thẩm nguyên gia dừng lại. Ông của em hiện đang ở đâu vậy? Câu hỏi này khiến cậu hơi dừng một lát cuối cùng vẫn trả lời ở thư phòng. Văn Tùng diễn nhìn giang bạn không nói chuyện đứng một bên. Em dẫn chị đến đó. Thư phòng nằm ở lầu 3 vô cùng yên tĩnh cảnh vật xung quanh cũng rất trang nhã từ nội thất toát ra vẻ xa hoa. Văn Tùng diễn gõ cửa, bên trong có tiếng trả lời. Sau khi đẩy cửa ra thầm nguyên ra nhìn thấy ông cụ Văn ngồi ở chỗ kia tuy đã lớn tuổi nhưng có thể nhìn ra được là người từng trải kinh nghiệm phong phú. Văn Tùng diễn nói ông ngoại, Văn Kiến sinh gật đầu, tiểu từ Giang ra ông cháu vẫn khỏe chứ. Giang bạn nói ông cháu vẫn khỏe trước khi tới đây cũng nhờ cháu gửi lời hỏi thăm ông. Ha ha ha, văn kiến sinh cười sang sảng, ho một cái. Tùng diễn nói cháu có việc tìm ta. Lúc này giang bạn mới tiến lên một bước, văn lão ra cháu cảm thấy có chuyện cần phải nói với ông. Văn kiến sinh rất có cảm tình với đứa nhỏ nhà họ giang này, thấy bộ giang anh nghiêm túc như thế, gật đầu cháu cứ nói. Chuyện này tương đối nghiêm trọng, giang bạn hơi mơ hồ nhắc tới. Một khi anh đã nói như vậy Văn Kiến Sinh cũng đã hiểu rõ, nhìn về phía người Văn Gia ở xung quanh một chút sau khi bọn họ đi rồi mới quay qua hỏi. Chuyện gì mà lại nghiêm trọng như thế? Đúng rồi, cô gái phía sau cháu là ai vậy? Thầm Nguyên Gia đứng bên cạnh Giang bạn không mở miệng, đảm nhiệm chức vụ giả làm bức tượng. Giang Bản khóe môi mang theo ý cười. Cố vấn của đội cháu thẩm Nguyên Gia lại nói chuyện này cũng liên quan tới cô ấy. Văn Kiến Sinh không thích loại chuyện khó hiểu bắt người ta phải suy đoán này. Nhưng ông đã sống gần hết cuộc đời, cảm xúc đều không hiện rõ trên mặt chỉ nhìn Giang Bạn cùng Thầm Nguyên ra đầy ẩn ý. Giang Bạn làm ngờ ánh mắt đánh giá này, trực tiếp mở miệng, không biết là ông có biết cháu gái mình Văn Tùng Tuệ đã làm ra một số chuyện gì hay không? thẩm Nguyên ra cũng muốn nghe xem, Văn Kiến sinh mặt không biến sắc, Tùng Tuệ đã làm sai chuyện gì, làm phiền công tác của Cục Cảnh sát. Không phải, Giang Bạn bình tĩnh nói, chỉ là cô ấy bị nghi ngờ có liên quan đến việc thuê người giết người. Bốn chữ cuối cùng vừa nói ra, văn kiến sinh lập tức nhíu mày, hoang đường. Giờ đã là thời đại nào rồi còn thuê người giết người, văn tùng tuệ chỉ là một đứa con gái sao có thể làm ra được chuyện như thế? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn trầm giọng nói có bằng chứng gì không? Có nhân chứng, giang bạn gật đầu, lại bổ sung, với lại nửa tiếng trước ở lầu 2, cô ấy muốn tấn công thầm tiểu thư, cũng may cô ấy đã kịp thự về. Trong lòng văn kiến sinh biết giang bản không có khả năng nói dối, nhưng vẫn không quá tin tưởng vào loại chuyện này, đặc biệt là văn thùng tuệ và thẩm nguyên gia căn bản không có liên quan gì tới nhau. thẩm tiểu thư, cô có gì muốn nói không? thẩm nguyên gia đối diện với tầm mắt của văn kiến sinh, không kiêu ngạo không siềm nịnh nói, từ năm ngoái đã có người động thủ với cháu, mãi cho đến gần đây mới bắt được trong khẩu cung của hắn có nhắc tới văn gia, được mấy trăm vạn tiền thù lao. Hôm nay Văn Tùng Tuệ vô duyên vô cỡ tập kích cháu, cháu không thể không nghi ngờ rằng người đứng phía sau chính là cô ấy. Thực ra cô dựa vào Weibo dự đoán mới biết được nhưng chuyện này chỉ có thể tự hiểu trong lòng mà thôi. Văn Kiến Sinh đột nhiên cười. Thẩm tiểu thư ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, chỉ dựa vào một cái khẩu cung không biết thật giả cứ như vậy mà suy đoán, vậy thì có cảnh sát làm gì, đúng không? Cảnh sát Giang, Giang bạn nắm cổ tay áo. Tất nhiên, chuyện tấn công ngày hôm nay, cháu cần phải đưa văn tiểu thư về hỏi thăm một chút hy vọng văn lão ra hiểu cho. Văn kiến sinh nói, không sao. Giang bạn gật đầu, không nói chuyện nữa. Thẩm nguyên già cũng không muốn giao lưu nhiều với người văn già, cũng không thích thái độ của văn kiến sinh, đương nhiên không muốn mở miệng. Có người gõ cửa, sau đó văn tùng tuệ tiến vào. Ông nội văn kiến sinh đang nổi nóng. mặc kệ là thật hay giả, bị hai tiểu bối chỉ trích như vậy, cái mặt già này của ông cũng mất hết. Ông liếc mắt nhìn Văn Tùng Tuệ, vừa nhìn thấy bộ dáng lo lắng bất an của cô thì biết ngay chuyện Giang Bạn nói có lẽ không chín cũng mười, dù sao cũng không có chuyện gì tốt. Thấy thế, Giang Bạn vòng qua tay của Thầm Nguyên ra, đưa cô rời khỏi phòng. Lúc này tiệc mừng thọ đã kết thúc khách mời cơ bản đã rời khỏi Văn ra cho nên còn lại đều là người Văn ra. Trong phòng, Văn Kiến sinh nhìn về phía Văn Tùng Tuệ. Văn Tùng Tuệ cảm thấy lạnh sống lưng, bị nhìn đến nỗi muốn trốn đi. Ông ơi, có phải Giang bạn đã nói gì với ông không? Ông đừng có tin lời anh ta. Văn Kiến Sinh nói, chính cháu làm ra chuyện gì thì tự mình biết. Cháu không có làm gì hết. Văn Tùng Tuệ nói, hai người họ muốn hãm hại cháu, sao cháu có thể làm ra những chuyện đó chứ? Ông vẫn không tin cháu sao? Cái thái độ trột dạ này vừa nhìn đã biết ngay. Văn Kiến Sinh ông có loại người nào mà chưa từng gặp từ nhỏ đến lớn. Văn Tùng Tuệ vẫn luôn sống trong nhung lụa, nói dối cũng không trôi chảy. Ngủ đến mức này, đã lớn tuổi như vậy rồi còn học người ta thuê người giết người, đúng là bôi cho chát chấu vào mặt văn ra. Nghĩ đến đây, văn kiến sinh giận sôi máu, lại nhìn bộ dáng văn tùng tuệ căm giận bất bình, vỗ ngực há mồm thở dốc Văn tùng tuệ hoảng sợ vội vàng đi qua vỗ về. Ông ơi ông đừng nóng giận, là cháu sai, cháu không nên như vậy, ông đừng giận mà. Văn ra hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của ông cụ văn, ông mà có xảy ra chuyện gì là không được. Tranh chấp gia sản chắc chắn sẽ xảy ra liên miên không dứt đến lúc đó làm gì còn chỗ cho một đứa cháu gái huống chi vốn dĩ di chúc chính là như vậy. Cũng tại hôm nay mất bình tĩnh, nếu không làm sao lại nên cơ sự này. Văn Kiến xinh tức giận quát thuê người giết người, chuyện như vậy mà cô cũng dám làm. Còn bị người ta tới tận cửa hỏi tội cái mặt già này của tôi cũng bị cô vứt luôn rồi, cũng ngót nghét 30 tuổi đầu rồi còn đi kiếm chuyện với con gái nhà người ta. Văn Tùng Tuệ sợ tới mức không dám nói lời nào. Ở Văn Gia, trước nay ông cụ Văn nói một là một hai là hai. Nói, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Văn Kiến Sinh trầm giọng hỏi. Văn Tùng Tuệ không muốn nói, mím môi, nhưng đụng phải ánh mắt của Văn Kiến Sinh, lúc này mới kể ra hết tất cả. Thẩm Nguyên Gia từ trong phòng đi ra, đụng phải Văn Tùng Diễn Đang ở bên ngoài. Mặt mày cậu thả lỏng Chị Nguyên Gia, em dẫn chị đi dạo một vòng chỗ này nhé. Thẩm Nguyên Gia gật đầu. Được, Giang bạn ở một bên nhướng mày, tôi nghĩ Văn thiếu ra không để ý nếu tôi đi cùng chứ. Văn Tùng diễn nhíu mày nói, để ý, vậy cũng không còn cách nào khác, Giang bạn mặt không biểu cảm nói, Thẩm Nguyên ra ở một bên nghe mà xấu hổ, cũng may Giang bạn đã nhìn ra cuối cùng cũng không nói gì ở lại không đi theo. Văn Tùng diễn lại dắt Thẩm Nguyên ra đi ra bên ngoài. Bởi vì là nơi cho ông cụ ở nên kiến trúc phòng ốc được xây thiên về hướng cổ điển, hết thải thoạt nhìn vô cùng tinh tế. Gió đêm hưu hưu thổi, tâm tư thẩm Nguyên Gia lại đặt ở chỗ Văn Tùng tuổi. Văn Tùng diễn đột nhiên hỏi, chị Nguyên Gia, em nghe nói chị là cô Nhi, vậy chị có muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình không? Hiện tại thẩm Nguyên Gia đã tới trình độ nghe thấy cái gì cũng phải nghi ngờ một chút, cậu vừa hỏi câu này cô liền cảm thấy có vấn đề. Nhưng cô vẫn mở miệng trả lời tìm được hay không cũng không sao cả, chỉ là chị muốn biết tại sao lại bỏ chị ở trước cửa cô Nhi viện. Đây là chuyện mà từ trước tới nay cô luôn muốn biết. Văn Tùng diễn rơi vào im lặng, tại sao em lại hỏi chị chuyện này? thẩm Nguyên gia bỗng nhiên nghĩ tới chuyện mà mẹ viện trưởng nhắc tới, hỏi người đến cô nhi viện năm trước hỏi thăm là em sao? Văn Tùng diễn nhấp môi cười, bị chị phát hiện rồi. thẩm Nguyên gia nghĩ thầm quả nhiên cô đoán không sai. Cô suy nghĩ, ngập ngừng hỏi cho người trói tên kia để trước cục cảnh sát cũng là em. Là em, Văn Tùng diễn như cũ thừa nhận, em cho người làm chị không thích ạ, không có ít nhiều cũng nhờ có em. Thầm Nguyên gia nói lời cảm tạ thật ra đúng là may mắn có Văn Tùng diễn âm thầm trợ giúp nếu không cũng không biết tới khi nào mới có thể bắt được người, dù sao trình tự bắt người của cảnh sát và bọn họ vẫn có chút khác nhau. Văn Tùng diễn cười rộ lên, có thể làm chị vui là được, chương 158 tại sao lại nhắc tới cô. Bộ dáng Văn Tùng diễn nói ra rất nhẹ nhàng. Thẩm nguyên gia lại cảm thấy việc này có khả năng không đơn giản như vậy bởi vì một người cho dù có đua idol cỡ nào cũng sẽ không làm được đến mức độ này chứ. huống chi cậu ấy còn là người đã tiếp xúc với công ty công việc là người lý trí. Lại liên hệ tới thái độ của Văn Tùng Tuệ với cô trực giác thẩm nguyên gia cho biết mình có mối liên hệ gì đó với Văn gia. Nghĩ tới nghĩ lui tư có thể liên quan nhất chính là thân của phận mình. Từ nhỏ đến lớn, những người cô từng tiếp xúc chưa có ai họ văn, người duy nhất có gia cảnh tốt là Tôn Ngài, mà chính bản thân cô ấy cũng đã nói giữa nhà mình và văn ra khoảng cách chênh lệch quá lớn. Thứ làm cho cô không rõ chính là thân phận cô nhi của mình. Cô hoàn toàn không biết thân phận của cha mẹ mình là gì, đến nay còn sống hay đã chết cũng không biết, đừng nói gì tới chuyện tìm xem bọn họ là ai. Có lẽ từng người đã kết hôn còn có đứa con của riêng mình, vậy thì cô xuất hiện sẽ khiến cho bọn khó xử mà chính cô cũng sẽ khó xử. Huống hồ cuộc sống tự do tự tại như bây giờ khá tốt. Em không cần phải làm những chuyện như thế, chị cũng chỉ là một người mẫu nhỏ mà thôi. Thẩm nguyên gia hoàn hồn, nói với Văn Tùng diễn, nếu em muốn làm một người hâm mộ. Văn Tùng diễn lại ngắt lời cô, không có em thích như vậy. Thẩm nguyên gia không còn lời nào để nói. Bộ dáng cậu nghiêm túc như vậy, thậm chí đối với những lời cô nói vừa rồi còn có chút khổ sở, vốn dĩ đã nhỏ tuổi hơn, làm thẩm nguyên gia cảm thấy hơi áy náy. Cô đã hiểu tại sao dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu lại được hoan nganh như vậy. Miệng đã ngọt còn vì người khác suy nghĩ đến nơi đến chốn không được yêu thích mới là lạ. Hai người im lặng một lúc, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, thẩm nguyên gia quay đầu lại, là giang bạn anh cầm điện thoại nói. Xe của đội tới rồi. Thẩm Nguyên ra hỏi, trong đó xong rồi à? Ừ, Giang Bạn trả lời, suy xét đến thân phận của Văn ra, hơn nữa trước mắt không có lâm kính tùng đối chất cho nên không sử dụng xe cảnh sát mà là xe tư nhân. Nhưng dù vậy, Văn Tùng Tuệ cũng không dám làm cả nữa. Bị Văn Kiến sinh trách mắng nửa ngày còn có Giang Bạn bên này không thể đắc tội, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Nguyên ra. Thẩm Nguyên ra không quan tâm, dù sao cũng chỉ là trừng mắt nhìn mà thôi. Không biết Văn Tùng Tuệ và Văn Lão ra từ ở trong đó nói những gì. Cô suy nghĩ một chút mới nói, nếu không anh cứ đưa cô ta về đối chất với Lâm Kính Tùng trước tôi còn có việc. Giang bạn nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Sau khi anh đưa Văn Tùng Tuệ rời khỏi, Văn ra đột nhiên ẩm ý, cả lên. Có người hầu chạy tới chỗ Văn Tùng Diễn, thấy người bên cạnh cậu vội thấp giọng nói, thư phòng đã xảy ra chuyện. Trong thư phòng cũng chỉ có Văn Tùng Tuệ và ông cụ Văn, xảy ra chuyện còn có thể là ai? Văn Tùng diễn biến sắc, nhìn về phía thẩm nguyên ra, em có việc phải về trước đây. Loại tính cách lưu loát này mới đúng là những gì thẩm nguyên ra nghe nói, cô trả lời, được. Cho đến khi hai người họ rời khỏi tầm mắt của mình, cô mới cân nhắc xem bên trong đã xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, người hầu dẫn theo một bác sĩ xuất hiện. Thầm nguyên ra đoán là ông cụ Văn đã xảy ra chuyện. Cô tìm đại một băng ghế trong hoa viên rồi ngồi xuống, vào Weibo tìm tên Văn Kiến Sinh. Tuy đã lớn tuổi nhưng Weibo màu xám vẫn xuất hiện kết quả tìm kiếm. Sau khi vào xem, nội dung bên trong không nhiều lắm, phần lớn đều là những câu nói của người thành công, thoạt nhìn giống như quyển sách cho tâm hồn. Chẳng qua ông Cụ Văn là người từng trải lời nói cũng rất có lý. Thẩm Nguyên ra nhìn một lát nhấn theo dõi. Họ và tên, Văn Kiến Sinh. Ngày sinh, 1 tháng 7 năm 1946. Ngày mất, 29 tháng 10 năm 2018. Ánh mắt thẩm nguyên gia dừng lại ở chỗ ngày mất tính toán, vậy mà lại là cuối tháng này, đã không còn bao nhiêu ngày. Nếu như bị người của Văn gia biết được phòng trừng sẽ kinh thiên động địa lắm. Xét thấy mối quan hệ của Văn Tùng diễn và ông cụ Văn, chỉ sợ cậu sẽ vô cùng đau lòng. thẩm nguyên gia không có tâm tư gì đối với ông cụ Văn, nếu ông bao che Văn Tùng tuệ cô chắc chắn không thích nhưng nếu vì đại nghĩa diệt thân thì cũng có thể lắm. thẩm nguyên gia ở trong lòng cảm thán một chút rồi kéo xuống xem nội dung bên dưới. Trên lịch và tranh minh họa chỉ có 5 ngày. Vào xem ngày đầu tiên, trong ảnh là ông cụ Văn nằm trên giường bệnh, xung quanh ông là con trai, con dâu, cháu nội. Phía dưới có dòng chữ chú thích Văn Kiến sinh tức giận nhập viện. Xem ra chính là vì chuyện của Văn Tùng Tuổi. Ngày hôm sau, trong ảnh là ông cụ Văn ở trên giường bệnh nghe một người đàn ông nói chuyện, mày nhăn lại, quả nhiên dòng chữ giải thích là nghe bí thư báo cáo công việc ở Văn thị. Ông cụ Văn là trụ cột của Văn gia, ông nằm viện, cổ phiếu lập tức xuống dốc trong công ty thậm chí còn có tin đồn lan truyền, đều bất lợi với bọn họ. Liên tiếp mấy ngày đều như thế, cho đến ngày thứ tư, ảnh minh họa là ông cụ Văn, xung quanh là rất nhiều người Văn gia, còn có một người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng đứng đắn, trong tay cầm vài tập tài liệu. Dòng chữ phía dưới ghi: Văn Kiến sinh công khai nội dung di chúc. Thẩm Nguyên gia không biết nội dung di chúc, nhưng nhìn sắc mặt của mấy người Văn gia thì hình như không mấy vui vẻ. Thẩm Nguyên Gia tiếp tục xem, ngày cuối cùng Văn Kiến sinh nằm ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh. Dòng chữ chú thích nói xung quanh người của Văn Gia đang tranh cãi. Không cần phải nói, chắc chắn là vì di chúc Những chuyện như thế này ở các gia tộc lớn quá bình thường, chưa nói đến tiểu thuyết, ngay cả phim truyền hình Thẩm Nguyên Gia cũng xem qua không ít hoàn toàn có thể hiểu được. Chẳng qua ông cụ Văn vừa xảy ra chuyện bọn họ lại như vậy, ông rất thất vọng buồn lòng. Việc này không liên quan gì tới thẩm nguyên gia, cô bỏ qua tiếp tục lướt xem tay ngừng lại ở video tử vong. Bìa video tử vong rất đơn giản, là bộ dáng ông cụ văn nhắm mắt. Xem hay không xem, thẩm nguyên gia dối rắm vài giây, cuối cùng vẫn chọn xem. Bóng tối qua đi, xuất hiện trước mắt cô là cảnh tượng trong phòng bệnh, dường như xung quanh là một đám người, sau khi nhìn kỹ là người nhà họ văn. Âm thanh có hơi ồn ào. Hơn nửa nội dung đều liên quan đến chuyện công ty văn ra thỉnh thoảng lại nhắc tới phải xử lý như thế nào. Ông cụ rất ít nói chuyện. Một lúc lâu sau, phòng bệnh yên tĩnh trở lại, ông mới lên tiếng, Di Trúc sẽ không thay đổi, ta sẽ chi một phần khác cho thẩm nguyên ra, các người không được xen vào, là chuyện riêng của ta. Nghe đến đó, thẩm nguyên ra bỗng dưng mở to mắt. Cô có liên quan gì tới Di Trúc chứ? Người nhà họ văn nhìn nhau, cuối cùng vẫn không nói gì, một lúc lâu sau mới đồng ý những lời này. Mặc dù Văn Kiến Sinh còn muốn nói gì đó nữa, cuối cùng vẫn chậm rãi nhắm mắt lại. Ông vừa đi, video tử vong cũng kết thúc. thẩm Nguyên ra mở mắt ra, mình vẫn đang ngồi trên băng ghế dài trong hoa viên, xung quanh vẫn là ánh đèn mờ nhạt phản chiếu bầu trời đầy sao. Trong lòng cô lại chỉ có một bí ẩn. Di chúc của ông Cụ Văn là gì tại sao lại nhắc tới cô? chương 159, giữ lại làm gì? Từ khi Văn Tùng tuệ ra tay với mình, thẩm nguyên gia liền cảm giác được thân phận cô nhi của cô có khả năng liên quan tới Văn gia. Cô thậm chí còn nghĩ tới Văn Tùng diễn và mình có quan hệ gì. Nhưng ở bữa thiệc hôm nay nhìn tướng mạo của cha cậu ấy hoàn toàn khác với mình, một chút giống nhau cũng không có. thẩm nguyên gia cũng không vì điều này mà lơ là nhặt được vài sợi tóc của cha Văn Tùng diễn. Cô quyết định đem đi xét nghiệm ADN. Nếu cô và ông ấy có quan hệ, vậy thì có thể hiểu tại sao thái độ của Văn Tùng diễn lại như thế, nhưng nếu không có quan hệ, vậy khả năng còn có nguyên nhân khác. Không ngoài ý muốn thẩm nguyên ra đều có được mẫu tóc của Văn Tùng Tuệ và Văn Tùng diễn trong tay. Sau khi Văn Tùng Tuệ ngất đi thì chuyện gì cũng không biết còn Văn Tùng diễn trước nay chưa hề nghi ngờ gì động tác của cô, rất dễ lấy được tóc. Mà những lời ông cụ Văn nói trong video từ vong lại giấy lên trong cô câu, câu hỏi mới. Nội dung gì chúc có liên quan đến cô, hơn nữa rõ ràng bọn họ đều không đồng ý có thể thấy được nội dung ít nhất có đề cập đến lợi ích của bọn họ. Những gì thầm nguyên gia có thể nghĩ đến chính là tài sản văn gia. Đồ của ông cụ không có khả năng tới tay cô, nếu không cô cũng muốn đem đi kiểm nghiệm. Cô nên nghĩ đến chuyện này từ sớm, lúc trước luôn bị biểu hiện của văn Tùng diễn tưởng lầm là cậu ấy ái mộ cô, do đó bỏ qua. Rốt cuộc nội dung gì chúc là gì thẩm nguyên gia rất muốn biết. Thầm Nguyên ra thở dài, bỏ theo dõi ông cụ sau đó rời khỏi Weibo, nhìn chằm chằm màn hình đen thui trước mặt đến phát ngốc. Không biết qua bao lâu có tiếng bước chân truyền đến. Chị Nguyên ra, sao chị lại ngồi ở đây? Văn Tùng diễn cau mày giật mình nói. thẩm Nguyên ra lướt qua chủ đề này, hỏi ông em sao rồi? Sắc mặt Văn Tùng diễn không tốt lắm, nhưng vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời bác sĩ gia đình đã tới tạm thời còn đang kiểm tra. Trên thực tế, bác sĩ chỉ đưa ra kết luận đơn giản. Vốn dĩ sức khỏe của ông cụ đã không được tốt lần này còn bị Văn Tùng tuệ chọc giận nên lập tức không chịu nổi, liền ngã bệnh. Thẩm nguyên gia cũng không biết nói gì cho phải, hơn nữa bây giờ cô còn biết vài ngày nữa ông cụ sẽ qua đời. Cô an ủi, sẽ ổn thôi. Văn Tùng diễn mỉm cười. Em đưa chị về. Thẩm nguyên gia lắc đầu. Không cần đâu, em ở lại chăm sóc ông đi, chị tự bắt xe về được rồi. Văn Tùng Diễn vẫn cứ muốn đưa cô về nhưng cuối cùng bị cô thuyết phục. Tuy rằng không có cầu nhưng lại có lục nguyệt ở bên cạnh cô, vẫn là bộ dáng lạnh nhạt mặt không biểu cảm như trước. Lời nói dối Văn Tùng Diễn là bạn của cô ấy vô hình chung đã bị lộ nhưng hai người đều không nói ra. Thẩm Nguyên ra, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Thẩm Nguyên ra xoay đầu nhìn, xe Giang bạn đang đỗ ở đó, cô buồn bực nói, không phải anh đưa Văn Tùng Tuệ về cục rồi sao? Giang bạn nhớ mi. Sau đó bỏ cô một mình ở đây à? Văn ra là nơi xuống tay với cô, sao anh có thể để người bị hại ở lại nơi này? thẩm Nguyên ra im lặng đi ra ghế sau. Người ta thường nói ghế phụ là chỗ ngồi cho người thân thuộc dù biết Giang bạn không có bạn gái nhưng cô cũng sẽ không ngồi ở đó. Khi xe chạy ra khỏi phạm vi Văn ra, gia, Giang bạn bỗng nhiên nói Văn Tùng Tuệ sẽ nhận tội. thẩm Nguyên ra cũng có cảm giác đó. Tính cách Văn Tùng Tuệ dường như không cẩn thận đến thế, hơn nữa có thể gọi lâm kính Tùng ra rồi giết chết nghĩ cũng biết. Và lại hôm nay cô ta còn chọc cho ông cụ thức giận, chắc chắn trong lòng sẽ bị áp lực, chỉ cần mạnh tay thêm một chút có thể phòng tuyến tâm lý sẽ sụp đổ nhanh thôi. Đến lúc đó mọi thứ sẽ kết thúc. Từ năm ngoái đến nay, thẩm nguyên gia vẫn luôn bị chuyện này gây áp lực không thở nổi, nào ngờ chỉ trong buổi tối hôm nay đã có đáp án. Có lẽ động cơ giết người của Văn Tùng Tuệ chính là vì cái di chúc kia? Tuy rằng bây giờ vẫn còn chỗ chưa rõ, nhưng trước mắt thẩm nguyên gia chỉ có thể nghĩ đến cái này. Chỉ là văn Tùng tuệ quá ngu ngốc khi lựa chọn ra tay với cô đêm nay. thẩm nguyên gia nghiêng nghiêng đầu, nói nếu chuyện này mau chóng có kết quả, vậy thì tôi có thể từ chức chức vị cố vấn này rồi. Bàn tay đặt trên vô lăng của giang bạn hơi ngừng lại. Tùy cô vậy, tiền thuê cố vấn anh vẫn chưa trả cho tôi đó. Thầm nguyên gia căn bản không ý thức được bỗng nhiên nói đùa. Giang bạn nói, lập tức sẽ có. Anh nói lập tức thẩm nguyên gia chỉ cho rằng là nói cho có lệ, không nghĩ tới ngày hôm sau thật sự gửi phong bì cho cô. Giang bạn mặt không biến sắc đặt phong bì trước mặt cô. thẩm nguyên gia cũng yên tâm thoải mái mà nhận lấy cân nhắc sẽ đưa cho cô nhi viện tu xử lại một chút, sau đó nâng cấp cơ sở vật chất, số tiền bên trong không cần xem, chắc là đủ. Xuất phát từ những đoạn video tử vong trước đây, cô vẫn luôn có một loại cảm giác rất kỳ lạ với Giang Bạn, dù sao thì hình ảnh hai người bọn họ xuất hiện cùng nhau quá kỳ quái. thẩm Nguyên ra không đầu không đôi nghĩ, đột nhiên hỏi, nếu lúc ấy tôi lỡ tay giết chết Văn Tùng Tuệ, anh sẽ làm thế nào? Giang Bạn chợt dừng lại, anh nhăn mày, cô sẽ không làm vậy. Giọng điệu chắc nịch khiến thẩm Nguyên ra ngẩn ra. Giang Bạn từ kính chiếu hậu nhìn cô, cô sẽ không giết người. Thầm Nguyên ra nghe giọng điệu như lời thề son sắt của anh, nhướng mày. Anh tin tưởng tôi đến thế ư. Giang bạn nói, bằng không tôi mời cô làm cố vấn làm gì. Những vụ án kia trong đội đương nhiên có thể công khai với người khác, thậm chí cho dù người không hiểu tận gốc dễ thì cũng còn có thư giới thiệu. thẩm Nguyên ra vỗ vỗ đầu. Đáng tiếc là tôi sắp phải từ trước rồi. Cô đã gửi mẫu tóc đi giám định, hôm nay Lâm Kính Tùng và Văn Tùng Tuệ cũng sẽ cho lời khai một lần nữa tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Đến lúc đó mà kệ là nguyên nhân hay là hung thủ đều rõ ràng cả. Ra khỏi văn phòng của giang bạn thầm nguyên ra cả người nhẹ nhõm. Cô thật sự muốn từ chức à? Nhậm lộ lộ thò đầu qua hỏi. Ừ, thẩm nguyên ra gật đầu. Lúc trước tôi đồng ý cũng bởi vì có thể tiếp xúc được với chuyện này, hiện giờ đã xong xuôi. Nhậm lộ lộ muốn nói lại thôi, nhìn ra sau hành lang. Vậy về sau có phải là không còn được gặp cô nữa hay không? thẩm nguyên ra cười nói. Không có chúng ta có thể lén liên lạc mà. Nhậm lộ lộ đương nhiên không phải có ý này. Há miệng thở dốc lời nói đến bên miệng vội sửa lại cô nói đúng. thẩm nguyên ra vui vẻ rời khỏi cục cảnh sát nhìn thấy bên ngoài kẹt xe cũng không tức giận. Nhậm lộ lộ nhìn theo thẩm nguyên ra vui vẻ rời đi. Vừa quay đầu lại liền thấy Giang Bạn đứng bên cạnh mình nhìn không được hỏi đội trưởng sao anh không giữ lại. Giang Bạn nói giữ lại làm gì. Nhậm lộ lộ anh không muốn nhìn thấy Nguyên ra nữa sao. Giang bản liếc mắt nhìn cô ấy một cách nghiêm túc nói, đến gặp cô ấy là thấy được thôi. chương 160 kết quả. Trong văn phòng cũng có không ít người hóng chuyển. Nhậm lộ lộ nói, đội trưởng anh nói rất có lý. Thế mà cô lại không có cách nào phản bác. Lý thần và Lưu Hà Dương ở sau kệ hồ sơ nhịn cười không nổi, lại nhớ đến câu trả lời quá ư là nghiêm túc vừa rồi của đội trưởng. Rốt cuộc cũng hiểu tại sao trên Weibo nhiều người bảo anh là trai thẳng Hai người bọn họ đã có bạn gái rồi nên không sợ tuy rằng lời nói vừa rồi của đội trưởng thật sự có lý, nhưng nghe xong lại muốn mắng cho một trận. Nhậm lộ lộ suy nghĩ thay đổi cách nói, bây giờ nguyên gia không còn là cố vấn, đội trưởng anh cũng không cần phải đi tìm cô ấy nữa. Giang bản lật hồ sơ thông thả ung dung nói, vụ án của cô ấy do tôi phụ trách vẫn chưa kết thúc tại sao tôi lại không được đi tìm cô ấy. Nhậm lộ lộ lại một lần nữa cạn lời. Cảm giác nhắc đi nhắc lại một chuyện nhưng đội trưởng cứ nói ngược trở về, nửa ngày trời cuối cùng vòng ngược lại mình. Giang bản vừa ngẩng đầu phát hiện mọi người đều nhìn anh, nếu mày nói, mọi người không có việc gì làm. Liêu Hà Dương nhịn không được nói, đội trưởng cuối cùng em cũng hiểu tại sao anh lại độc thân rồi. Lý Thần bổ sung, đội trưởng của chúng ta đúng là ý bằng thực lực. Bọn họ sớm đã thấy giữa thẩm nguyên gia và đội trưởng có một chút tia lửa nhỏ nhen nhóm, chỉ là hai bên chưa nhận ra mà thôi, hiện tại nhìn mà coi, không nhận ra đúng là quá bình thường. Cứ với kiểu suy nghĩ này, cho dù có tận thế đến nơi chắc chắn cũng không hiểu ra. Giang bạn cứ mặc kệ bọn họ nghiêm túc xem hồ sơ, lâu lâu lại nhíu mày hai cái, hoàn toàn biến thành dáng vẻ cuồng công việc. Nhậm lộ lộ yên lặng ngồi ở chỗ của mình gửi WeChat nguyên gia, sau này cô không đến nữa à? Thẩm nguyên ra mới vừa ngồi trên xe, tôi vẫn chưa từ chức đâu. Phải chờ tới khi tất cả mọi chuyện kết thúc xong xuôi đâu ra đó mới được nếu không tôi sẽ không yên tâm. Lỡ như giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn tuy rằng nói vậy hơi xui nhưng hoàn toàn có khả năng. Nhậm lộ lộ ngẩn đầu đưa mắt nhìn giang bạn đang nghiêm túc xem hồ sơ, nói đội trưởng đúng thật là trai thẳng kiên cường nhất vũ trụ. Thẩm nguyên ra bị chọc cười. Lại xảy ra chuyện gì à? Nhậm lộ lộ nào dám nói ra chuyện vừa rồi? Đánh gửi vài chữ haha ha cho qua chuyện thẩm Nguyên ra cũng hiểu nhưng không đoán được nguyên nhân Cũng không tiếp tục truy hỏi làm gì, nói sang chuyện khác Ngày hôm sau, thẩm Nguyên ra quay lại làm việc Các thông cáo bị hoãn lại lúc trước đã chất thành đống Cần phải xử lý toàn bộ Nghỉ ngơi một chút, lát nữa lại chụp tiếp nhiếp ảnh ra đột nhiên cho ngừng Lại gần nói, Nguyên ra em ngồi suy nghĩ lại một chút Vừa rồi hiệu quả không đạt tới mức mong muốn thẩm Nguyên ra cũng thở dài Vâng, em sẽ suy nghĩ Vừa dừng chụp nhóm chuyên viên trang điểm lập tức đi qua trình trang lại, Lộc Nguyệt im lặng cầm điện thoại đang rung đưa cho cô. Hiện giờ địa vị của cô cũng coi như khá tốt cho nên ở chỗ này cũng rất nhẹ nhàng. Trên màn hình điện thoại là một giải số lạ trước nay cô chưa từng thấy, không biết là ai. Thẩm Nguyên ra vừa định từ chối bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vội nhấc máy alo. Đầu dây bên kia liên tục nói một chàng dài. Cụ thể vẫn phải cần cô đích thân đến lấy báo cáo về, trong đó đều có đầy đủ kết quả xét nghiệm, vừa xem sẽ rõ. Đã có kết quả giám định ADN, tim thẩm nguyên ra đập thình thịch, vừa rồi trong điện thoại người ta nói một chàng thuật ngữ, căn bản không đề cập đến kết quả cuối cùng là gì, còn phải tự mình qua bên đó mới được. Nhưng dù có kết quả, đáp án cũng chỉ mới có một nửa. Chờ khi có khổ cung của Văn Tùng Tuệ và Lâm Kính Tùng, lúc đó tất cả đều sẽ được giải quyết. Đúng, chính là nụ cười này. Nhếp ảnh ra cách đó không xa đột nhiên kêu lên. Chờ sau khi chụp xong, anh ta mới cảm thấy hài lòng đi tới. Vừa mới chụp vội bức này thôi, một lát nữa em xem có thể cứ như thần thái khi nãy mà chụp được hay không. Bởi vì thẩm nguyên ra trong tay còn đang cầm điện thoại tuy rằng có thể qua hậu kỳ xử lý, nhưng cũng không thể cứ vậy mà không chụp. thẩm nguyên ra tâm tình đang tốt nên cũng dễ dàng đồng ý được. Trong lòng bớt đi một gánh nặng nên cảm xúc cũng thả lỏng hơn rất nhiều quá trình quay chụp sau đó cũng dễ dàng hơn. Vốn dĩ sẽ mất một buổi trưa nhưng bây giờ chỉ 3 tiếng đã xong. Vốn dĩ có vài người lúc chụp đã lén lút phê bình cũng nhịn không được khen ngợi. Hiệu suất nhanh như vậy trong giới cũng có, vì tốc độ cũng có, nhưng kết quả lại vô cùng khó coi. Thẩm nguyên gia hoàn thành nhiệm vụ vượt mức cảm giác tạo ra cũng tốt. lưu lị vừa khéo tới đón cô, hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt. Thầm Nguyên ra sờ sờ mặt mình, biểu hiện rõ ràng vậy sao ạ? Đương nhiên, Lưu Lị nói chuyện với cô thường không che giấu cảm xúc của mình. Chỉ cần không phải thức giận là được, chị ấy cũng không hỏi là chuyện gì. Vì đột ngột có việc nên thẩm Nguyên ra và Lưu Lị tách nhau ra tự mình gọi taxi đến bệnh viện lấy kết quả giám định. Ở đây tổng cộng có 3 bản, trong mỗi bản đều có kết quả chi tiết. Nếu cô có chỗ nào không hiểu có thể hỏi chúng tôi, chúng tôi đối với vấn đề bảo mật vô cùng chú trọng. Bác sĩ làm nhảm chuyện chức trách gì đó. Cảm ơn bác sĩ. thẩm Nguyên ra khoát tay, nóng lòng muốn ra khỏi bệnh viện. Cầm túi tài liệu có báo cáo trong tay, tâm trí cô dối bời, mãi cho đến lúc ngồi xe về nhà vẫn chưa kịp phản ứng. Sau khi bình tĩnh được vài phút thẩm Nguyên ra mở tập tài liệu ra. Cô lấy đại một tờ, sau khi mở ra thì thấy tên của Văn Tùng Tuệ và Văn Tùng Diễn, bên trong là kết quả của bọn họ. Thẩm Nguyên ra đỡ hồi hộp hơn một chút, cầm lấy một tờ kết quả khác là của cô và Văn Tùng Tuệ. Xem từ trên xuống tuy rằng cũng có chỗ không hiểu, nhưng đa số đều khá rõ và dễ hiểu. Cô cùng Văn Tùng Tuệ quả thật có quan hệ. Cứ như vậy, tự hỏi nếu cô ta vì tài sản của Văn ra mà ra tay với cô, dường như cũng vô cùng có lý. Thẩm Nguyên ra cầm lấy tờ còn lại, phát hiện kết quả cuối cùng cũng tương tự. Cô với Văn Tùng Diễn cũng có quan hệ. Sau khi suy nghĩ cô như mơ hồ. Cô có quan hệ huyết thống với Văn Tùng Tuệ, Văn Tùng Tuệ là chị họ của Văn Tùng Diễn, mà cô và Văn Tùng Diễn cũng có quan hệ. Thẩm Nguyên Gia nhớ lại một chút về những người trong Văn Gia, chẳng lẽ mình là em của Văn Tùng Tuệ? Khoảng cách tuổi tác quá lớn, lại còn có điểm không khả thi, bởi vì Văn Tùng Tuệ còn có một người em bằng tuổi với cô. Văn Gia cũng không trọng nam khinh nữ, không thể nào lại xuất hiện chuyện sinh hai bé gái cuối cùng vứt bỏ một đứa. Vậy rốt cuộc mình là con của ai trong Văn Gia? Thẩm Nguyên Gia nghĩ muốn nhũn nào, đối với kiểu gia tộc phức tạp này không có cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả được hết chỉ cảm thấy kỳ lạ. Văn Gia từ trước đến nay cô không nghĩ sẽ nhận lại họ. chương 161 trả nợ, quan hệ giữa các thành viên trong Văn Gia có thể tra được trên mạng rất dễ dàng, gia tộc lớn như bọn họ chắc chắn cư dân mạng không thể nào bỏ qua. Trước đó Thẩm Nguyên Gia cũng đã xem qua một số sơ đồ phả hể. Cô không nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa Văn Tùng Diễn và Văn Tùng Tuệ. Hai người đều cùng có quan hệ huyết thống với cô, nhưng không phải cái gì cũng giống 99% như phim truyền hình, có thể thấy được dù có quan hệ huyết thống cũng chưa chắc là chị em thân thiết. Phải là quan hệ chị em ruột thịt, nghĩ như vậy, trước khi Văn Tùng diễn bỗng nhiên đối xử với cô như vậy xem ra là có nguyên do, quả nhiên không phải đơn giản chỉ là hâm mộ có lẽ cậu ấy đã sớm biết. Thẩm nguyên ra còn nhớ rõ dáng vẻ lúc cậu ấy hỏi về thân phận cô Nhi và cha mẹ mình, bây giờ ngẫm lại quả là đang thử. Về phần kết quả này cô cũng không nghĩ sẽ cho người của Văn ra biết Nhìn chằm chằm hai bản kết quả giám định thẩm nguyên ra hít sâu một hơi Cuối cùng đặt bên cạnh nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng Liên hệ kết quả này cùng với video tử vong của ông cụ Văn trước đó Nguyên nhân Văn Tùng Tuệ muốn giết cô dường như đã rõ Trước mặt lập tức rộng mở thông suốt Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên thẩm nguyên ra vẫn chưa mở mắt ra trực tiếp mò lấy điện thoại nghe máy Ai ra gần đây đang chú ý chuyện gì vậy hả? Weibo của cậu sắp mọc cỏ luôn rồi đó. Quảng cáo của cậu vừa ra cũng không tuyên truyền gì luôn. Đầu dây bên kia là Tôn Ngài. Thẩm Nguyên ra đột nhiên lấy lại tinh thần. Tớ quên mất, lần chụp quảng cáo trước đã được lưu lị chọn lửa kỹ càng. Thế mà cô lại quên xe bài, may là chị ấy chưa nói gì. Thẩm Nguyên ra vội vàng vào Weibo xe bài. Lúc này mới chuyên tâm gọi điện thoại cho Tôn Ngài. Hôm nay sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho tớ vậy? Tớ nghe nói cậu đi dự thiệt mừng thọ ở Văn ra. Tôn Ngải nói tin tức ông cụ Văn nằm viện bay đầy trời rồi. Chuyện nghiêm trọng hơn cô vẫn chưa nói ra. Thẩm Nguyên ra nói chuyện này không phải quá bình thường à. Nhiều người chú ý tới Văn ra như vậy, nằm viện cũng không phải chuyện nhỏ. Nghe nói Văn Tùng Tuệ bị nhóm người các cậu mang đi phải không? Thẩm Nguyên ra đính chính không phải bọn tớ là nhóm người giang bạn Tôn Ngải thỏa hiệp nói ok ok ok. Có hỏi ra được gì không? Không có, thẩm nguyên gia trả lời tạm dừng một lát, hôm nay tớ qua bên đó xem có kết quả gì mới không. Trò chuyện với tôn ngài một lúc thẩm nguyên gia ăn chút gì đó đơn giản rồi gọi taxi qua chỗ giang bản. Bây giờ cô cũng không được coi là cố vấn nên không cần đi tới đó nữa chỉ là vụ án này mình là người bị hại mà thôi. Cục cảnh sát vẫn bận rộn như cũ. Thầm Nguyên chào hỏi vài người quen, ở hành lang vừa vặn đụng phải Giang Bạn, đối phương thấy cô liền biết ngay mục đích cô tới đây, nói thẳng, Văn Tùng Tuệ vẫn chưa chịu thừa nhận. thẩm Nguyên ra gật đầu, đây là chuyện sớm muộn, lúc trước lâm kính Tùng cũng ngoan cố như vậy, cuối cùng không phải cũng khai ra đó thôi, nếu không phải không biết tên Văn Tùng Tuệ, sớm muộn gì hắn cũng phải khai ra. Thế nhưng nghĩ đến động cơ của Văn Tùng Tuệ cô suy thư nói, tôi muốn vào nói chuyện với chị ta một lát. Giang Bạn trả lời, được. Nói đúng ra, lấy thân phận hiện tại của cô thì có hơi không thích hợp nhưng dù sao cũng là người bị hại, lại ở chung lâu như vậy, không có khả năng không để ý tới quan hệ bấy lâu. Trong phòng tạm giam, Văn Tùng Tuệ ngồi đó vô cùng bình tĩnh. Dù cô ta biết mình đã chọc ông tức giận, nhưng trước khi không có kết quả, luật sư chắc chắn sẽ chuẩn bị mọi thứ chua toàn, dù gì cô ta cũng là con cháu nhà họ Văn. Hơn nữa xảy ra chuyện như vậy cũng sẽ có ảnh hưởng đến cổ phiếu. Suy cho cùng, những gia tộc lớn như bọn họ chỉ cần trong nhà có tin tức không tốt nhất định sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu và công ty Văn Tùng Tuệ sợ nhất là giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn Giống như cô ta ngày đó, bất ngờ xảy ra chuyện làm mọi thứ rối tung lên Đang nghĩ ngợi cửa đột nhiên bị đẩy ra Nhìn thấy mặt thầm nguyên ra, Văn Tùng Tuệ vô thức nhíu mảy đối diện với tầm mắt của cô lại trở về dáng vẻ ban đầu Không có gì muốn nói à Thẩm Nguyên ra ngồi xuống đối diện cô ta, bên ngoài có người nhìn vào. Tôi biết rõ động cơ của chị. Văn Tùng Tuệ cười khầy một cái, không trả lời. Thẩm Nguyên ra đặt tay lên bàn. Bởi vì tôi là người của Văn ra, Văn Tùng Tuệ vẫn như cũ không nhúc nhích dù có đoán được chuyện này vẫn rất bình thường. Thẩm Nguyên ra chăm chú nhìn chị ta, thong thả ung dung nói, hay bởi vì di chúc của ông Văn có một phần cho tôi. Những lời này vừa nói ra, Văn Tùng Tuệ cuối cùng cũng không còn cách nào giữ được bình tĩnh. Ánh mắt chị ta dao động vài cách, lạnh lùng nói tôi không biết cô đang nói cái gì. Khóe môi thầm nguyên da hơi nhét lên. Lúc trước giang bạn có đề cập qua với cô, người trước đó không hé nửa lời, lúc nói những lời này nội tâm đã không còn được bình tĩnh. Điều này chứng minh những gì cô nói cũng là suy nghĩ của chị ta tuy rằng có thể chưa giống chính xác tuyệt đối, nhưng cơ bản cũng giống 8-9 phần. Thầm nguyên ra trong lòng hiểu rõ, cũng không vội mà nói, chị không biết cũng không sao, vậy thì tôi nói cho chị nghe một chút, dù gì giữa chúng ta cũng là quan hệ chị em mặc đúng không? Văn Tùng tuệ lộ ra vẻ mặt chán ghét, thẩm nguyên ra không để ý, vẻ mặt như vậy không hề ảnh hưởng gì tới cô, ngược lại còn cho cô biết những lời này đã có tác dụng. Cô dừng một chút lại, tiếp tục nói, nói không chừng lúc nào đó tôi đổi lại họ của mình thành họ Văn, đến lúc đó chúng ta. Văn Tùng tuệ ngắt lời cô, đừng có nằm mơ. Thấy thẩm Nguyên Gia kinh ngạc nhìn mình, cô ta nở một nụ cười trào phúng. Cả đời này cô cũng không thể mang họ Văn, vậy cũng không do chị quyết định. Thẩm Nguyên Gia không chút để ý, trên thực tế cô đã có chút nghi ngờ qua phản ứng của Văn Tùng Tuệ. Quá độc đoán, như thể những gì chị ta nói chính là sự thật. Văn Tùng Tuệ lại tiếp tục châm chọc cả đời này Văn gia cũng sẽ không công khai. Sau khi nói xong câu đó, hình như chị ta ý thức được chuyện gì, vội ngậm chặt miệng, không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa. Thẩm nguyên ra không chọc tức chị ta nữa, đáp án vừa mới giải ra trong lòng lại thành biến thành bí ẩn. Những lời văn tùng tuệ nói dường như có hơi khác so với những gì cô suy đoán, thậm chí có thể hoàn toàn trái ngược. Cái câu cả đời này cũng sẽ không được văn ra công khai là có nguyên nhân gì đặc biệt sao. Liếc thấy trong mắt văn Tùng tuệ hiện vẻ vui sướng, đột nhiên thẩm nguyên ra không muốn hỏi thêm gì nữa, lập tức rời khỏi phòng. Mãi cho tới khi đi đến chỗ làm việc của nhóm người nhậm lộ lộ cô vẫn chưa đoán được nguyên nhân. Lúc quay lại thẩm nguyên ra không nhìn thấy giang bản, chỉ chào hỏi nhậm lộ lộ, nhậm lộ lộ nhỏ giọng nói, đội trưởng vừa mới đi qua chỗ lâm kính Tùng. thẩm nguyên ra gật đầu, khi nào bên cô có kết quả thì báo cho tôi biết nhé. Nhậm lộ lộ nói, được. Câu cuối cùng của Văn Tùng Tuệ dường như biến thành một tảng đá lớn, đè nặng trong lòng thầm nguyên ra, khiến cô khó thở. Nhưng trước mắt lại không có khả năng rời nó đi. Nhìn người đi rồi, nhậm lộ lộ thu hồi tầm mắt sửa sang lại hồ sơ cho xong. Liêu Hà Dương đi tới. Lần trước đội trưởng nói tối nay sẽ mời cơm, bây giờ còn thời gian không? Chắc là còn đấy, nhậm lộ lộ thản nhiên nói. Văn Tùng Tuệ vẫn chưa chịu khai, trước mắt cũng không thể làm gì tới lúc chịu nói gì mới thật sự bận rộn đây. Vậy tôi sẽ để bụng đói chờ cơm, Liêu Hà Dương vỗ vỗ bụng, nhậm lộ lộ trởn trắng mắt, đúng lúc đó cô nhìn thấy ở bên kia hành lang Giang Bạn vừa đi vừa xem hồ sơ. Đội trưởng đã trở lại, Liêu Hà Dương vội chạy nhanh về chỗ ngồi của mình, tới khi Giang Bạn đi đến, nhậm lộ lộ mới hỏi thăm chuyện vừa rồi. Giang Bạn im lặng một lúc lâu mới nói, dạo này không có tiền. Nhậm lộ lồ có chút cứng học, dù sau đây cũng là đề nghị đội trưởng tự nói trước, mặc dù bọn họ cũng có thể tự trả, nhưng nghe xong câu này vẫn kinh ngạc. Đội trưởng mà lại không có tiền, nhậm lộ lồ có chút không tin, thật ra mà nói, bọn họ có thể loáng thoáng đoán được một chút về gia thế của đội trưởng, từ quần áo thường ngày cũng có thể nhìn ra. Đội trưởng, có phải anh mua quá nhiều đồ hay không? Nhậm lộ lồ to mò hỏi, rằng bạn đã rút ra một tập hồ so, không có trả nợ. Anh nói rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, cố tình làm nhậm lộ lộ không nhịn được tò mò trong lòng không chờ nổi đáp án. chương 162 quan tâm, tuy rằng không nghe được đáp án, nhưng cũng không ngăn cản được nhậm lộ lộ phát huy sức thường tượng của mình. Giá quan thứ 6 của cô đã được mọi người trong đội công nhận, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ trong 15 phút đã nghĩ ra nguyên nhân. Tính cả những người cô quen biết hình như người có thể khiến đội trưởng hao tâm phí sức cũng chỉ có mình thầm nguyên gia. Nhưng lại có những người đội trưởng quen cô không quen biết chỉ là cô nghĩ, những người khác cũng không có khả năng. Nhậm lộ lộ bỗng nhiên cảm thấy mình vừa nhận ra chân tướng, tâm trạng cũng theo đó mà kích động. Giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Có hỏi đội trưởng cũng không ra, nhưng có thể đi đường vòng. Nhậm lộ lộ nhanh chóng quyết định, sau khi giang bạn cầm báo cáo vụ án đi khỏi, lập tức mở WeChat của thẩm Nguyên gia gửi tin nhắn, Nguyên gia đội trưởng gửi tiền lương cho cô chưa? Bên kia trong chốc lát đã hồi âm, đã gửi rồi. Nhậm lộ lộ trong lòng đã hiểu, lại cân nhắc từ ngữ, hỏi lại trước đó cô giúp phá án, chắc đội trưởng khen thưởng cho cô nhiều lắm nhỉ? Thầm nguyên ra, chắc là thế, tôi chưa kiểm tra xem số tiền trong phong bì là bao nhiêu nữa. Phong bì, nhận được câu trả lời này, nhậm lộ lộ trong lòng đã chắc chắn trăm Không ngờ vị đội trưởng với tư duy trai thẳng thế mà còn có thể làm ra chuyện hữu dụng như vậy, quả thực không phải người bình thường. Sao đột nhiên lại cảm thấy dễ thương thế này? Đội trưởng mới vừa rồi còn mang bộ dạng nghiêm trang, không biết lúc tự móc tiền túi ra có dáng vẻ như thế nào, phải chi cô có thể nhìn thấy thì hay biết mấy. Nhậm lộ lộ không khỏi chán nản bản thân không nghĩ tới chuyện này sớm. Bên này còn đang suy tư thầm nguyên ra được nhắc mới nhớ ra chuyện tiền nong. Cô không rõ số tiền cụ thể bởi vì cô vẫn chưa mở chiếc phong bì kia ra xem chứ đừng nói tới việc sử dụng số tiền trong đó. Được nhậm lộ lộ nhắc nhở thẩm nguyên ra nghĩ tới bây giờ mình cũng không còn nghèo nữa, mở phong bì ra kiểm tra số tiền bên trong. Không xem thì thôi, vừa xem đã bị dọa sở. Thầm nguyên ra cẩn thận đếm tới đếm lui, xác nhận mình thật sự không nhìn lầm, hít một hơi. Số tiền bên trong thế nhưng không phải quá ít mà nó bằng số tài sản cô đang hiện có luôn. Giang bản gom sạch vốn của cả đội điều tra hình sự luôn à. Anh ấy hẳn là không đến mức tham ô đâu nhỉ. Thầm Nguyên ra ổn định tâm trạng định đi hỏi Giang bạn xem chuyện này là như thế nào nhưng gửi tin nhắn WeChat xong lại không nhận được câu trả lời. Cô đợi một lát vẫn không hồi âm. thẩm Nguyên ra đã bình tĩnh trở lại, sự chú ý bị nhậm lộ lộ chuyển sang Giang bạn lại bắt đầu nhớ lại những chuyện trước đây mà mình không muốn nhớ. Hình như cô muốn theo dõi Giang bạn để xem tại sao anh lại xóa tài khoản. Sau khi Giang bạn bỏ Weibo cô đang muốn theo dõi xem như nào, sau đó vì chuyện của Văn Tùng Tuệ lại quên mất. Hiện giờ văn tùng tuệ bị tạm giam chờ thẩm vấn cô đúng lúc có thời gian. Thẩm nguyên gia thành Thạo mở webua, gõ tên giang bản. Nhìn thấy cái tên màu xám cô hơi do dự, dù gì lúc theo dõi nhìn thấy những nội dung kia vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của cô, lâu rồi không xem lại, không biết có thay đổi gì hay không. Nhưng trong nháy mắt cô đã đưa ra quyết định, webua nhanh chóng vào trang chủ, phía trên vẫn là hình ảnh vô cùng ngắn gọn như cũ, so với trước kia không có gì khác nhau. Thứ duy nhất thay đổi chính là số lượng và nội dung bài viết trong Weibo Trước kia Giang bạn hay xe và chỉ điểm một số vụ án hình sự còn có một vài thông tin sai sót nhưng bây giờ không hề có Giống như phong cách nói chuyện thường ngày của anh, số lượng từ trong một bài viết vô cùng ít Trạng thái mới nhất là hôm nay, Giang bạn suy nghĩ mình đột nhiên lại biến thành tầng lớp vô sản Tuy rằng thẩm nguyên gia không thể giải thích được chuyện này nhưng cũng không để trong lòng Chắc là giang bạn mua gì đó đắt tiền, sau đó tiêu sạch những người giàu thường hay làm như vậy. Cô tiếp tục kéo xuống xem, bài đăng trạng thái thứ hai là vào đêm tiệc mừng thỏ của ông cụ Văn, trên đó chỉ có hai chữ, may mắn. Không có bất kỳ một hình ảnh hay biểu cảm gì trong khoảng thời gian ngắn thầm nguyên ra không hiểu ý của hai chữ này. May mắn bắt được Văn Tùng Tuệ sao, cũng có lý cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, liền bỏ qua chuyện này, tiếp tục lướt. Bài đăng thứ ba thời gian đã rất lâu rồi, thẩm nguyên gia đã không còn nhớ rõ ngày hôm đó đã xảy ra những gì mà lại đáng để giang bạn đăng webua thậm chí còn dùng biểu tượng cảm xúc. Đặc biệt là cái icon đó lại biểu hiện sự vui vẻ. thẩm nguyên gia lướt qua kéo xuống dưới, phát hiện không có gì quan trọng, cuối cùng không tiếp tục xem nữa mà nhấn theo dõi. Giao diện quen thuộc nhanh chóng xuất hiện, ngày mất cũng không thay đổi nhưng gì ảnh thì có. Vốn dĩ trong hình phải là cô và Giang Bạn khi còn trẻ, hiện tại lại biến thành dáng vẻ lúc về già, giống y hệt hình ảnh trong video tử vong mà cô đã xem. Thẩm nguyên ra thở dài một chút lại kéo xuống. Thật ra cô không có hứng thú gì lắm với lịch biểu và tranh minh họa, nhưng lại sợ bỏ lỡ thông tin gì đó có lợi, vẫn vào xem. Mấy ngày đầu tiên không có gì đặc biệt đều là Giang Bạn đang phá án, trong đó đa số là vụ của Văn Tùng Tuổi. Ngày thứ năm, hình như Giang Bạn trở về nhà, bên cạnh còn có một người phụ nữ. Không biết hai người nói chuyện gì, nhưng dòng chữ phía dưới giải thích ngắn gọn mẹ Giang hỏi thăm tình hình của Giang Bạn. Thẩm Nguyên Gia vừa thấy liên quan đến chuyện gia đình, không quá chú tâm tiếp tục xem ngày kế tiếp một bức ảnh nhanh chóng hiện ra. Trong ảnh, Giang Bạn và cô đứng cạnh nhau, trước mặt bọn họ là người của Văn Gia. Dòng chữ phía dư oi giải thích vô cùng rõ ràng, người của Văn Gia quyết định từ bỏ Văn Tùng Tuổi. Những lời này lập tức hấp dẫn sự chú ý của thẩm nguyên ra. Bộ giảng chắc như đinh đóng cột của Văn Tùng Tuệ cô vẫn còn ghi tạc trong lòng, tại sao đột nhiên lại bị bỏ rơi. Cô nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra. Mấy ngày nữa ông cụ Văn sẽ qua đời, trong di chúc của ông tất nhiên có một phần của Văn Tùng Tuệ, chỉ cần cô ta bị bắt há, chẳng phải số tài sản kia sẽ bớt đi một người hay sao. Người trong đại gia tộc đa số đều ích kỷ, huống chi văn gia có nhiều sản nghiệp như vậy, chỉ cần được chia đại một phần nhỏ cũng có thể trở nên giàu có. thương nhân ai mà không trục lợi, mục đích của văn tùng tuệ là muốn trừ khử cô bởi vì chị ta là người họ văn, rất có khả năng chính là không hy vọng cô được chia tiền. Không thể không nói, thông tin này vẫn làm thẩm nguyên gia vui vẻ. Chuyện này cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Về phần tất cả bí mật đằng sau cô cũng không quá quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô là được. thẩm Nguyên ra ôm tâm trạng thoải mái mở xem ngày thứ bảy. Trong ảnh vẫn có mặt cô thế nhưng là giang bạn cõng cô. Thầm Nguyên ra, ủa chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô vội vàng kéo xuống, dòng chữ chú thích chỉ có một hàng ngắn ngủn, chân cô bị thương không tiện di chuyển, nhưng lại không nói nguyên nhân bị thương cụ thể là gì. thẩm Nguyên ra theo bản năng sờ sờ mắt cá chân của mình. Bộ phận quan trọng nhất của một người mẫu chính là đôi chân, từ trước tới nay hễ mang giày cao gót ra ngoài cô đều sẽ rất cẩn thận, để tránh bị bong gân hoặc những thứ linh tinh. Cũng may là ngoại trừ vài lần xui xẻo lúc tập diễn khi mới vào nghề, đến bây giờ cũng đã lâu chưa trải nghiệm qua, không ngờ 7 ngày sau vậy lại bị thương. Hơn nữa nguyên nhân bị thương cũng không biết thì làm sao mà tránh được chỉ có thể mang giày đế bằng vào hôm đó đề phòng một chút. Nghĩ đến đây tâm trạng đang tốt của cô bỗng vơi đi một chút. Video từ vong phía dưới vẫn là đoạn phim trước kia, bìa vẫn như trước. Thẩm nguyên gia dừng tại đó, một lúc lâu vẫn không nhấp xem. Lúc trước xem Weibo vẫn chưa được nâng cấp như hiện giờ, sau khi mở người xem có thể vào trong trải nghiệm cảnh tượng kia. Hiện tại cô có thể nhìn thấy giang bản chết trước mặt mình. Thẩm nguyên gia cuối cùng vẫn không vào xem, thời gian trôi qua Weibo trở về giao diện trang chủ. Dù sao hiện tại cũng chỉ là Weibo dự đoán, có bỏ theo dõi hay không cũng không khác mấy cô trực tiếp thoát ra. Vừa thoát Weibo, điện thoại rung lên một chút là tin nhắn WeChat. Thẩm nguyên ra tiện tay mở, rằng bạn không có gì cả hiện tại là tiền của cô. chương 163, gì? Ở chương trước mình có nhầm lẫn một chút do trong quá trình đối chiếu bị loạn A còng A còng. Thật ra anh nhà đưa cho chị một chiếc thẻ trong đó có tiền lương của chị nhà nha mọi người. Mình đã sửa lại rồi thành thật xin lỗi vì sai sót này tê, tê Chúc mọi người đọc chuyện vui. Câu này không có gì sai, nhưng thầm nguyên ra lại cảm thấy có cái gì không đúng cho lắm, nhưng nghĩ mãi không ra. Cô nhìn chằm chằm câu nói Giang bạn gửi tới một lúc quyết định ăn ngay nói thật. Dù gì số tiền trong đó cũng không nhỏ tuy rằng cô cảm thấy lúc trước mình hỗ trợ không ít nhưng đột ngột như vậy vẫn hơi dọa người. Hơn nữa cũng không thể dùng tiền của Giang bạn được. Có lẽ do nội dung lần này cô nhắn quá nhiều nên vài phút sau Giang Bạn mới hồi âm. Giang Bạn không cần nghĩ nhiều như vậy. Nói nghe thật đơn giản, thẩm nguyên ra hơi đảo mắt. Thấy anh chẳng hề để ý chút nào cũng không nhắc tới chuyện tiền bạc nữa, dù sao chỉ cần minh bạch là được. Nghĩ như vậy cô vẫn cảm thấy nên rút tiền ra sau đó trả thẻ lại cho anh, đỡ phiền. Sau chuyện này, nội dung mới do Weibo dự đoán đã tạm thời bị cô quên mất. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyên Gia nắm chắc thời gian chuyển số tiền bên trong qua một chiếc thẻ mình mới làm Về phần chiếc thẻ này, khi nào gặp Giang bạn thì gửi lại anh. Thẩm Nguyên Gia đi đến công ty, vừa tới cửa lưu lị đã gọi điện thoại tới. Nguyên Gia, bây giờ em có thể tới công ty một chuyến được không? Giờ em đang ở dưới công ty đây ạ Vậy tốt quá, có chuyện muốn hỏi em một chút. Thẩm Nguyên Gia không biết chuyện gì, nhưng cách lưu lị nói hình như rất quan trọng. Cô lên lầu, đẩy cửa vào văn phòng. Chị Lị có chuyện gì quan trọng sao? Liêu Lị thở dài nói, chính là chuyện của Văn Gia chứ ai? Hiện tại em và Văn Tùng diễn có quan hệ gì thế? thẩm Nguyên Gia rất bình tĩnh, quan hệ bạn bè, bởi vì bữa thiệc mừng thọ kia, gần đây có vài bài báo nhỏ nói em muốn gà vào hào môn. Liêu Lị đánh giá nét mặt của cô một chút, em cũng biết đó, thẩm Nguyên Gia thiếu chút nữa bật cười, chị Lị trên mạng người ta đoán giả đoán non mà thôi, cả đời này em cũng không thể gà vào Văn Gia. Sự thật đúng là như thế. Chuyện phát sinh ở tiệc mừng thọ đêm đó người ngoài không biết cũng không biết nguyên nhân cụ thể có liên quan đến cô, nếu không chắc chắn sẽ ngồi lê đôi mách cho mà xem. Liêu lị không biết nguyên nhân bên trong là gì, nhưng câu nói chắc như đinh đóng cột này vẫn khiến cô hơi giật mình. Giới giải trí rất nhiều sao nữ có thể nói 80% đều muốn gà vào gia đình như vậy, cả đời không cần âu sầu. Chắc chắn như vậy à. Lưu Lị nói, nếu vậy bên bộ phận quan hệ công chúng không cần thua tay lại. Thẩm Nguyên ra gật đầu, dạ, hoa nghệ có đăng bài đính chính cho cô vẫn được cũng chưa gây ra chuyện gì xấu. Từ khi nhận ra hình như bản thân phát hiện được bí mật gì đó, nhậm lộ lộ hay thích trộm nhìn giang bạn ở bên kia. Con gái thích nhất là buôn chuyện, đặc biệt còn là đội trưởng của mình. Chẳng qua cô không dám lộ liễu quá. Trong khi cô đang kiểm tra nội dung vụ án, ở cửa xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp thanh lịch đi thẳng đến chỗ cô ngồi. Nhậm lộ lộ tay mắt nhạy bén, ngầng đầu nhìn thấy người đang đến, giật mình nói, chào dì, sao hôm nay dì lại rảnh rỗi đến thăm chúng cháu thế ạ? Đội trưởng đi ra ngoài phá án rồi, người tư chính là mẹ của Giang bạn Lý Đồng Vãn. Lý Đồng Vãn nói, dì không tìm nó, dì tìm cháu có chút chuyện. Nhậm lộ lộ vội vàng để đồ xuống, mời dì ngồi. cháu á Dì tìm cháu có chuyện gì vậy? Ở chỗ này của các cháu lúc trước có phải có một cố vấn tên thẩm nguyên ra hay không? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong nháy mắt bộ não của nhậm lộ lộ xuất hiện tiết mục hào môn cầu huyết cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi con trai tôi, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa trái tim cũng theo đó mà thấp thỏm. Thế nhưng chuyện này có muốn giấu cũng không được cô nói, đúng vậy nhưng hiện tại thì không phải nữa rồi. Vừa nói xong, nhậm lộ lộ liền thấy ánh mắt Lý Đồng Vãn trước mặt hình như ngày càng sáng. Vậy cháu nói cho dì biết cô ấy là người như thế nào. Nhậm lộ lộ suy tư, hình như chuyện này và cái cô đang nghĩ không giống nhau. Nhìn dì ấy không giống như đang tức giận hay hỏi tội. Nhậm lộ lộ kể một vài chi tiết nhỏ, lại phóng đại lên một chút. Nghe cô nói, có thể nhìn thấy Lý Đồng Vãn gật đầu, bộ dáng hình như rất hài lòng. Nhậm lộ lộ cảm giác hình như mình đã hiểu rõ, đào mắt gì à, nếu gì thật sự muốn biết thì gặp người thật sẽ tốt hơn, cháu có một cách. Lý Đồng Vãn nói, cháu nói đi. Nhậm lộ lộ cười tùm tìm nói, khả năng đoán mệnh của Nguyên gia có thể nói trước nay chua từng sai lầm, gì à gì có thể giả vờ làm khách đến nhờ cô ấy xem thử. Đoán mệnh, thật ra trước đó Lý Đồng Vãn cũng đã từng điều tra thầm Nguyên gia, Lý Lịch rất sạch sẽ có thể nói là một người chăm chỉ. Nhưng đối với gia đình bọn họ mà nói, thầy tướng số quả thật là một chuyện không quá thích hợp để nói tới cũng không phải chưa từng gặp. gì nhậm lộ lộ thấy bà ấy chầm ngâm, vội bổ sung, chắc chắn gì sẽ phải kinh ngạc. Lý đồng vãn gật đầu, vậy làm phiền lộ lộ cháu giới thiệu cho dì một chút không cần phải nói ra thân phận của dì. Nhậm lộ lộ hoàn toàn đồng ý, dì cứ yên tâm, cháu đảm bảo mà. Sau khi thẩm nguyên gia từ công ty trở về, liền nhận được điện thoại của nhậm lộ lộ nguyên gia, tôi không làm phiền cô chứ. Không có, vậy là tốt rồi, thiệt ra tôi có một chuyện muốn nhờ và cô. Thẩm nguyên gia nói, cô cứ nói đi, có thể giúp được thì chắc chắn tôi sẽ làm. Tôi có một trưởng bối muốn tìm người xem tướng số, tôi sợ gì ấy bị mấy bọn giang hồ bị bậm lừa gạt bèn nghĩ đến cô. Nhậm lộ lộ cười hì hì cô vốn là đại sư xem tướng mà, nên lúc ấy tôi đã giới thiệu cô, bây giờ gì ấy đặc biệt cảm thấy hứng thú. Từ trong miệng người khác nói chuyện mình đoán mệnh và bản thân nói cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lúc thẩm nguyên ra ở cục cảnh sát nhậm lộ lộ đã chăm sóc cô rất nhiều chuyện gấp này cũng không tính là rắc rối. Cô hỏi, dì của cô có nói muốn xem gì không? Nhậm lộ lộ ngẫm nghĩ, lại nói, vài chuyện đơn giản như thọ mệnh có gặp tai ương đổ máu hay không đại loại thế. Những cái này vừa vẳn thầm nguyên ra có thể tính được. Những gì học được từ chỗ trình phi không thật ra cũng có thể xem được một vài cái khác thêm hai chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Cô trả lời cô gửi cho tôi thông tin của gì ấy nhé. Nhậm lộ lộ vội nói có thể gặp mặt rồi nói được không? Thầm nguyên ra do dự một chút cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người quyết định thời gian và địa điểm gặp mặt xong mãi cho đến khi cúp điện thoại nhậm lộ lộ mới thở vào nhẹ nhõm. Về phía Lý Đồng Vãn thật ra không nghĩ nhiều như thế. Bà là mẹ của Giang Bạn, đối với người con không hiểu chuyện này vô cùng tức giận. Bà có hai đứa con một trai một gái, con gái năm nay đang học đại học thành tích và sinh hoạt đều không cần bà phải nhọc lòng, nhưng lại tránh né chuyện có bạn trai. Giang Bạn là đứa con khiến bà an tâm nhất, đương nhiên chuyện công việc không cần bà phải lo lắng, tuy rằng nghe có vẻ không an toàn, nhưng thành tích đạt được lại rõ như ban ngày. Chỉ là về phương diện tình cảm cũng sắp 30 tới nơi rồi mà lại chưa một lần yêu đương, thanh tâm quả dục có khác nào thầy tu không chứ? Vất vả lắm trong đội mới có một cô gái, kết quả hai người căn bản không hợp còn lại toàn là được dừa có ích gì đâu. Lý Đồng Vãn đã nhắc tới chuyện này nhiều lần, nhưng Giang Bạn cứ làm như chưa nghe thấy. Bây giờ nó đã có nhà riêng càng ít gặp mặt cơ hội lo lắng cũng không có, hẹn con gái bạn bè tới thì không thấy mặt mũi nó đâu, hễ không có vụ án thì cũng đi ra ngoài bắt hung thủ. Dần già, Lý Đồng Vãn cũng muốn tu luyện thành lão Phật gia luôn. Nhưng Phật thì Phật chứ, chuyện này đột nhiên có chút không theo lẽ thường, bà vô cùng kích động liền nghĩ muốn xem rốt cuộc chuyện như thế nào. Giang bạn luôn rất ít tiếp xúc với con gái, ngoại trừ chuyện công việc những chuyện khác của anh Lý Đồng Vãn cũng nắm rõ, vừa có biến là bà lập tức nhận được tin. Gần như là ngay lập tức bà liền tra xét cái tên thầm nguyên ra này. Cái tên vô cùng xa lạ với bà, đặc biệt là sau khi nhìn thấy nghề nghiệp và gia đình, không khỏi nhớ mày. Sau khi xem kỹ, bà cảm thấy ánh mắt giang bạn quả nhiên không tồi. Nhà bọn họ hiện tại không cần cái gì liên hôn cả, cũng không cần hy sinh việc hôn nhân của con cái, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề lý đồng vãn bà đều có thể chấp nhận. Nhậm lộ lộ nói, gì có thể xem thử xem, xem thử có đoán mệnh đúng hay không, lý đồng vãn nghĩ. Nếu thực sự đúng như lời cháu nói, dì muốn xem khi nào giang bạn có thể rước về nhà cho dì một cô con dâu. chương 164 cùng mẹ khác cha. Ngày hôm sau thẩm nguyên ra đi đến chỗ hẹn. Vốn tưởng rằng mình đã tới sớm, không ngờ nhậm lộ lộ và đối phương còn sớm hơn cả cô. Mặc dù cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có chút kỳ quái, có điều cô cũng không nghĩ gì nhiều. Sau khi chào hỏi xong thì đi thẳng vào chủ đề. Lý Đồng Vãn cười hiền tư. Chào cháu, dì họ Lý. Dì được lộ lộ giới thiệu, muốn nhờ cháu xem chút chuyện. Bà nói thời gian ngày sinh cũng chưa nói muốn cô xem cái gì. Thẩm nguyên gia từ tướng mạo đã nhìn ra, nói lại cho bà. Sắc mặt Lý Đồng Vãn rất tốt, phú quý bình an, cả đời chưa từng gặp sóng gió thăng trầm, cuộc sống hạnh phúc có thể nói là người có số tốt nhất mà cô từng gặp. Nghe được câu trả lời, Lý Đồng Vãn cũng rất vui vẻ. Nhậm lộ lộ ở một bên nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải biết rõ thẩm nguyên ra không biết thân phận của người bên cạnh cô còn tưởng rằng cô ấy cố ý nịnh nọt ấy chứ. Trước kia nghe được toàn những thứ nếu không phải xui xẻo thì cũng chết chóc. thẩm nguyên ra nói tường tận mọi chuyện rồi ngừng lại uống nước. Lý Đồng vãn ý cười dịu dàng nhìn cô. Thật ra thì thẩm tiểu thư, gì muốn xem chuyện khác. thẩm nguyên ra tạm dừng. Chuyện khác chỉ cần không phải quá khó cô có thể làm được có sự chỉ dạy của Trình Phi không vào Weibo dự đoán cơ bản sẽ ổn thỏa cả thôi. Cô cười hỏi, vậy gì muốn xem gì? Lý Đồng Vãn nói, tình duyên, tình duyên, thẩm nguyên ra theo bản năng lặp lại. Chuyện này phụ thuộc vào duyên phận bởi vì Weibo dự đoán có thể cho ra kết quả chung gì ảnh, nhưng một số khác thì không. Lý Đồng Vãn cho rằng cô hiểu lầm, vội giải thích không phải gì mà là con trai của gì, đây là ảnh của nó. Bà lấy ra một bức ảnh từ trong túi, nhậm lộ lộ ở bên cạnh khóe mắt giật giật, không nói chuyện. Thẩm Nguyên ra đưa tay nhận lấy, còn chưa kịp nhìn, thuận miệng hỏi tên là gì vậy ạ? Lý Đồng Vãn chớp chớp mắt mọi cảm xúc đều giấu trong đó. Giang bạn, giang trong trường giang, bạn trong hà bạn Thẩm Nguyên ra mém chút đã phun hết nước trong miệng ra. Cô bỗng nhiên quay đầu nhìn nhậm lộ lộ, vừa thấy nét mặt của cô ấy thì đã hiểu. Nhậm lộ lộ có hơi xấu hổ, nói, dì ơi, cháu đi toilet một chút. Thẩm Nguyên ra nói không nên lời, khẽ dương mắt đánh giá Lý Đồng Vãn. Cô lại nhìn Giang bạn trong ảnh, không tìm được chỗ nào giống nhau, ngoại trừ việc sung mạo của hai người đều rất xuất sắc. Lý Đồng Vãn vờ như không nhìn thấy, gì muốn xem xem khi nào nó mới có thể kết hôn. Chuyện này thẩm nguyên ra không còn gì để nói. Tới xem khi nào Giang Bản kết hôn, nghĩ đến những nội dung Weibo dự đoán, vẻ mặt của cô trở nên phức tạp. Lại nhìn dáng vẻ cười dịu dàng của Lý Đồng Vãn, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Làm sao cô biết được Giang bạn khi nào kết hôn chứ, trong Weibo cũng chưa nói ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Thẩm Nguyên Gia bỗng giật mình. Hình như trên bia mộ trong video tử vong có ghi lại. Thẩm Nguyên Gia nhấp môi, đã lâu lắm rồi cô không xem lại video tử vong đó, trước đó 2 ngày cô căn bản còn không định vào xem. Nếu xem, không chừng lại biết. Tạm ứng phó với Lý Đồng Vãn, Thẩm Nguyên Gia thở dài. Cô ở nhà nghĩ nghĩ làm sao cũng không bình tĩnh được, gọi điện thoại cha hỏi nhậm lộ lộ một hồi. Nhậm lộ lộ nào dám nói ra chân tướng, chỉ nói là trùng hợp. Sau khi tắt máy, thẩm nguyên gia quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa. Dù sao giang bạn cũng không biết cô nghĩ như thế nào quyết định làm sao đều do bản thân làm chủ, đột nhiên có chút cảm thấy nên nể mặt người ta. Thẩm nguyên gia lấy thẻ ra quyết định tìm cơ hội trả lại vào ngày mai. Đang nghĩ ngợi, điện thoại đổ chuông, WeChat có tin nhắn mới. Văn Tùng diễn, chị nguyên gia, ngày mai chị có rảnh không? Nhìn thấy tên của cậu thẩm Nguyên ra không thể không nghĩ đến kết quả báo cáo mà mình cố tình quên đi, kết quả đã nói cho cô biết hết thầy. Hai chữ xin lỗi nằm trong khung chat cuối cùng vẫn không gửi đi. Một lúc lâu sau cô lại sửa lại thành có, đúng lúc cũng có việc muốn hỏi em. Văn Tùng diễn nhanh chóng nhắn cho cô thời gian địa điểm còn kèm theo một icon vui vẻ, dường như không hề bị chuyện của Văn Tùng tuệ ảnh hưởng. Ngày hôm sau thẩm Nguyên ra không làm gì mà đi thẳng đến chỗ đã hẹn. Lúc gần đi cô có hơi do dự cuối cùng vẫn mang theo báo cáo. Chỗ Văn Tùng diễn hẹn đương nhiên vô cùng xinh đẹp và yên tĩnh, hơn nữa khung cảnh cũng tốt. thẩm Nguyên ra đến cậu đã sớm có mặt ở đó, nhìn thấy cô nhịn không được cong cong đôi mắt tuy rằng không quá rõ ràng. Cô ngồi xuống, có chuyện gì quan trọng à? Không có, Văn Tùng diễn nói chuyện chị họ, thật sự rất xin lỗi chị, nếu hôm đó em không mời chị, chị cũng sẽ không xảy ra chuyện. thẩm Nguyên ra lắc đầu. Thật ra cũng nhờ có em, lời này không cần nói cũng biết Văn Tùng diễn cũng rõ ràng, nói nữa lại mất hứng, bỏ qua chuyện này. Mãi một lúc sau cậu mới nhớ tới, chị Nguyên gia, không phải chị có việc muốn nói với em sao? Cậu cười nhìn cô, thẩm Nguyên gia đối diện với cậu, Văn Tùng diễn liền hiểu chắc chắn không phải chuyện gì đơn giản. Có phải em đã sớm biết rồi hay không? thẩm Nguyên gia đột nhiên hỏi. Câu này vừa nói ra, xung quanh quán chỉ có tiếng âm nhạc vang lên, văn tùng diễn ở đối diện thậm chí trong nháy mắt có chút kinh hoàng. Chỉ vài giây sau, cậu hỏi, biết cái gì ạ? Thẩm nguyên ra nhìn cậu chăm chăm một lúc, không nói gì, mà mở tập tài liệu, đưa hai bản kết quả giám định cho cậu. Văn tùng diễn đang nghĩ nó là cái gì, có chút nghi ngờ. Mãi cho đến khi nhìn thấy nội dung trong đó, khuôn mặt mới trở nên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía thẩm nguyên ra, viết ra ngày tháng. Nói cách khác cậu đã bắt đầu hoài nghi từ rất lâu rồi. Thẩm nguyên gia nhàn nhạt nói, em đối xử với chị quá tốt tốt tới mức khó tin được. Cô nói ra một số việc đều là những cái văn tùng diễn không chú ý, nhưng từng chút từng chút một được cô nói ra hình như thật sự quá rõ ràng. Chị là một đứa trẻ mồ côi, có thể nghĩ đến lý do khiến văn tùng tuệ ra tay với chị chính là bởi vì chị có quan hệ huyết thống với văn gia. Văn tùng diễn rất lâu cũng không mở miệng, thẩm nguyên gia buông nhẹ nhấp một ngụm cà phê. Văn Tùng tuệ có nói với chị một câu, em có biết là gì không? Văn Tùng diễn nói uy hiếp chị. Không phải thế, thẩm nguyên gia đọc rõ từng chữ cho cậu nghe chị ta nói, văn gia sẽ không bao giờ thừa nhận chị. Mấy chữ vương nơi đầu lưỡi. Cô nhìn vẻ mặt thất thần của Văn Tùng diễn, nghĩ thầm cậu vẫn còn quá nhỏ, dù đã trải qua sự rèn luyện của gia đình, nhưng những chuyện như thế này tới cô cũng chưa từng trải qua. thẩm nguyên gia tiếp tục hỏi, em có hiểu không? Văn Tùng diễn mím chặt môi sau đó nói là do chị ta ngu ngốc. Đã tới nước này rồi em vẫn còn muốn gạt chị sao? Thẩm Nguyên ra gõ gõ cái bàn. Mục đích em dẫn chị tới tiệc mừng thỏ chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đương nhiên cậu không nói sẽ không ai biết. Vẫn luôn im lặng Văn Tùng diễn dương mắt đối diện với tầm mắt của cô. Chị đi với em tới một nơi. Thẩm Nguyên ra trả lời được. Thật ra cô không ngờ Văn Tùng diễn lại dễ nói chuyện như vậy. Dù sao trước đó cũng đã giấu giếm được một năm, sớm biết dễ nói chuyện như vậy cô đã hỏi cậu ấy từ lâu, lãng phí nhiều thời gian ích Xe chạy thẳng một đường ở đế đô cho đến khi dân cư thưa thất dần. Cuối cùng tới một nơi, thẩm nguyên ra nhìn tấm biển chỉ đường ở phía sau. Tới xe mổ của ai à? Khuôn viên Nghĩa Trang rất yên tĩnh, hoàn cảnh xung quanh cũng tốt, văn tùng diễn không dẫn theo những người khác, chỉ có vệ sĩ và cô. Sau khi xuống xe Thẩm Nguyên ra chờ vài phút thấy Văn Tùng diễn nói gì đó với người trông coi nơi đây, sau đó bước về phía cô. Đi thôi, Nghĩa Trang ở đế đô rất lớn, một đường đi tới Thẩm Nguyên ra đều nhìn thẳng về phía trước. Cô luôn luôn mang lòng kính sợ những chỗ như vậy, đặc biệt là sau khi sống lại cô lại càng kính sợ đối với thế giới này. Cuối cùng Văn Tùng diễn ngừng lại trước một ngôi mổ, Thẩm Nguyên ra lướt qua cậu thấy được cảnh tượng phía trước. Môi mộ được làm rất đơn giản, phía trên có viết một ít thông tin, ảnh và tên đều có Thẩm Nguyên Gia nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được. Văn Uyển, Thẩm Nguyên Gia yên lặng nhớ kỹ cái tên này, quay đầu nói, bà ấy là mẹ của em. Cô biết được chuyện này, trên mạng, Thẩm Phong ở rể nhà họ Văn, kết hôn với Văn Uyển, sau đó bà qua đời. Văn Tùng diễn nghiêm túc nói, là mẹ của chúng ta. Thẩm Nguyên Gia bị câu nói này làm cho chấn động. Trước mắt dường như hiện lên những hình ảnh mơ hồ lộn xộn, cô tìm lại giọng nói của mình, chị em ruột. Dù cho có báo cao giám định ở phía trước, cô vẫn có chút không tin nổi. Văn Tùng diễn nhẹ giọng nói, không phải, cùng mẹ khác cha, trong nháy mắt thầm nguyên ra muốn mở webua Văn Nguyễn đã qua đời kiểm tra một lần, nhưng cô chưa từng trải qua chuyện như vậy. Văn Tùng diễn không biết ý nghĩ này của cô, tiếp tục nói, cha ruột chị là chú của em. chương 165 Cảnh đêm Một câu này của Văn Tùng diễn giống như xét giữa trời quang. Trước đó Thẩm Nguyên Gia đã nghĩ tới vô số khả năng, như con ngoài giá thú chẳng hạn những nhà như Văn Gia không thừa nhận cũng rất bình thường. Nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện lại phức tạp như vậy, thậm chí còn có chút máu chó. Bởi vì cha của Văn Tùng diễn là Thẩm Phong, cô cũng có tra qua một số chuyện của Thẩm Gia. Thẩm Gia so với Văn Gia thì kém hơn, lúc trước lại gặp phải nguy cơ phá sản nên mới để Thẩm Phong ở rể Ông cụ Văn chỉ có một người con gái là Văn Nguyễn, vô cùng yêu thương, không muốn gả đi để chịu tủi thân oan ức những chuyện này có thể tìm được ở trên mạng. Nhưng còn chuyện Văn Nguyễn và em trai của Thẩm Phong lại là gì thế này? Thẩm Nguyên gia chưa từng tra qua cho nên lúc Văn Tùng diễn nói ra ba chữ chú của cậu ngay cả tên cô cũng không biết. Văn Tùng diễn cho rằng cô chưa tiếp nhận được chuyện này. Em không dám nói cho chị biết, bởi vì Thẩm gia cũng sẽ không thừa nhận. Cậu cuối đầu, nhìn bức ảnh trên bia mộ trên khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn. Môi thẩm nguyên ra khép mở vài lần thiếu chút nữa không tìm được lại giọng của chính mình. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Cô muốn biết nhưng rồi lại sợ lại phải nghe thấy những điều khủng khiếp. thẩm nguyên ra ngồi xổm xuống nhìn tấm ảnh trên bia trên đó khuôn mặt văn nguyền rất trẻ, nhìn ra được văn tùng diễn rất giống bà ấy, nhưng lại không có chỗ nào giống với cô. Cô lớn hơn Văn Tùng Diễn khoảng một tuổi có lẽ, Văn Uyển sau khi sinh ra cô liền có Văn Tùng Diễn, vậy lúc đó đã xảy ra những gì? Sau khi cúng bái xong, hai người đi bộ ra ngoài. Thẩm Nguyên ra bước đi chậm rãi, ở phía sau suy nghĩ hỗn đột. Em trai Thẩm Phong, cô cố nhớ lại một chút, phát hiện Thẩm ra chỉ có hai người con trai, chứ Thẩm Phong ra, người còn lại mất khi còn nhỏ. Vậy thì người em trai này từ đâu ra? Thẩm Nguyên ra co mày chìm vào suy tư, đột nhiên chợt lué lên một linh cảm, không phải là thẩm ra không thừa nhận con riêng đấy chứ. Bộ dáng này đúng là em trai thẩm phong, nhưng nhà họ thẩm lại chưa từng công khai hay thừa nhận có con riêng, chỉ có một vài tin đồn chăng hoa mà thôi. Cô bỗng dưng ngẩng đầu hỏi chú của em tên gì. Văn Tùng diễn xoay người thấp giọng nói thẩm kỳ, quả nhiên là cái tên chưa từng nghe qua thẩm Nguyên ra nghĩ thầm Vậy đúng là không được thẩm gia công khai thừa nhận cho nên mới không bị người ngoài biết được có khả năng đây cũng là một trong những nguyên nhân văn tùng tuệ nói sẽ không được văn gia thừa nhận. Điện thoại rung lên một chút, tôn ngải có rảnh đi ăn thịt nướng không? Hiện giờ làm gì còn tâm trạng thẩm nguyên gia huyền truyền từ chối. Khóe mắt thấy văn tùng diễn không để ý đến mình cô đột nhiên đăng nhập webua. Lần đầu tiên cô lại tìm tên một người đã mất trên webua. Thẩm nguyên gia hít sâu một hơi. Không biết Weibo sẽ cho ra kết quả gì, sẽ không hiển thị hay là sẽ xuất hiện thứ gì đó khác. Sau khi gõ tên Văn Nguyễn vào khung tìm kiếm, dây tiếp theo, phía dưới xuất hiện một cái Weibo có tên màu đen. Nó khác với Weibo màu sáng của những người không dùng Weibo trước đó. Chẳng lẽ màu đen đại diện cho việc người này đã qua đời? Thẩm Nguyên gia vừa suy đoán, sự chú ý một lần nữa chuyển tới Weibo của Văn Nguyễn, nhấp vào xem. Trang chủ Weibo có màu trắng đen, ảnh đại diện là bức ảnh trên bia mộ, lúm đồng tiền như hoa, phía dưới là hai chữ văn huyền rất rõ ràng. Ánh mắt thầm nguyên ra rời xuống, nhìn vào bài đăng gần nhất. Ánh mắt dừng lại, trạng thái mới nhất ngừng lại vào thời gian một ngày trước khi bà ấy qua đời, cũng chính là ngày 17. Nội dung rất đơn giản, là một bài thơ thử nghiệm, bức ảnh còn lại là văn huyền đang bái tế một người. Bởi vì bị bà ấy chắn mất tấm bia nên thẩm nguyên gia không thể nhìn được chữ trên đó, nhưng có thể đoán là cha cô thẩm kỳ. Kéo xuống chút nữa là một vài trạng thái không liên quan, hoặc là chuyện thường ngày ở văn gia, hoặc là chuyện của thẩm gia. thẩm nguyên gia kéo xem một chút rồi trở lại trên cùng ở không tìm kiếm nhập tên thẩm kỳ. Quả nhiên, xuất hiện rất nhiều bài liên quan, ngoại trừ thử nghiệm còn lại chính là oán giận ngoài ra không còn gì khác khiến người xem đau đầu. Thẩm nguyên ra kiên nhẫn xem, đột nhiên bị một bài viết hấp dẫn. Bài này được đăng vào khoảng 6 tháng cuối năm, cách ngày cô sống lại chỉ có một tháng. Nội dung là bà ăn năn vì đã cho người bỏ con. Thẩm nguyên ra nhìn chằm chằm bài viết này, sóng lớn trong lòng cuộn trào mãnh liệt. Cuối cùng, cô không xem những bài còn lại nữa mà tắt điện thoại. Ăn năn có ích lợi gì, có sinh mà không nuôi dưỡng. Văn Uyển bà có nhiều quyền lực để sử dụng như thế, cho dù có để người khác vớt thì cũng chỉ là một thành phố như đế đô mà thôi, còn có thể tìm không ra sao. Nói đến cùng, chỉ sợ là không muốn tìm thôi đúng không? Làm trẻ mồ côi nhiều năm như vậy cô cũng đã quen rồi. Lúc ra khỏi Nghĩa Trang, Văn Tùng diễn muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt thanh Tú tràn đầy lo lắng. Chị Nguyên Gia, Thẩm Nguyên Gia cố nở một nụ cười nhẹ, không có việc gì đâu chị muốn trở về. Văn Tùng Diễn không nói nhiều, hành vi giống như theo đuổi thần tượng trong quá khứ cũng đã biến mất trở nên an tĩnh trầm ổn hơn. Trên đường quay về nhà, hai người đều không nói gì. Cô không hỏi chuyện của thẩm Kỳ và Văn Nguyễn, Văn Tùng Diễn cũng không chủ động nói. Sau khi về tới chung cư thẩm Nguyên ra vứt hết những thứ liên quan tới chuyện này, sau đó trực tiếp đến công ty tìm lưu lị sắp xếp công việc. Dưới cường độ làm việc cao cô chắc chắn sẽ không còn tâm trí để suy nghĩ này kia. Công việc chưa tới thì lời xin lỗi của nhậm lộ lộ đã tới trước. Sau chuyện lần trước không biết cô ấy suy nghĩ như thế nào cuối cùng tìm tới cửa. Nguyên gia, tôi không cố ý che giấu cô. Các cô hẹn nhau ở một quán trà, nhậm lộ lộ xét thấy thẩm Nguyên gia là người mẫu, không thể ăn uống bậy bạ chỉ có thể dẫn cô đi uống trà. Quán trà yên tĩnh tĩnh tâm, thẩm Nguyên gia đồng ý. Cô nhấp một ngụm, cô không cần để chuyện này trong lòng, tôi không có nghĩ nhiều như vậy. Nhậm lộ lộ thấy cô thật sự không để ý, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Thật ra gì rất lo lắng về chuyện của đội trưởng. thẩm nguyên ra bình tĩnh, loại chuyện này phải để nước chảy thành sông, nhưng người làm mẹ chắc chắn lúc nào cũng lo rồi. Nhậm lộ lộ nói, đội trưởng giống như mấy vị tăng khổ hạnh vậy đó, ngay cả mối tình đầu cũng chưa có gì không lo làm sao được. thẩm nguyên ra lắp bắp kinh hãi, vẫn chưa có mối tình đầu á. Nhậm lộ lộ nghẹn cười, đúng vậy. Thầm Nguyên gia lộ giả ý cười, suy nghĩ, mình cũng chưa có mối tình đầu cười nhạo giang bạn hình như không nên cho lắng. Chó chê mèo lắm lông. Tâm sự với nhậm lộ lộ một ít chuyện linh tinh tâm trạng chán nản của thẩm Nguyên ra trong khoảng thời gian này tan đi không ít. 2 giờ sau, các cô cùng nhau trở về. Ánh đèn đêm bên ngoài đã rực sáng, trên cây điểm xuyến những ngọn đèn nhỏ nhiều màu, phản chiếu đủ mọi màu sắc cảnh đêm vô cùng xinh đẹp. thẩm Nguyên ra và nhậm lộ lộ chậm rãi đi dạo trở về. Lúc đi ngang qua một quảng trường, cả hai dừng một lúc. Mỗi năm vào đêm giao thừa ở quảng trường này đều sẽ kín hết chỗ còn phải gọi cả cảnh sát tới giữ trật tự cùng nhau đếm ngược đón năm mới. Đã lâu rồi tôi không tàn bộ như vậy. Nhậm lộ lộ xúc động nói. thẩm nguyên gia đương nhiên cũng thế, đang muốn phụ họa bỗng từ nhóm người phía sau truyền đến xôn xao Bên kia làm sao vậy? Không biết. Mới nói hai câu đã có cảnh sát tới áp giải người, hai cô đi tới gần, thầm nguyên ra thoáng nhìn một cái liền nhận người của đội điều tra hình sự. Nhậm lộ lộ cũng nhận ra, có vụ án mới à? Mới nói xong, giang bạn từ trong đám người bước ra các cô gái trên quảng trường vây xem ai cũng mặt đỏ tới mang tay chụp ảnh, nhỏ giọng kêu lên. Đặc biệt anh còn đang mặc cảnh phục vậy càng đẹp mắt. Hai người bọn cô ngồi ở bồn hoa bên kia thẩm nguyên ra đương nhiên vô cùng nổi bật, không biết làm sao giang bạn nhìn thoáng qua đã thấy. Dưới ánh đèn ấm áp trên những ngọn cây khuôn mặt thẩm Nguyên ra hiện lên vẻ dịu dàng tinh xào anh hơi ngưng lại rồi xài bước đi tới nhậm lộ lộ vẫy tay đội trưởng có vụ án mới à Giang bạn bạnôm một tiếng không thể nói rõ nội dung vụ án ra bên ngoài nhậm lộ lộ đương nhiên cũng không hỏi đảo mắt em đi mua ly trà sữa uống cái đã nói xong chạy đi nhanh như chớp Giang bạn đứng trước mặt thẩm Nguyên ra thẩm Nguyên ra ngửa đầu mãi cũng mệt mỏi hờn giận nói anh ngồi xuống đi Giang bản cũng không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh vân vê cổ tay. Tên hung thủ ban nãy muốn chạy trốn còn dám phản kháng, may mắn trên người hắn ta không có mang hung khí, nếu không lại càng phiền phức. Hai người đều không mở miệng nói chuyện tạo nên khung cảnh đối lập hẳn với quảng trường náo nhiệt bên cạnh. Giang bạn bỗng nhiên nhìn sườn mặt cô một cái cuối cùng lại quay đầu đi. Anh có gì muốn nói à? Thẩm nguyên ra lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Giang bạn có chút kinh ngạc. Sao thấy anh cứ ngựa ngùng hoài thế Giang bạn đột nhiên im lặng sau đó mở miệng có phải mẹ tôi đã nói gì không phải với em rồi không không nhắc tới thẩm Nguyên ra cũng đã mém quên mất chuyện này cô cũng im lặng một chút làm bộ tự nhiên mà nói không có gì cả xem tướng số mà thôi Giang bạn hỏi chỉ có như vậy thẩm Nguyên ra hỏi lại vậy anh còn muốn nghe những gì chương 166 cậu cứ như vậy làm sao theo đuổi người ta bị thẩm Nguyên ra hỏi ngược lại Giang bạn cũng không trả lời Thật ra chính anh cũng không biết mình muốn nghe cái gì, nên chỉ hỏi ra miệng mà thôi, không ngờ thẩm nguyên ra lại có phản ứng này. Qua một lát anh mới mở miệng, không có gì, thẩm nguyên ra không truy hỏi nữa. Quảng trường càng ngày càng càng đông người, còn có tiếng hát xen lẫn trong đó. Một cô gái dắt theo cuốn của mình ở cách bọn họ không xa, sau đó có vô số chàng trai đi tới vây quanh, mượn đề tài từ chú chó bắt đầu trò chuyện. thẩm nguyên ra nhìn chầm chằm bên kia, không biết tại sao đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Trên mạng có một câu nói, khi hai người thân quen nhìn chằm chằm vào nhau, cuối cùng sẽ rơi nước mắt. Chỉ là khi cô nhìn chăm chăm vào Giang bạn cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Quen biết nhau lâu như vậy, thật sự chưa bao giờ nhìn anh gần như thế. Giang bạn lại càng cảm thấy không thể hiểu được chỉ là đôi mắt đen như mực nhìn cô chăm chú từ đôi mắt đến cằm cuối cùng chậm rãi rời tầm mắt sang nơi khác. thẩm nguyên ra cũng quay đầu cuối cùng lại không nhịn được nở nụ cười. Tuy rằng cô cũng không biết tại sao mình lại cười. Qua một lát thẩm nguyên ra thấy giang bạn cử động hai chân thon dài toạt nhìn còn hấp dẫn sự chú ý của người khác hơn cả cô. Cô nhìn nó nói, mẹ anh muốn biết khi nào anh kết hôn. Giang bạn nhấp môi, biết ngay mẹ mình chắc chắn sẽ không hỏi những chuyện đơn giản, anh hơi quay mặt lại. thẩm nguyên ra nhìn về phía trước, sơn mặt phản chiếu sáng dịu nhẹ bị tóc che khuất một nửa, vành tay thoát ẩn thoát hiện chóp mũi thanh Tú chỉ làm người ta muốn véo lấy nó. Bỗng nhiên, nhân vật chính quay đầu lại, danh mãnh nói, nhưng tôi vẫn chưa nói. Giang bản sừng sốt hỏi, em xem ra rồi sao? Thẩm nguyên ra xòe xòe tay. Tôi cũng không phải nguyệt lão, không xem tình duyên. Nếu có sư phụ ở đây chắc ông ấy có thể bói ra thời gian, cô chắc chắn không có bản lĩnh đó. Tương lai của giang bạn và cô có dính dáng tới nhau nên mới có thể thấy trong webua dự đoán, nếu là người khác chắc không có khả năng như vậy. Hai người ngồi một lúc lâu lâu thẩm nguyên ra nhìn thời gian trong điện thoại, đã sắp khuya, lại về tới nhà chắc cũng đã khuya. Cô nhìn về phía người bên cạnh, tôi phải về đây, giang bản đứng lên nói tôi đưa em về. thẩm nguyên ra từ chối, không cần đâu, nơi này cũng không xa lắm. Con gái buổi tối ra đường không an toàn, giang bản tuy rằng đang giải thích nhưng trong giọng nói lại mang ý không được cãi lại. Thầm Nguyên gia nghĩ ngợi, vẫn chưa kịp lên tiếng, anh lại bổ sung, gần đây quận Giang Hải có một tên biến thái vẫn chưa bắt được. thẩm Nguyên gia bất giác nhíu mày, không từ chối nữa. Hai người mới đi ra ngoài không bao lâu liền có một cậu bé ôm bó hoa đi tới, ngọt ngào nói, anh ơi, anh mua hoa tặng bạn gái đi ạ. Mỗi đêm trên quảng trường có rất nhiều cặp đôi, đối với những đứa trẻ hoàn cảnh gia đình bình thường như bọn chúng mà nói, một đêm thậm chí có thể kiếm được vài trăm. Dù sao một bông hoa cũng không đắt hầu hết bạn trai đều sẽ mua. Cho chị một bông nhé. Thẩm nguyên ra định mua. Cô sờ túi lại phát hiện không có tiền mặt hỏi có thể trả qua WeChat hoặc Alipay được không. Sống ở một nói như đế đô, một năm cô cũng không đụng tới tiền mặt được bao nhiêu lần, dù sao ngày thường cũng không đi đâu, mua đồ xong lại lấy điện thoại thanh toán, đại đa số thời gian toàn mua trên mạng. Bên cạnh đưa qua một tờ tiền giấy. Cậu bé vui sướng nhận lấy, nhìn hai người, sau đó đem một bông hoa đặt vào tay thầm nguyên ra rồi nhảy nhót chạy đi. thẩm nguyên ra nhìn theo cậu bé, đưa bông hoa tới trước mặt giang bạn Nè, giang bạn không lấy, tôi là đàn ông lấy hoa làm gì? Vậy anh mua làm gì? Thầm nguyên ra cạn lời, hất cầm về phía trước. Anh xem bên kia kìa trong tay chàng trai kia không phải đang cầm hoa sao? Vừa dứt lời chàng trai cách đó không xa liền tặng hoa trong tay cho cô gái bên cạnh, sau đó bọn họ hôn nhau. Thầm Nguyên ra, gia, giang bản cũng không nói chuyện, một lúc lâu sau thẩm Nguyên ra bình tĩnh xoay người lại, nhớ tới người nãy giờ đi mua trà sữa vẫn chưa thấy không quay lại nhậm lộ lộ, hỏi chúng ta không cần chờ lộ lộ sao. Giang bạn nói cô ấy gặp bạn nên đi trước rồi. thẩm Nguyên ra không còn lời nào để nói, nếu cô còn không nhìn ra mục đích của nhậm lộ lộ tối nay cô sẽ ăn sạch bông hoa này. Nhưng giờ người cũng đã chạy mất, có nói gì cũng vô ích. Lần này Giang bạn tới đây vì công việc đương nhiên không lái xe, hai người cùng nhau gọi xe về. Tài xế nhìn thấy cảnh sát bước lên xe thì hoảng sợ mém chút nữa cho rằng mình đã phạm phải tội gì, lại nhìn thấy hành vi của vị cảnh sát này, hình như có chút hiểu. Dù có đáng sợ như thế nào cũng vẫn phải theo đuổi con gái nhà người ta. Dọc đường ông bật vài bản tình ca tốc độ chạy cũng chậm hơn rất nhiều. Thẩm Nguyên ra thật ra không có gì cảm giác ý nghĩ duy nhất chính là những bài hát của tài xế này quá cũ rồi ít nhiều gì cũng lưu hành nhiều năm về trước. Giang bạn vốn dĩ đã kiệm lời nay lại càng thêm ít nói hơn. Dọc đường đi cứ yên lặng như thế mà tới địa chỉ đầu tiên. Thẩm Nguyên ra giả vờ bĩnh tĩnh xuống xe, nói lời cảm tạ cảm ơn anh. Giang bạn nhìn cô, đừng khách sáo. Xe lại tiếp tục lên đường, tài xế nhìn bóng dáng cô rời đi, lại nhìn xoái ca cảnh sát ở ghế sau, không khỏi mở miệng, cậu này, cậu cứ như vậy sẽ không theo đuổi được người ta đâu, nên đưa người ta đến dưới lầu mới đúng, sao cậu vừa xuống xe lại quay lên. Ông cứ nói luyên thuyên một đống, Giang bạn cũng không phản bác, chú có thể lái xe được rồi. Tài xế hận rèn sát không thành thép, đã nói tới mức vậy rồi mà vẫn không hề dao động, không tự giác chút nào. Công việc ở công ty chất đống thẩm nguyên ra quăng một vài việc vặt ra sau đầu, mãi cho đến sáng sớm một hôm cô nhận được cuộc gọi của Văn Tùng Diễn. Văn Tùng Diễn chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô, hai người hoặc là gặp mặt hoặc là nhắn qua WeChat. Hơn nữa từ lần đó sau khi từ Nghĩa Trang trở về, bọn họ cũng không liên lạc nữa. Thẩm nguyên ra suy nghĩ cuối cùng vẫn bắt máy alo. Văn Tùng Diễn nói ông ngoại muốn gặp chị, thẩm nguyên ra nhíu mày không muốn đi. Đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng. Văn Tùng Diễn cảm nhận được ý của cô, lại nói, nếu như chị thật sự không muốn em cũng không ép chị. Thẩm Nguyên ra im lặng một lát. Được, tuy rằng không có bất kỳ ấn tượng gì đối với ông cụ Văn, nhưng tóm lại theo huyết thống cũng là ông ngoại mình, trước khi mất cũng còn gì đâu. Cô đeo khẩu trang, ngụy trang một chút rồi gọi xe qua đó. Văn Tùng Diễn đã sớm chờ ở bên ngoài, thấy cô tới cũng không khỏi nhuấn mày, trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập sự lo lắng. Hai người không nói một câu nào đi thẳng đến phòng bệnh. Phòng bệnh của ông cụ đương nhiên là phòng tốt nhất, sau khi thẩm nguyên ra tiến vào, liếc mắt nhìn quanh, vậy mà lại chỉ có một mình ông nằm trên giường. Nghe được âm thanh ông quay mặt lại. So với bữa tiệc mừng thọ vừa lần trước, ông cụ già đi rất nhiều. thẩm nguyên ra không có ác cảm gì với ông, gật đầu chào sau đó im lặng không nói chuyện nữa. Cháu có hận ông không? Văn kiến xin hỏi, không có. Thẩm Nguyên Gia trả lời, nhìn vào đôi mắt đục ngầu nhưng thấu hiểu của ông. Không có gì để hận chuyện của Văn Tùng Tuệ không có liên quan gì tới ông. Văn Kiến sinh rất hài lòng với câu trả lời này. Thẩm Nguyên Gia chưa từng ở chung với người lớn tuổi, đặc biệt còn là ông theo huyết thống cho nên càng khó xử. Năm đó ông cũng có lối Một lát sau ông cụ rốt cuộc mở miệng. Thẩm Nguyên Gia cũng từ chỗ ông nghe được câu chuyện đằng sau. Lúc Văn Uyển và Thầm Kỳ quen biết nhau bọn họ không biết tới khi phát hiện ra bọn họ đã trở thành bạn bè, nhưng thân phận của Thầm Kỳ đã định là sẽ không được thừa nhận. Nhưng con người mà càng ép càng chặt ngược lại sẽ càng có tình cảm. Chờ đến khi bọn họ chú ý tới, Văn Uyển đã mang thai. Chuyện này bị khui ra, Thầm Kỳ bị thẩm ra bắt nhốt lại, kết quả sau khi bàn bạc đó là cho thẩm Phong kết hôn với Văn Uyển. Ông cụ văn cũng không hỏi thẩm gia đã làm gì thẩm kỳ, miễn sao kết quả như ông muốn là được hơn nữa thẩm gia còn có thể bị ông xử lý. Ông cụ lúc hấp hối đã nói rất nhiều từng chữ từng chữ như đãi đậu. Thẩm nguyên ra nghe chuyện của cha mẹ mình chỉ có thổn thức giống như đang nghe chuyện xưa của người khác, chỉ là trong lòng có chút khác thường mà thôi. Mãi cho đến khi thời gian trôi qua một lúc lâu, cuối cùng ông cụ cũng mệt mỏi. Có bác sĩ tới kiểm tra, Văn Tùng diễn ở một bên hỏi thăm một số chuyện, thẩm nguyên ra im lặng đứng một bên. Đừng để cảm xúc của bệnh nhân dao động nữa. Bác sĩ nói, ông cụ Văn cũng mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Bác sĩ và bọn họ nhẹ nhàng ra ngoài, trong lúc nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện. Văn Tùng diễn đóng cửa phòng bệnh cùng thẩm nguyên ra đi ra. thẩm nguyên ra hỏi, có phải sắp hết thời gian rồi hay không? Cách thời gian dự đoán của Weibo cũng chỉ còn một ngày, e rằng bản thân ông cụ đã đoán được. giả Văn Tùng diễn gật đầu. Ông ngoại vẫn luôn muốn gặp chỉ Thẩm nguyên gia không biết nên nói cái gì mới phải. Lấy Văn gia năng lực ra mà nói tìm được cô là chuyện dễ như chờ bàn tay. Cuối cùng lại không có ai đứng trước mặt cô, người duy nhất lại là hung thủ. Nếu không được sống lại thì làm sao cô biết được chân tướng. Cho nên đối với Văn gia cô không có bất kỳ cảm tình gì. Văn Tùng diễn không biết cô đang nghĩ gì, hả thấp giọng vốn dĩ ông định nói chuyện di chúc ai ngờ thân thể đột nhiên không thoải mái. Thấy cô không nói lời nào, cậu giải thích một chút. Văn Kiến Sinh đã lập di chúc từ rất sớm, sau khi phát bệnh lại liền công khai. Phần lớn di chúc sắp xếp sản nghiệp văn ra, sau đó chia cho người của văn ra mỗi người một loại cổ phần. Nhưng cuối cùng, có một chỗ đặc biệt, nếu tìm được đứa trẻ văn Uyển vứt bỏ năm đó, sẽ có di chúc riêng. Nội dung cụ thể của bản Di chúc này không được công khai, chỉ là cho người của Văn ra biết tới nó mà thôi. Đối với những người đời trước mà nói, ngay cả khi nội dung Di chúc này được công khai cũng không uy hiếp được địa vị của bọn họ. Nhưng đối với những người đồng lứa thì lại khác vốn dĩ chỉ thuộc về bọn họ đột nhiên lại nhiều thêm một người. Vốn dĩ Di Trúc ban đầu đã là như vậy. Văn Tùng Tuệ là con cháu, có thể được chia cũng đã không nhiều lắm, vậy mà lại có người chia sẻ phần ra đó với mình trong lòng tất nhiên không vui nổi. Bởi vì ông cụ Văn đối với cháu gái Văn Gia rất quan tâm. Thêm một người được chia, Văn Tùng Tuệ đương nhiên không muốn. Tuy rằng Văn Tùng Tuệ vẫn chưa chịu thừa nhận, nhưng theo thẩm Nguyên Gia đánh giá từ lần trước nhìn thấy trên Weibo chắc là trong hai ngày này. Mọi thứ sắp kết thúc. chương 167, Đa Tình. Văn Kiến sinh qua đời sau đó không lâu. Lúc biết được tin tức này, thẩm Nguyên Gia đang chụp ảnh bìa cho một tạp chí. Đây là ảnh bìa tạp chí tốt nhất mà cô được nhận từ trước tới nay. Bối cảnh và trang phục đều vô cùng tinh xảo Là người châu Á, ngũ quan của cô xem như khá tốt lại có sâu thời trang phía trước trải đường nên mới có cái thông cáo này. Liêu lị rất vui mừng, người mẫu vươn ra quốc tế mới được coi là trụ cột. Giới thời trang trong nước căn bản không chiếm nhiều địa bàn, chân chính vẫn là quốc tế, sâu thời trang chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng, nhiều người mẫu như vậy nếu muốn dẫn đầu vẫn phải dựa vào sự nỗ lực. Sau khi kết thúc buổi chụp cô nhìn thấy tin này trong mục tin tức. Văn Tùng Diễn cũng gửi tin cho cô ông qua đời rồi. Là người thừa kế đời sau của Văn Gia, tất nhiên cậu phải đảm đương càng nhiều trách nhiệm, nhất là trong thời kỳ cổ phiếu giảm xuống nhanh chóng áp lực đè lên cậu cũng không hề nhỏ tuy rằng trước mắt đã có bậc cha chú thay cậu gánh vác một ít. Đối với hết thầy ngọn nguồn thẩm nguyên gia, cậu vẫn mang thái độ yêu thích như trước, còn thường xuyên tặng đồ. Trong lúc cô đang quay chụp còn thường xuyên đem đồ ăn thức uống đến cùng các loại vật dụng khác để bụng hơn cả bảo mẫu Thẩm nguyên ra cô cô điện thoại, lầm bẩm nếu như vậy ngày văn tùng tuệ thú nhận hẳn cũng không còn xa. Quả nhiên, sau khi về nước lập tức có tin tốt. Ngày hôm sau, cô được gọi đến cục cảnh sát, nhậm lộ lộ vừa thấy cô tới, vui vẻ múa may mấy món đồ trong tay. Văn tùng tuệ xem như đã nhận tội, cô đã theo vụ án này một năm, cho tới bây giờ cũng xem như phá được án, người của gia tộc lớn thật đúng là nhiều việc. Theo cô nghĩ, vốn dĩ Văn Tùng Tuệ đã có thể được chia một phần tài sản, một hai cứ phải tham ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo bây giờ tự mình chuốc lấy thu tội. Mặc dù giết người không thành, nhưng chứng cứ và chứng nhân đều đầy đủ tội của chị ta cũng sẽ không nhẹ hơn chút nào. Ông Cụ Văn vừa rời khỏi nhân thế, không ai ở Văn Gia muốn chăm sóc một tiểu bối khiến cho cổ phiếu của công ty tụt sốc chờ sau này tìm đại một tên công tử gà đi là được còn có thể mang lại chút giá trị cho Văn Gia. Phòng Trừng Văn Tùng Tuệ cũng hiểu được điểm này mới không chống cự. Chứng cứ vô cùng xác thực lại chống đối cũng chỉ làm tăng thêm rắc rối mà thôi. Tuy rằng hiện tại thầm Nguyên gia không còn thân phận như trước kia, nhưng cũng ở chung với bọn họ lâu như vậy, lại vô cùng thoải mái. Như vậy là tốt nhất, tôi cũng chờ không kịp rồi. Nhậm Lộ Lộ vỗ vỗ vai cô, tất cả đã kết thúc, không cần phải lo lắng đề phòng, cũng không cần nảy sinh bất kỳ nghi vấn nào nữa. Khóe môi Thẩm Nguyên gia hơi cong lên, Đúng vậy, hai người đang nói chuyện giang bản từ phía sau đi tới, rút hồ sơ trong tay nhậm lộ lộ ra. Làm việc, nhậm lộ lộ vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình. Vừa ngẩng đầu nhìn tên đội trưởng vừa kêu cô làm việc lại đang nói chuyện phiếm với người ta khi thế ngất trời kia trời ạ. Giang bạn gõ gõ hồ sơ, hạ thấp giọng bởi vì chuyện của văn ra, bây giờ trên mạng lại có những lời không hay về em. Hả, thẩm nguyên ra có hơi giật mình, khóe miệng khẽ mở. Giang bản chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cô, ngắm thêm một lát rồi rời tầm mắt. Văn già không phải người thường, chuyện lớn như vậy tất nhiên sẽ bị người chú ý đăng lên mạng, người không có bối cảnh bị liên lụy dính vào đương nhiên là bên yếu thế hơn. Thẩm nguyên gia lập tức nghĩ tới, cô cúi đầu lấy ra điện thoại ra, lướt qua Weibo và vài trình duyệt quả nhiên dù là tiêu đề hay tin tức gì cũng đứng đầu. Gà vào hào môn không được thì vu oan vì tài sản hãm hại chị gái. Gần như trong một đêm những tin tức như vậy liền xuất hiện cho dù là hoa nghệ cũng không biết được nội tình, giật mình một chút. Giang cư mận ai cũng thích xem những chuyện thâm cung bí sử ở Hào Môn. Mặc dù đã kịp thời xử lý nhưng luôn có cá lọt lưới, một chuyền 10 10 truyền trăm, rất nhanh đã lọt ra bên ngoài. Thân phận của thẩm nguyên gia cứ như vậy mà bị phơi bày ra ánh sáng. Đây là tiểu thuyết sao? Còn có chuyện như vậy? Nữ chính khổ vì tình đều như thế này sao, sau khi nhận Tổ Quy Tông lại bắt đầu cuộc sống và mặt hàng ngày. Quả nhiên là gia tộc nhan sắc chẳng trách thầm nguyên da lại đẹp như vậy. Tiền nhiều việc nhiều chia cho Mỹ một chút bảo đảm sẽ không nhiều chuyện như vậy. Một số người trước đó không ưa thích nữ mình tinh đều thầm giật mình. Làm thế nào mà một cô người mẫu nhỏ đột nhiên biến thành thiên kim nhà giàu, phim truyền hình chắc cũng không dám diễn như vậy đâu nhỉ. Xem xong, Hoa Nghệ còn gọi cho cô mấy cục điện thoại, do cô đang ngủ để chế độ im lặng nên không để ý. Tổ quan hệ công chúng của Hoa Nghệ xử lý thật sự kịp thời, lời ít ý, ý nhiều lên tiếng thanh minh thân phận nghệ sĩ bọn họ đã hỏi qua, nhưng vì trước đó có liên quan đến an toàn cá nhân, hiện tại nghi phạm đã thừa nhận. Chuyện này vừa tung ra, cổ phiếu văn ra lại giảm xuống một chút. Giang bạn nói, đã xử lý, rất nhanh sẽ được giải quyết. Thầm Nguyên ra chỉ gật đầu, cũng không lo lắng chuyện như vậy, dù sao chuyện này cũng không có gì quá phiền phức, chỉ là bôi đen mà thôi, cô cũng từng bị không ít. So với các minh tinh khác, bôi đen cô cũng chỉ như mấy chuyện vặt khỏn con. Vậy phiền anh, cô quay đầu, nếu không còn việc gì vậy tôi đi trước đây. Giang bạn gật đầu, nào ngờ thẩm Nguyên ra vừa về tới chung cư, giang bạn bên kia đã điện thoại tới, người kia đã bị bắt. Bôi đen, ừm, tôi tới ngay. Hiện tại đã là giờ tan tầm, người trong đội cơ bản đều đã về hết lúc thẩm nguyên gia đi vào bên trong không còn ai. Giang bản xuất hiện ở cuối hành lang. Bên này, cô đi theo sau, hỏi, sao tìm ra nhanh thế? Không có bắt nhầm người chứ. Trong nhà có người chuyên về khoản này. Giang bạn dừng một chút giải thích cho cô. thẩm nguyên gia bỗng dưng nhớ tới hình ảnh trước khi nhìn thấy, người cùng giang bạn trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ thường xuyên xuất hiện trên tin tức có thể tra được chuyện nhỏ như này thật sự rất dễ dàng. Hơn nửa tướng mạo của anh ta cũng ổn áp vô cùng. Cô mở miệng nói cảm ơn. Giang bạn nhìn cô một cái trầm giọng nói em không cần cảm ơn. Sau khi vào phòng bên trong là một chàng trai nhìn qua trông chỉ như mới mười mấy tuổi cả người mặc hàng hiệu có thể thấy gia cảnh không tồi. Chẳng lẽ do cậu ta làm, thẩm nguyên ra có chút nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Giang bạn. Giang bạn chạm phải ánh mắt của cô kể lại những gì đã xảy ra. Thì ra người này là em họ phía bên ngoài của Văn Tùng Tuệ trước kia được chị ta cứu một lần cho nên sùng bái chị ta vô cùng mù quáng. Vốn dĩ đang ở độ tuổi thanh thiếu niên lại biết được chuyện như vậy, lập tức bị kích động mới làm ra chuyện không hay ho như kia. Thẩm Nguyên ra ngồi đối diện cậu ta. Cậu cảm thấy chị họ của cậu là người tốt ư. Cậu chẳng lời lẽ chính đáng nói, đương nhiên tốt. Thầm nguyên gia không nhanh không chậm nói cũng chính là người chị họ tốt của cậu thuê người giết tôi, chính chị ta cũng đã thừa nhận tôi là người bị hại, cậu cảm thấy làm như vậy với tôi là đúng sao? Cậu nhóc bị cô nói như vậy có hơi điên tiết nhưng nghĩ đến những gì mình nghe được trước khi bị bắt chị họ thật sự đã làm ra chuyện này, cậu lại lúng túng. Cậu sợ hãi mà nhìn thoáng qua, rất xin lỗi, thấy cậu thành khẩn nhận lỗi, thẩm nguyên gia cũng không muốn chi cứu quá nhiều, huống hồ vốn dĩ đây chỉ là hành động theo cảm tính, biết sai là được. Giang bạn lạnh mặt nói, lần sau lại có chuyện như vậy, sẽ không chỉ cảnh cáo bình thường thôi đâu. Vốn dĩ anh đã sụ mặt, bộ dáng lại càng có vẻ là người không hợp ở chung. Người đối diện chẳng qua chỉ là một cậu bé tính tình nóng nảy, vốn dĩ trước đó còn kiêu ngạo bất tuân, kết quả bị người văn ra cảnh cáo, bây giờ lại bị anh dọa sợ cái gì cũng không dám hó hé, ngoan ngoãn ngồi đó gật đầu. Thẩm Nguyên gia đối với người gia mặt vì văn tuệ không có cảm tình gì mấy, sau khi Giang bạn cảnh cáo thì không hỏi gì nữa. Người của Văn Tùng diễn đang ở bên ngoài. Cậu ta vừa ra khỏi cửa đã bị đưa thẳng lên xe, làm ra chuyện như vậy có lẽ sẽ bị cấm túc một khoảng thời gian. Đã như vậy thẩm nguyên ra cũng nên rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, giang bạn mở cửa, hai người ra khỏi phòng xung quanh một mảnh yên tĩnh. Giang bạn, thẩm nguyên ra gọi, người phía trước dừng lại, hơi nghiêng người, một nửa ở ngoài cửa một nửa ở bên trong cửa. Hoàng hôn bên ngoài chiếu lên người anh, ngăn ra một khoảng không gian sáng tối rõ ràng. Giang bạn nghi ngờ nhìn cô. Thẩm nguyên ra hắng giọng hỏi, cảnh sát Giang, nếu như không phải tự mình đa tình mà nói, em phát hiện hình như anh rất để ý đến em. Một câu nói không đầu không đuôi, ánh mắt Giang bạn thậm chí có hơi nhăn lại, không biết cô có ý gì. Thẩm nguyên ra tiến lên một bước, vì sao vậy? Chẳng lẽ là vì năng lực của em? chương 168, đối tượng kết hôn của anh là em. Thầm Nguyên ra muốn hỏi chuyện này từ rất lâu rồi. Sau khi theo dõi web của Giang Bạn và nhìn thấy đoạn video từ vong kia, bởi vì ngoại trừ Giang Bạn trong video, những gì cô gặp ở qua hiện thực khác hoàn toàn với cảm xúc trong đó. Giang Bạn chết trước bia mộ trong mắt chất chứa tình cảm sâu đậm cảm xúc đã biểu lộ ra cả bên ngoài. Còn với Giang Bạn hiện tại cô không nhìn ra được cảm xúc gì cả. Nếu không phải Weibo dự đoán không xuất hiện chuyện giả mạo có làm sao cô cũng sẽ không tin Giang bạn và mình còn có tương lai như thế. Giang bạn giống như bị hỏi một câu hỏi khó, mày nhíu chặt chậm chạp không trả lời vấn đề của cô. thẩm nguyên ra chăm chú nhìn vào mắt anh, khu vực xung quanh cục cảnh sát tương đối yên bình, huống chi bây giờ người người nhà nhà đã tan tầm càng thêm yên tĩnh. Một lúc lâu sau, giọng nói của Giang bạn mới xuất hiện rõ ràng, không phải. Đáp án này khiến tim thầm nguyên gia như ngừng đập, gần như trong nháy mắt bị cảm xúc khác quả nhiên là như thế lứt qua, làm cô bỏ lỡ cái cảm xúc kia. Cũng may thầm nguyên gia đã sớm chuẩn bị sẵn, cô nghiêm túc nói, cảnh sát Giang, cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả những gì từ lúc trước đến hiện tại, tuy rằng trong quá trình đó cô không thích một số cách làm của trai thẳng như anh, nhưng điểm xuất phát quả thật rất tốt. Giang bạn sừng sốt một chút, không có gì. Thầm Nguyên ra nhìn thời gian, nói cảnh sát Giang em thật ra đã đoán mệnh cho anh từ lâu, khi đó em tính ra được một kết quả, nhưng em vẫn luôn không nói cho anh biết. Ngay lúc đó cô cảm thấy chuyện này căn bản khó có thể mở miệng. Nhưng hiện giờ mọi thứ đã kết thúc, ở trong mắt cô những việc này đều không có là gì, nếu thực sự không thể thay đổi được tương lai thì cứ như vậy đi. Trong lòng thẩm Nguyên ra cũng không có cảm giác chống cự. Dù sao nhìn qua Giang bạn là một người đàn ông nghiêm túc có trách nhiệm. Giang bạn gật đầu, là kết quả gì? Thẩm Nguyên ra ho khan một tiếng. Đối tượng kết hôn của anh, Giang bạn ngước mắt nhìn cô. Thẩm Nguyên ra nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Là em, hai chữ này giống như giọt nước rơi vào lòng Giang bạn, khiến anh nhất thời không kịp phản ứng cả người ngây ra. Thường những người nghiêm túc lúc ngây ra trông vô cùng kỳ lạ. Thẩm Nguyên ra không chờ anh lên tiếng liền nói, em về trước đây. Cô đi ngang qua bên người anh, hai ba bước đi ra khỏi cục cảnh sát. Đứng chờ đèn xanh ở giao lộ phía trước thẩm nguyên gia nhớ lại phản ứng vừa rồi của giang bạn nhịn không được bật cười ra tiếng. Đứng trên đường một lúc lâu, cô lấy điện thoại gọi cho tôn ngài. Tôn ngài nhanh chóng bắt máy. Bạn yêu cuối cùng cũng rảnh rồi hả? thẩm nguyên gia nói, rảnh. Vẫn chỗ cũ nha, hôm nay muốn ăn một bữa thật no nê. Tôn ngài rất kích động hẹn thời gian. Từ sau sự tình văn ra nổ ra, ở thời điểm mấu chốt cô không dám quấy dày thẩm nguyên ra, nhưng hiện tại xem ra có thể gặp mặt hỏi rõ ràng. Được lát nữa gặp, thẩm nguyên ra giọng điệu nhẹ nhàng cúp điện thoại. Khi cô đưa tay ra gọi taxi, một chiếc xe dừng lại trước mặt. Đến gần, thẩm nguyên ra muốn không nhận ra cũng không được, chưa kể bạn đã rời khỏi ghế lái, đi tới bên cạnh cô. Cô cảnh giác hỏi anh muốn làm gì, giang bạn nói đưa em về, thẩm nguyên ra nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ em không về nhà, không cần anh chờ. Giang bạn nói, bây giờ tôi cũng không còn việc gì, em muốn đi đâu tôi có thể đưa em đi. Vốn dĩ khí thế của anh đã lớn, thẩm nguyên ra trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì mới được cuối cùng ngồi lên chiếc xe miễn phí, báo địa chỉ tiệm lầu. Trên đường đi, hai người không nói lời nào. thẩm nguyên ra nhìn Weibo một lát liền dựa vào cửa kính xe mơ màng tiếp đi. Chờ đến khi cô tỉnh lại thì đã tới nơi. Sao anh không gọi em dậy? Thầm Nguyên Gia vừa nói vừa cười dây an toàn, răng bản xuống xe mở cửa, thấy em ngủ ngon quá. thẩm Nguyên Gia xa mặt lời, cảm ơn anh, nhưng trước khi đi cô vẫn ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Vẫn là tiệm lẩu với phong cách quen thuộc, vị trí quen thuộc. Tôn Ngài đã chờ sẵn ở đó, nhìn chằm chằm nồi lẩu đang sôi sùng sục sợ người không tới cô sẽ phải động đũa trước. thẩm Nguyên Gia bước nhanh qua đó, trên đường đi ngủ quên mất. Không sao, không sao, cậu gọi chút gì đó đi, tớ đói muốn giã họng rồi nè. Tôn ngải nhanh chóng gắp thịt cho vào nồi. Bầu không khí thoải mái làm thầm nguyên ra hạ thấp cảnh giác. Hai người nói chuyện từ bác trí nam, đến chuyện gần đây của văn gia cô cũng nói qua một chút nhưng không kể quá rõ. Tôn ngải cũng hiểu nên không hỏi nhiều. Vừa rồi tớ có nhắc đến cuốn con nhà tớ, lần sau mang cho cậu sờ một chút. Ăn được một nửa tôn ngải đột nhiên làm mặt quỷ. Nhưng cắn đau vãi. Thẩm nguyên ra cười ra tiếng, đáng khen, tôn ngải hỏi, khi nào thì cậu yêu đương đây, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi. Không vội, thẩm nguyên ra tự nhiên nói, đột nhiên nghĩ tới chuyện hôm nay, lúc trước tớ có nói qua tớ tính ra được đối tượng kết hôn của mình rồi nhỉ. Tôn ngải phun một mụn nước, sắc mặt thẩm nguyên ra không thay đổi, đưa khăn giấy cho cô ấy lau. Bình tĩnh, cho nên cậu thật sự đã xem ra một nửa kia của mình là ai. Tôn Ngài tùy tiện lo một chút sự chú ý lần thứ hai đặt ở trên người cô. Thật vậy ư, là ai? thẩm Nguyên ra gắp một miếng thịt dê. Người cậu không quen biết. Tôn Ngài trợn trắng mắt vậy chắc chắn là cô không biết thật. Nếu biết thì đã sớm phát hiện ra tia lửa nhen nhóm rồi chứ làm gì còn chờ đến bây giờ. Nhưng cậu cũng đã gặp rồi. thẩm Nguyên ra rừng đũa. Đội trưởng đội điều tra hình sự phụ trách vụ án của tớ. Cái gì? Giang bản. Cái tên này vừa thốt ra, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được âm thanh nổi lẩu sôi. Tôn Ngải nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình hỏi cậu bị chuyện trước đó dọa sợ rồi hả? Muốn tìm cảm giác an toàn nên làm liều. Thẩm Nguyên gia đột nhiên nghĩ đến. Hình như Tôn Ngải nói rất đúng, vậy mà trước nay cô chưa từng nghĩ tới. Chẳng lẽ mình trong tương lai vì thấy Giang bạn quá lợi hại phá án 666 cho nên mới kết hôn với anh ấy? Tớ cũng không rõ nữa. Thẩm nguyên ra mơ hồ nói, đó là chuyện của tương lai, nhưng theo cậu nói thì cũng có thể lắm. Tôn ngại lập tức không còn hứng tu ăn, hào hứng chàn chề nói, tớ còn nhớ rõ vị đội trưởng kia, dáng người hay nhan sắc đều được nha, hai người rất xứng đôi. Trước kia cô còn nghĩ, bản thân mình đẹp như vậy, nếu tìm một người bình thường, cô thật sự cảm thấy không xứng đôi. Tuy rằng chỉ nhìn thấy giang bạn vài lần, nhưng cũng đủ nhìn ra đây là một người có khí chất tuyệt đối không phải một gia đình bình thường có thể dưỡng ra. Thầm Nguyên ra gõ gõ bàn, ăn thịt của cậu đi, tôn ngài cười hì hì, cậu vừa nói như vậy tớ làm gì có tâm tình ăn nữa tớ vì chuyện chung thân đại sự của cậu mà nhọc lòng lâu lắm rồi biết không. Cô cười một lát lại nói, vậy khi nào dành cậu xem cho tớ với tớ cũng muốn biết anh chồng tương lai của mình là ai. Cái này cũng không chắc, thẩm Nguyên ra nói, tớ cũng do cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lúc trước khi Weibo vừa mới có khả năng dự đoán không bao lâu, cô có theo dõi Tôn Ngải, nội dung bên trong hình như không có những người khác liên quan. Nhưng mà hôm nay sau khi về nhà có thể theo dõi lại lần nữa xem sao Weibo đã được nâng cấp rất nhiều lần có lẽ sẽ có những thứ mới. Một bữa lầu ăn thật thỏa thích, chỉ là trên người sẽ bị ám mùi thẩm nguyên ra và Tôn Ngải cùng nhau ra cửa thảo luận 2 ngày sau lại hẹn nhau đi ăn món khác. Tôn ngải vỗ vỗ vai cô đang định nói gì đó, ánh mắt nhìn thấy một người bên kia, vội chuyển đề tài. Có ai biết cậu tới đây không? Thẩm nguyên ra vuốt vuốt tóc một chút nói, Giang bạn biết anh ấy đưa tớ tới đây. Cô é u, tôn ngải kinh ngạc cảm thán, thật không thể tin được. Cô nghiêng người thẩm nguyên ra sang một bên, ghé vào tai cô nói, nếu tớ không nhìn lầm thì đây là đối tượng kết hôn tương lai của cậu phải không? Thầm Nguyên ra hiếp mắt nhìn chằm chằm người đang dựa vào bên cạnh xe ở đằng kia cảm thấy hôm nay thật đúng là thần kỳ. Tôn ngài trợn tròn mắt, tớ phải gọi điện về cho chó con nhà tớ biết là tớ đi hẹn hò đây cậu để anh ấy trở về đi. Sợ ở lại lâu quá thì hỏng chuyện, ngay sau đó cô ấy chạy ngay đến chỗ chiếc xe của mình chưa đầy một phút đã lái xe đi mất. thẩm Nguyên ra biết rõ mưu tính của cô ấy, nhưng vẫn đi về phía Giang bạn chào hỏi. Cảnh sát Giang, Giang bạn đứng thẳng dậy. Thầm Nguyên ra trần chờ một chút, anh chờ ai ở đây à? Giang bạn gật đầu, chờ em, thẩm Nguyên ra tìm lại được giọng nói của mình, em đâu có kêu anh chờ. Giang bạn như người mở cửa xe, anh cảm thấy kết quả của em rất chính xác, chương 169 thích. thẩm Nguyên ra, kết quả gì của cô chính xác? Lúc Giang bạn nói lời này không có chút biểu hiện khác lạ nào. Mãi cho đến vài giây sau cô mới nhận ra, hóa ra là chuyện cô nói với anh hôm nay. Thầm Nguyên ra nói thầm, kết quả mình xem đâu có sai. Giang bạn gật đầu, ừm, um, nói xong, thẩm Nguyên ra cảm thấy mình lại sai rồi. Lúc trước cô nghĩ có thể thay đổi tương lai, nếu thành công, vậy chẳng phải hiện tại đang vả mặt những lời này của cô hay sao? Lên xe, Giang bạn nói, thẩm Nguyên ra nói nhiều sai nhiều, không muốn mở miệng nữa, do dự một chút nhưng vẫn ngồi vào xe Giang bạn. Bởi vì chỗ này đúng lúc là nơi đỗ xe nên có không ít người. Phía trước có hai người đang lôi lôi kéo kéo, bởi vì đèn đủ sáng nên thẩm nguyên ra có thể nhìn thấy một chàng trai đang lôi kéo tay một cô gái, chắc là đang làm nũng. Tuy rằng mặt cô gái không có biểu cảm gì, nhưng động tác rõ ràng đã mềm lòng. Một lát sau, chàng trai từ từ chạy đi, không biết đi đâu. Ràng bạn cũng đã xuất phát, từ từ đi về phía trước, vừa vặn đi qua nơi cô gái đang đứng. thẩm nguyên ra nhìn thấy chàng trai chạy trở lại. Không biết nói gì mà khi xe giang bạn chạy ngang qua, nghe được một câu đứt quãng, một tên chó con. À, có chút ngọt ngào. Thẩm nguyên ra cảm thấy còn ngọt ngào hơn so với mấy kiểu tình yêu trong tivi Rời khỏi nơi đó, cô còn không nhịn được quay đầu lại nhìn hai người kia. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy động tác của cô, giang bạn hỏi em thích chó con à. Lúc nói ra ba chữ cuối cùng, vẻ mặt của anh có chút vi diệu. Thẩm nguyên ra đang thất thần, nghe được lời này, theo bản năng nói, không có anh nghe ai nói vậy. Giang bạn nói, trên mạng nói con gái bây giờ ai cũng thích. Vậy cũng không có nghĩa em sẽ thích. Thẩm nguyên ra thuận miệng trả lời. Em không thích người trẻ tuổi hơn, không chín chắn hơn mình. Ở chung với người như vậy khá mệt, tìm một người chín chắn chững chặt sẽ thoải mái hơn nhiều, dù gì tính cách của cô cũng khá trầm lắng. Giang bạn không hỏi nữa. Đoạn đường tiếp theo hai người đều không nói chuyện, trước sau như một im lặng. Thầm Nguyên ra suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Tôn Ngài. Lúc nhìn thấy tin nhắn Tôn Ngài liền cười cô đương nhiên có kinh nghiệm trong chuyện này, mà còn nhiều kinh nghiệm nữa là đằng khác. Làm thế nào nhận biết được một người đàn ông thích mình, đáp án cho câu hỏi này quá rõ ràng, không cần suy nghĩ quá nhiều. Cô lập tức trả lời, ngoại trừ câu anh yêu em do chính miệng nói ra còn lại là không thích những chiêu trò thủ đoạn khác toàn bộ đều là xạo chó. thẩm Nguyên ra cảm thấy cô ấy nói rất có lý. Căn cứ theo nội dung mà Weibo dự đoán, cô biết chắc Giang Bạn có cảm giác với mình bằng không cũng sẽ không chết trước mộ cô. Nhưng cô không biết có từ khi nào ít hay nhiều. Ngộ nhỡ bây giờ chỉ có cảm tình bình thường thôi thì sao? Cho nên thẩm Nguyên Gia không muốn mở miệng phá vỡ cục diện này thuận theo tự nhiên, nếu mình không thích thì thay đổi tương lai. Giang Bạn đột nhiên gọi Thầm Tiểu Thư, thẩm Nguyên Gia đang nghịch điện thoại, gọi em Nguyên Gia là được, Giang Bạn hơi ngừng lại. Lại tiếp tục hỏi, Nguyên gia, có một con đường muốn hỏi em, không biết em có thể chỉ cho anh được không? Đường gì vậy, chắc em không biết đâu. thẩm Nguyên gia cũng không ngẩn đầu lên, nói, đế đô lớn như thế, em cũng không biết hết được. Giang bạn nhú mày, vẫn quyết định nói câu đó ra. Đường vào trái tim em, trong xe bỗng im phăng phắc, không biết có phải trùng hợp hay không, bên ngoài là đèn đỏ, tất cả mọi thứ cũng trở nên im lặng, một bầu không khí xấu hổ, không biết bắt đầu từ đâu vây quanh bọn họ. May là thời gian chờ đèn đỏ cũng ngắn, sau khi xe chạy thì âm thanh bắt đầu ẩm ý, trở lại. thẩm Nguyên gia lúc này mới kịp phản ứng, giọng gần như lắp bắp giang cảnh sát giang. Bên tai giang bạn ửng đỏ trầm giọng nói ừ. Anh học mấy câu này ở đâu thẩm Nguyên gia gần như khóc không ra nước mắt, cô phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây, xấu hổ quá đi. Cái câu thả thính này từ đời nào rồi. Trời ạ, thẩm nguyên ra cảm thấy muốn phỉ nhổ không ngừng, lại nhìn thấy gương mặt hại nước hại dân của Giang Bạn thấy có chút quê mùa. Giang Bạn cũng có chút xấu hổ. Trên uây bua, thầm nguyên ra biết ngay, cô ho khan. Giang Bạn, anh đừng xem mấy thứ bậy bạ này nữa. Giang Bạn hỏi lại, vậy phải xem cái gì mới được? Nếu muốn theo đuổi, vậy chắc chắn phải biết được suy nghĩ của người ta. Thầm Nguyên ra suy nghĩ một lát rồi trả lời, dù sao thì anh cũng đừng xem mấy cái câu tỏ tình xến sẩm này, rất mất hình tượng thật đó. Giang bản, giờ thì anh có hơi hiểu tại sao bất thình lình lại xảy ra tình huống xấu hổ như vừa rồi. Nếu là một người khác nói với cô những lời này, không chừng thẩm Nguyên ra đã cho vào danh sách đen từ lâu. Loại IQ này thật sự thấp đến cảnh giới không ngờ được thật là đáng sợ. Có thể là những lời thẳng thắn vừa rồi của thẩm nguyên gia đã kích thích tới giang bạn từ lúc đó cho đến khi về tới chung cư anh không nói một lời nào nữa. Cô có nghĩ thầm muốn xoa dịu một chút nhưng cuối cùng vẫn kìm chế. Giang bạn cuối cùng cũng chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng. Tới rồi, thẩm nguyên gia chưa kịp động đẩy anh đã xuống xe mở cửa. Buổi tối ở ngoài không an toàn, à, hai con người nhạt nhẽo nói chuyện với nhau, sau đó lại là sự im lặng bùa vây. Mãi cho đến một phút sau thẩm nguyên gia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, xúc động nhìn anh. Giang bản anh thật sự không thích hợp với cách nói chuyện này đâu. Giang bạn không nói chuyện mà chỉ cúi đầu nhìn cô, có thể là bị câu bày tỏ vừa rồi làm khiếp sợ thẩm nguyên gia có tâm muốn nhắc nhở anh. Với gương mặt này, dáng người này, thân phận này, hơn nữa còn có giọng nói này của anh thích hợp nói những câu như anh thích em hay đêm nay ánh trăng thật đẹp đại loại vậy con gái chắc chắn sẽ không chống cự nổi. Thật ra ai cũng là nhan khống hoặc thanh khống, chỉ là tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ mà thôi. Giang bạn như suy tư rồi gật đầu, hình như đã hiểu ra gì đó, hỏi lại anh rất đẹp trai. Thẩm nguyên ra cười, anh về nhà tự soi gương là biết, nếu như bức ảnh bị tung ra trên mạng lần trước trông khó coi, vậy làm sao trên mạng còn có người si mê nhan sắc này chứ? Giang bản tiếp tục hỏi, giọng nói cũng dễ nghe, thẩm nguyên ra trần chờ một chút, dễ nghe, do anh không cảm giác được thôi. Có đôi khi cô sẽ vảnh tay nghe lời anh nói, do chênh lệch chiều cao nên khi anh nói chuyện bên tai cô cảm giác vô cùng hấp dẫn. Cô vẫn luôn biết mình là thanh khống. Giang bạn nhướng mày, thẩm nguyên ra thấy mình nói hơi nhiều rồi, nhìn thời gian cũng không còn sớm, đã đến lúc phải về. Tối nay cảm ơn cảnh sát Giang. Nói xong cô xoay người chuẩn bị đi vào chung cư. Tôn ngài vừa vặn gửi một tin nhắn tới, bình thường mà nói, đàn ông có chỉ số ai kiêu cao sẽ không ngừng tìm cách nói chuyện với cậu, hoặc luôn nhìn cậu, sau đó thì nội dung cuộc nói chuyện sẽ vô cùng ngớ ngẩn. Bước chân thầm nguyên ra ngừng lại, cô cảm thấy câu đường vào trái tim của Giang bạn hình như không quá ngớ ngẩn nữa. Hai người như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, Giang bạn cúi đầu tại chỗ, hắng giọng nói thầm vài câu, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó anh ngẩn đầu lên nói thẩm nguyên ra. Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói này đặc biệt rõ ràng. Thẩm Nguyên ra quay đầu lại, nghi ngờ hỏi còn có việc gì sao? Giang Bạn Cố Tình Hà thấp giọng, ánh trăng đêm nay thật đẹp. Thẩm Nguyên ra ngây ngốc không nhúc nhích, Giang Bạn mí môi, không phải cô nói là con gái thì chắc chắn không chống cự được sao, sao cô không có chút phản ứng nào? Nghĩ rồi lại nghĩ, anh tiến lên một bước, Thẩm Nguyên ra nhạy bén lui về phía sau một bước nhỏ. Giang Bạn Thu Mi, lại thấp giọng thổ lộ anh thích em. Chương 170 yêu. Hoàn, anh thích em." Thẩm Nguyên gia chưa từng nghĩ tới câu mình vừa mới nói xong đã bị Giang bạn học được, còn lấy nó trêu mình. Nhưng giọng anh trầm thấp như vậy thật sự khiến cô có chút không chịu nổi. Thẩm Nguyên gia cảm giác gương mặt mình nóng lên, tin nhắn trong điện thoại lập tức bị cô quang ra sau đầu. "Cô cố giữ bình tĩnh hỏi, anh đang thông báo đó hả?" "Thông báo?" Giang bạn lầm bẩm, sau đó gật đầu. "Đúng vậy, Thẩm Nguyên gia." Sao cô có cảm giác Giang Bạn giống như một tờ giấy trắng tới chút xíu kinh nghiệm cũng không có vậy? Cô còn chưa kịp cất lời đã nghe thấy Giang Bạn hỏi mình, em cũng là con gái, không phải không chống cự được à? thẩm Nguyên Gia nghĩ thầm, đúng là thiếu chút nữa cô đã đánh rơi liêm sỉ thật. Nhưng câu này đương nhiên không thể nói ra. thẩm Nguyên Gia nói sang chuyện khác nói, đã khuya rồi, em phải về đây. Giang Bạn suy nghĩ một chút, được, thẩm Nguyên Gia thở vào nhẹ nhõm, xoay người. Đúng lúc này, giang bạn lại mở miệng, nếu đã vậy tối mai anh lại nói thêm lần nữa. Thẩm nguyên ra, may mắn cô đã vào bên trong, nếu không chắc đã làm ra chuyện gì thất lễ rồi. thử nghĩ xem, một người đàn ông có giá trị nhan sắc miễn bàn sở hữu giọng nói đầy mị lực mỗi tối đều nói với mình anh thích em, có cô gái nào có thể từ chối chứ? Ha ha ha, sau khi nghe thẩm nguyên ra thuật lại thì tôn ngải cười mãi không dừng được. Cô ấy nghỉ ngơi một chút cuối cùng lại nhịn không được phụt cười tiếp. Thầm Nguyên Gia bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Chuyện đáng cười đến thế sao? Tôn Ngải nói, đương nhiên là đáng. Tớ thật sự không thể tưởng được vậy mà ở đế đâu còn tồn tại một người con trai thẳng tưng như thế. Này chắc là đạt đến cảnh giới khủng bố rồi há há. Nếu cô gặp phải người đàn ông như vậy, chắc chắn chán muốn chết. Nhưng ở trong mắt cô, với thẩm Nguyên Gia thì có chút khác biệt à nha. Nói thật cũng do cậu có cảm giác với anh ấy. Tôn Ngải bình tĩnh trở lại, ăn ngay nói thật. Chứ nếu là những người khác thì cậu đã vô cùng phản cảm rồi. Thẩm nguyên ra không nghĩ tới điểm này. Nhưng chuyện này chắc cũng có liên quan tới vẻ ngoài xoái ca của anh ấy. Dù sao thì khuôn mặt là thứ bắt đầu câu chuyện mà phải không cậu lại là nhan khống nữa chứ. Thẩm nguyên ra vội chối, tớ không phải nhan khống. Tôn ngải làm mặt quỷ. Được rồi, bây giờ cậu có thể nói với tớ chuyện này đã chứng minh tất cả. Giải thích chính là che giấu tớ cảm thấy anh đội trưởng của cậu khá tốt đó. Già thế miễn bản tính cách ngoại trường ngoài lạnh trong nóng ra cũng còn ok công việc cũng không tệ. Mà tuyệt nhất là có nhan sắc có tiền bạc có dáng người. Một người đàn ông chất lượng tốt đến vậy nếu xuất hiện trong tầm mắt của cô đã sớm bị người khác cũng đi mất làm gì còn chỗ mà chờ đến bây giờ. Với tính cách này của cô bản thân mình chưa chắc không thể xứng với giang bạn nhìn qua cũng rất môn đăng hộ đối đấy chứ. Còn nữa cho dù tương lai không đi tới đâu trước mắt cứ yêu đương cái đã cũng không sao. Anh ấy cũng đã tỏ tình rồi, cậu chỉ cần suy nghĩ xem đồng ý hay không đồng ý là được thôi. Thẩm Nguyên ra nói tớ, Tôn Ngải lại đột nhiên ngắt lời cô, nếu cậu muốn từ chối thì đã từ chối ngay từ đêm hôm qua rồi, làm gì còn chuyện cân nhắc ở đây. Thẩm Nguyên ra lại im lặng, tối hôm qua, suy nghĩ đầu tiên của cô là có hơi chút choáng váng, sau đó lại nói những lời này, hiện tại nghĩ đến hình như thật sự không muốn từ chối. Tôn Ngài đột nhiên nghĩ đến một chuyện nghi ngờ hỏi, nhưng mà anh ta độc thân từ đó đến nay không phải là do kia phương diện có vấn đề chứ. Thẩm Nguyên ra, chuyện này sao cô biết được, dù sao cậu cũng không nghĩ được đến đó. Tôn Ngải quơ quơ tay, không thì cậu cứ thử đi, dù sao bây giờ cậu cũng chưa nhận lời mà. Thẩm Nguyên ra nói, không được, thôi đi còn suy nghĩ gì nữa. Tôn Ngải trợn trắng mắt, lấy điều kiện hiện giờ của cậu á hà. Thẩm Nguyên ra cạn ngôn. Cũng may sau đó đã đổi đề tài, hai người ăn xong rồi tự mình về nhà. Thẩm nguyên ra rửa mặt xong, nhàm chán lướt xem video. Gần đây không có video gì hay hot thông cáo cũng đã xong nên khá nhàn rỗi. Nghĩ đến đó cô mở xem Weibo của Giang bạn Lần trước xem tới video cuối cùng thì cô thoát ra bởi vì không muốn lại nhìn thấy hình ảnh kia. Lần này cô không trực tiếp kéo thẳng xuống dưới mà chậm rãi xem. Đến chỗ lịch biểu và ảnh minh họa cô mở xem từng cái một thế nhưng lại phát hiện trong 7 ngày kế tiếp có vài ngày là ảnh cô và Giang Bạn ở bên nhau. Dòng chữ mô tả bên dưới vô cùng đơn giản, thẩm nguyên gia đối với chuyện tương lai cũng có tính toán. Chuyển sang video tử vong dưới cùng, Giang Bạn lúc về già ngồi ở trước bia mộ trên bia vẫn dán ảnh của cô như cũ. Trước khi cho phát video cô hít sâu một hơi, bóng tối quen thuộc qua đi thẩm nguyên gia mở mắt biết mình đã vào trong video. Trước mặt là cảnh sắc sau cơn mưa trời lại sáng, nghĩa trang vô cùng yên tĩnh, tràn ngập cây xanh, xem ra cũng không nhỏ. Mình chết cũng không có chết quá nghèo. Thẩm nguyên ra một bên suy nghĩ, một bên xoay mặt qua, sau đó nhìn thấy một người từ từ đi đến bên cạnh mình, ngồi xuống. Góc nhìn hiện tại của cô không được toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của người bên cạnh, nhưng không ngăn cản được cô nhận ra đây là giang bạn lúc về già. Chính mắt nhìn thấy và xem video vẫn có sự khác nhau. Nhất là thẩm nguyên gia vẫn luôn đối mặt với giang bạn trẻ tuổi đẹp trai, mà bộ dạng lớn tuổi của anh hình như thiếu đi rất nhiều sức sống. Giang bạn căn bản không biết bên cạnh có người chăm chú nhìn vào ngôi mộ phía trước. thẩm nguyên gia nhìn theo trước mộ có đặt hoa tươi, người trong bức ảnh cũng trẻ trung xinh đẹp. Đối mặt với nội dung viết trên đó, cô cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Kế tiếp cô nhìn chằm chằm vào giang bạn. Vẫn không nhìn ra được trên mặt Giang bạn có cảm xúc gì, dù sau đây vẫn luôn là tính cách của anh, rất ít khi cười. Thẩm nguyên ra đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được giọng anh. Hóa ra câu hỏi lúc trước của em có ý nghĩa thế này. Nói rất nhỏ, nhưng vì cô ở bên cạnh nên có thể nghe được. Câu hỏi gì cơ? Thẩm nguyên ra có hơi buồn bực trong chốc lát tất cả những câu hỏi trước khi mình từng hỏi Giang bạn hiện ra trong đầu, nhưng không một câu nào phù hợp. Sau đó, Giang bạn rút chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, đeo nhẫn vào tay mình. Nhẫn cho nữ đương nhiên nhỏ hơn so với ngón tay của anh. Nhưng Giang bạn không hề nhăn mày, động tác lại rất nhẹ nhàng. Thẩm Nguyên ra nhìn động tác này, trong lòng thấy vô cùng kỳ lạ cuối cùng không đành lòng mà quay mặt đi nơi khác. Lúc xoay lại, sự chú ý nơi Giang bạn đã không còn là tay anh. Thẩm Nguyên ra đương nhiên cũng theo đó rời đi. Sau đó anh thở dài tựa đầu vào một bên ngôi mộ dưới cái nhìn chăm chú của thẩm nguyên ra chậm rãi nhắm mắt. thẩm nguyên ra chính mắt nhìn thấy anh dần dần mất đi hơi thở. Mãi cho đến khi quay trở lại phòng khách trong nhà mình cô cảm giác mình như không thở nổi. Video không hề áp lực nhưng nhìn thấy cảnh như vậy trong lòng cô hơi thắt lại. Cô chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện này, ngay cả tôn ngải cũng không biết chỉ có chính cô rõ ràng hết thảy tương lai. thẩm nguyên ra tắt điện thoại ngủ một giấc thật ngon. Lúc tỉnh lại đã chạng vảng, cũng may giữa chưa ăn khá no nên cô cũng không đói bụng. Mới vừa rót một ly nước, Giang bạn gọi điện thoại đến. thẩm Nguyên ra hỏi, có chuyện gì vậy? Giang bạn lời ít ý, ý nhiều, có việc. Giọng điệu của anh khá trịnh trọng, trong phút chốc trong đầu thẩm Nguyên ra lại nghĩ tới vụ án gì đó, anh tới tìm trợ giúp. Chuyện vừa rồi khiến cô thấy hoảng hốt, vội đồng ý. Về phần chuyện tối qua, ngủ một giấc đã quên mất. Thẩm Nguyên Gia sắp xếp một chút rồi xuống lầu, sau đó nhìn thấy Giang Bạn đang chờ ở bên ngoài. Sao anh lại ở đây? Chờ em, Thẩm Nguyên Gia nói không nên lời, nhưng nghĩ đến có vụ án mới, trả lời, vậy đi thôi. Chờ đến khi cô hồi phục tinh thần, Giang Bạn đã ngừng lại. Thẩm Nguyên Gia không nhận ra chỗ này. Đây là đâu? Giang Bạn không trả lời vấn đề này, nói, nhậm lộ lộ nói tối nay ở đây có pháo hoa. Thẩm Nguyên Gia, cho nên bọn họ tới đây xem pháo hoa á? Dù sao tới cũng tới rồi, lại không thể quay về, như vậy cũng quá là không nể mặt Giang bạn Hai người đứng ở bờ sông, nhất thời không nói gì. Giang bạn xem điện thoại. Bắt đầu rồi, ngay sau đó, cách đó không xa trên bầu trời liền xuất hiện đủ loại pháo hoa màu sắc khác nhau trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mặt sông. Chiếu sáng không ngừng cuối cùng biến mất trên bầu trời. Pháo hoa thật sự rất đẹp, chỉ là thẩm nguyên gia vẫn luôn canh cánh trong lòng, đừng nói là giang bạn lại học được trò này ở đâu đấy nhé. Tuy rằng hơi lỗi thời, thẩm nguyên gia khẽ quay mặt lại, nhìn thấy giang bạn đang nhìn về phía trước xem pháo hoa, đột nhiên nghĩ đến video tử vong, cái loại cảm giác vẫn luôn quanh quần trong lòng này, khó có thể biến mất. Cô hỏi, nếu em chết trước anh, anh sẽ làm gì? Mặc dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn biết trong lòng giang bạn nghĩ như thế nào. Chết trước anh. Giang bản vô thức nhíu mày. Anh nhìn lướt qua khuôn mặt của thẩm nguyên ra, phát hiện cô vô cùng nghiêm túc, dường như câu hỏi này không hề có ý muốn đùa chút nào. Vậy đương nhiên cần có một câu trả lời nghiêm túc. Giang bản đối với chuyện đường vào trái tim em tối hôm trước vẫn hơi xấu hổ, hiện tại rõ ràng đây là câu hỏi cho điểm. Bằng không thì, dựa theo lời nhậm lộ lộ nói cần phải lạnh lùng. Tiền đề là em và anh ở bên nhau. Giang bạn đặt ra giả thiết vậy chắc là sẽ ở bên cạnh em. Thầm nguyên ra dừng một chút, nhưng em đã chết rồi. Giang bạn suy nghĩ một chút rồi nói chết bên cạnh mộ em cũng được. Quả nhiên là suy nghĩ này, ánh mắt thẩm nguyên ra phức tạp có chút xúc động muốn nói ra nội dung video cuối cùng vẫn kìm lại. Nói ra lại càng đáng sợ. Giang bạn hỏi tại sao em lại hỏi chuyện này. Đột nhiên muốn hỏi thôi. thẩm nguyên ra lấy đại một cái cớ. Giang bạn nhìn cô sâu sắc. Câu hỏi này của em lấy điều kiện tiên quyết là phải có về sau, chứng minh em đã có ý nghĩ như vậy, nói cách khác là em đã đồng ý. Thẩm nguyên ra, phải không? Giang bạn, đúng vậy. Được, đúng là vậy. Thẩm nguyên ra tự đầu hàng. Giang bạn vô cùng hài lòng với câu trả lời này. nhướng mày, đang định nói gì đó lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đột nhiên tới gần cô hơn một chút. Thẩm nguyên ra không rõ nguyên do. Tối hôm qua anh cũng đã nói rồi. Giang bạn lại hắng giọng nói. Anh nói gì? Anh thích em, trải qua hai lần rèn luyện trước đó, hiển nhiên anh đã nắm bắt được chỗ mấu chốt chết người này. Thẩm Nguyên ra cuối cùng cũng hiểu tại sao cụm thư lỗ tai mang thai lại phổ biến như vậy. Cô có cảm giác lỗ tai của mình cũng muốn mang thai. Thẩm Nguyên ra hỏi, nếu bây giờ anh chuẩn bị đi tắm, nhưng em nhắn tin tới anh sẽ làm sao? Hỏi xong câu này còn thấy có chút xấu hổ muốn chết đi được. Tuy nhiên Tôn Ngải vẫn luôn hỏi câu này, xem ra nó khá quan trọng. Giang bạn ngẫm nghĩ em rất ít khi chủ động nhắn tin cho anh cho nên hẳn là có chuyện quan trọng cũng thật thẳng thắn thẩm Nguyên ra gật đầu sau đó thì sao Giang bạn nói tắm có thể làm sao chuyện đã muộn thì không thể cứu vãn thẩm Nguyên ra suy nghĩ có lẽ do trột dạ giọng nói có hơi nhỏ vậy anh lặp lại lần nữa những gì anh vừa mới nói đi Giang bạn lặp lại câu này một lần tuy rằng không biết lý do tại sao thẩm Nguyên ra lắc đầu không phải câu này Giang bạn lại nói một lần nữa câu trước đó, cũng không phải câu này. Thẩm nguyên gia có hơi cạn lời, đúng là làm việc lợi hại thì ý kiếu không cao sao. Giang bạn đang định hỏi đó là câu nào, đột nhiên thông suốt nói ra câu nói kia. Anh thích em, Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Trọng Sinh để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé và đừng quên vào trang cốc đọc truyện.com để khám phá thêm truyện hay để nghe